Tuyết Trắng chỉ hút một ngụm, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, nôn một chút, suýt nữa không đem buổi sáng ăn đồ vật toàn nổ ra. Một bên Ngưu Thanh Ba nhưng thật ra còn hảo, xem như vậy giống như không có bao lớn cảm giác dường như. Bất quá nghe được Tuyết Trắng không khỏe thanh âm, Ngưu Thanh Ba vẫn là mở miệng nói: "Tuyết Nhi muội tử, nếu không ngươi đi ra ngoài chờ xem, ta tới chọn là được. Hành, giao cho ngươi, số lượng chính ngươi định." Tuyết Trắng cơ hồ là một hơi nói xong, liền để thở đều không kịp, xoay người liền ra nhà ở. Bán gà phụ nhân khanh khách cười vài tiếng, nhưng thật ra chưa nói khác cái gì. Tuyết trắng đứng ở trong viện, mồm to hô hấp không khí, tuy nói trong viện không khí nhiều ít cũng có chút kỳ quái hương vị, nhưng tổng hảo quá kia trong phòng. Này mặt trắng tuyết mới hoan quá khí tới, Ngưu Thanh Ba cũng đi theo ra tới, thấy tuyết trắng không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, tuyết nhi muội tử, này gà con tử ta nhìn, Đều khá tốt. Giá cả cũng so đầu xuân khi đó muốn tiện nghi chút, một cái gà con tử chỉ cần 5 văn tiền, ngươi xem chúng ta. 30, 50, hoặc là 180, đều được, ngươi xem tuyển, bà không là vấn đề. Tuyết trắng xua xua tay, một bộ phải làm phủi tay trưởng quậy tư thế. Ngưu Thanh Ba đi theo tuyết trắng thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng biết tuyết trắng ca tính, nàng nói mặc kệ, đó chính là thật sự mặc kệ. Ngưu Thanh Ba nghĩ nghĩ. Lúc này mới có chủ ý, hành, kia chúng ta liền trước chào 50 đi. Nếu là dưỡng đến hảo, đến lúc đó chúng ta lại đến cũng đúng. Bằng không quá nhiều, ăn cũng là cái vấn đề." Tuyết Trắng gật gật đầu, không nhiều lời nữa. 50 cái gà con tử, năm văn tiền một cái, tổng cộng 250 văn. Tuyết Trắng vừa nghe, lập tức nhíu mày, "Này con số, cũng thật không phải cái gì dễ nghe." Kẻ bán gà phụ nhân thấy Tuyết Trắng nhíu nhíu mày, Lập tức hiểu được, vội văng nói, 249 văn hảo, lâu lâu dài dài, chỉ hy vọng chúng ta về sau có thể lâu dài đến lui tới đâu. Tuy nói một văn tiền, tuyết trắng không ngại, bất quá có thể tiện nghi, hơn nữa vẫn là như vậy biết sự sự chủ động giảm giá, nàng tự nhiên cao hứng. Kết toán tiền bạc, kia phụ nhân lại giúp đỡ đem 50 cái gà con tử đều đặt ở trong chăn, cẩn thận cái hảo, chỉ chưa một cái thông khí khe hở. Lúc này mới nhìn theo tuyết trắng cùng Ngưu Thanh Ba rời đi. Từ ra mang ra tới túi trường nóng đã sớm đã không còn phòng tay, chỉ là còn có một ít tấm áp, đảo cũng không sợ gà con tử động phải sẽ năng hư. Ngưu Thanh Ba dọc theo đường đi hỉ khí dương dương, khó được chủ động nói thật nhiều lời nói, bất quá nói đều là một ít dưỡng gà những việc cần chú ý, tuyết trắng căn bản không có hứng thú nghe. 50 cái gà con tử, an toàn tới Ngưu Thanh Ba ra, Bất quá đại khái là buồn trăn sự, có như vậy mới chỉ nhìn không phải thực hoạt bác, nhưng thật ra làm Ngưu Thanh Ba rất là khẩn trương, thậm chí liền phòng nhỏ giường đất cũng chưa thiêu, trực tiếp cùng này 50 chỉ gà con ở một cái trên giường đất hợp với ngủ 3 ngày. Rốt cuộc là hoa tiền không trở về đồ vật, tuy nói tiền không nhiều lắm, nhưng lại tác động vài cá nhân tâm, tuyết trắng cũng không đành lòng mọi người đều đi theo nhớ thương, liền làm Đỗ nguyệt mỗi ngày đều đi cấp Ngưu Thanh Ba đưa không gian trồng ra cải trắng. Phân phó ngưu thanh ba đem cải trắng thiết đến toái toái, cùng tình tế hoa màu mặt uy gà. Lạc nương tuy nói cũng nhớ thương gà con sống xuất, nhưng nhìn đến tuyết trắng làm ngưu thanh ba như vậy uy gà, đau lòng đến thẳng lắc đầu. Tạo nghiệt Nga, các ngươi này nơi nào là ở dưỡng gà, rõ ràng chính là ở dưỡng tổ tông A. Cải trắng cùng lương thực tinh mặt, thức ăn như vậy, người bình thường ra sợ là đều ăn không được A. Tuyết trắng lại như thế nào sẽ không biết làm như vậy thực phá của. Nhưng ai làm nàng không gian thu hoạch lại được mùa đâu? Được mua đến mức nào? Bởi vì hạ đại tuyết, giao thông không có phương tiện, đừng nói là phủ thành, ngay cả huyện thành kia hai nhà, đều đã mo 5 ngày không có tới kéo đồ ăn. Má ngưu thanh ba bởi vì nhớ thương gà con, mấy ngày nay cũng không ra xe, cho nên liền đưa đồ ăn cũng chưa đưa ra đi nửa viên. Đến nôi tuyết trắng, bởi vì một rảnh rỗi liền sẽ miên man suy nghĩ, đơn giản liền trực tiếp vào không gian. Các loại lao động chân tay. Bởi vậy, không gian thu hoạch thành thuộc đã bị thu hoạch, sau đó tiếp tục trưởng thành, thường xuyên qua lại, trong không gian đã đôi tiểu sơn giống nhau các loại rau xanh, trong đó đặc biệt lấy cải trắng chiếm đa số. Người ăn khác rau xanh đều ăn bất quá tới, ai còn có thể mỗi ngày ăn cải trắng A. Cho nên trừ bỏ huy gà, tuyết trắng thật đúng là không biết có cái gì khác tốt tiêu hao biện pháp. Đảo mắt thời gian trôi qua 10 ngày, gà con đã toàn bộ sống. Hiện giờ và ở ở Ngưu Thanh Ba gia trong phòng nhỏ, mỗi ngày hưởng thụ Ngưu Thanh Ba các loại dốc lòng chiêu cố. Mà tuyết trắng ra, mấy ngày nay tới lại là một mảnh tối tăm. Đi rồi nhiều như vậy thiền, Quách Bình còn không có trở về, đừng nói là tuyết trắng, ngay cả những người khác đều nhịn không được lo lắng lên. Ở mua gà con nhi trở về ngày hôm sau, lại hạ nửa ngày tuyết, bất quá từ kia lúc sau, chính là ngày nắng. Tuy nói mùa đông trời nắng không đủ để làm tuyết động hòa tan, nhưng dùng để lên đường lại là có thể. Cho dù là trở về thời điểm đi được lại chậm, quách bình đoàn người cũng nên về đến nhà, nhưng chính là không có nửa điểm tin tức. Nguyên bản còn có thể dựa vào làm chút thể lực linh hoạt tán tinh lực tuyết trắng, hiện giờ cũng là đã không có nửa điểm tác dụng. Từng ngày ngồi yên ở trên giường đất, nhìn ngoài cửa sổ đại môn, đừng nói là lời nói, ngay cả cơm đều ăn không đi vào mấy khẩu. Rốt cuộc. Lạc nương nhìn không được, thừa dịp tuyết trắng không chú ý, trộm ra sân, thẳng đến phùng thanh kim gia. Chương 256 trên đường đi gặp đỗ nhụy. Chương 256 trên đường đi gặp đỗ nhụy. Di ngoạn ý nhi. Mới ngày qua không tin tức. Phùng thanh kim vừa nghe Quách Bình tặng người đi phủ thành còn không có trở về, lập tức đứng lên, sao mới nói cho ta đâu. Lạc nương vẻ mặt khó xử, không phải không nghĩ tới nói cho ngươi. Thật sự là tuyết trắng kia nha đầu chết sống không cho người ra tới tìm. Nhưng kia nha đầu mỗi ngày liền cơm đều ăn không vô. Thật sự nếu không tìm được Quách Bình, ta sợ tuyết trắng kia nha đầu thân thể chịu đựng không nổi a Tuyết trắng cùng Quách Bình quan hệ, Phùng Thanh Kim tự nhiên là biết đến, cho nên nghe song lạc nương nói, hắn ngược lại vẻ mặt khó hiểu, kia nha đầu sao còn không cho người tìm đâu. Sao? Hai người bọn họ cãi nhau. Lạc nương nghĩ nghĩ, lắc đầu cũng không gặp bọn họ cãi nhau a. Bất quá chính là ở Quách Bình đi ngày đó, Tuyết Trắng Thoạt nhìn giống như có điểm không vui. Nhưng vừa đi chính là Ba Bốn Thiên, chúng ta đều cho rằng Tuyết Trắng là luyến tiếc Quách Bình, cho nên mới nháo tiểu biến liu. Cũng, cũng không tưởng khát gà. Phùng Thanh Kim nghe xong, mày nhăn đến gắt gao, thở dài, nói: các ngươi à, Tuyết Trắng kia nha đầu nơi nào là cái loại này sẽ vì mấy ngày không thấy liền nháo tiểu tính tình người a. Khẳng định là này hai người náo loạn biệt níu, rồi lại không nói ra tới, cho nên mới sẽ lâu như vậy đều không cho các ngươi đi tìm Quách Bình A. Bị Phùng Thanh Kim như vậy vừa nói, Lạc Nương cũng cuối cùng là phản ứng lại đây, bất quá phản ứng lại đây lúc sau, lại là thật sâu hối hận. Ai, đều do ta, ngươi nói ta nếu là sớm nghĩ vậy một chút, có phải hay không đã sớm ra tới tìm thôn trưởng hỗ trợ A? Được rồi, ngươi không thể tưởng được cũng bình thường. Phùng thanh kim xua xua tay, lại là thở dài một hơi, ngươi đi về trước đi. Ta đi tìm thanh sóng đi, đi phủ thành kia mặt tìm người, Hắn xe bỏ không thể được, ta phải đi tìm chiếc xe ngựa mới thành. Lạc nương thấy phùng thanh kim ra tay, trong lòng cuối cùng là có điểm đế, cùng phùng quý thị chào hỏi, liền muốn vội vàng hồi tuyết trắng ra. Lạc nương A, ngươi chờ hạ. Phùng quý thị gọi lại lạc nương, sau đó lại đối phùng nghiên nghiên kêu phòng hồ, nghiên nghiên. Ngươi thu thập một chút, đi theo lạc Nương đi tuyết trắng ra nhìn một cái. Tuyết trắng hai ngày này không quá thích hợp nhì, ngươi qua đi bồi bồi nàng. Phùng nghiên nghiên lên tiếng, không bao lâu liền xách theo một cái tiểu giỏ che đi ra, thấy lạc Nương, chủ động chào hỏi. Hành, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Lạc Nương gật gật đầu, vẻ mặt cảm kích nhìn Phùng Quý Thị. Được rồi, gì chu đáo không chu toàn đến, lại chu đáo cũng không bằng ngươi. Nếu là không ngươi ở nhà giúp đỡ điểm tuyết nha đầu, tuyết nha đầu còn không chừng đến mệt thành gì dạng đâu. Lạc nương cùng phùng quý thị lại hàn huyên hai câu, liền cùng phùng nghiên nghiên rời đi phùng ra, một đường hướng tới tuyết trắng ra đi đến. Nhưng nào từng tưởng vừa mới rời đi phùng ra không bao xa, lạc nương cùng phùng nghiên nghiên đã bị người ngăn chặn đường đi. Tiểu, tiểu nhụy. Lạc nương nhìn lúc này đang đứng ở chính mình trước mặt không mấy mét xa đỗ nhụy, thần sắc phức tạp mà lúc này Đỗ Nhụy thân xuyên một thân thâm sắc áo vải thô, trên đầu bọc cái khăn trùng đầu, che đậy lỗ tai, trên mặt lại là thứ gì cũng chưa chống đỡ, liền như vậy lộ ở trong không khí, đông lạnh đến hai má một mảnh đỏ bừng. Đôi tay xách theo một con thùng nước, thùng bên ngoài có một tầng miếng băng mỏng, mà thùng có hơn phân nửa xem thủy. Lúc này thấy là nương, Đỗ Nhụy không có cao hứng, ngược lại tràn đầy đều là căm hận. Hừ, ta tưởng là ai chặn con đường của ta. Nguyên lai like là tuyết trắng da cậu A. Bị chính mình thân khuê nữ mắng thành là cậu, Lạc Nương tâm tình tự nhiên không tốt, sắc mặt trở nên rất là khó coi, bất quá càng nhiều lại là khổ sở. Một bên phùng nghiên nghiên nghe xong, lập tức quát lớn nói, Đỗ Nhụy, Lạc Di Nương là người mẹ ruột, có ngươi nói mình như vậy mẹ ruột sao? Mẹ ruột. Đỗ Nhụy lạnh lùng cười, ta đương nàng là ta mẹ ruột, nhưng nàng khi ta là nàng thân khuê nữ sao? Lúc trước ta chính là tự mình tới cửa đi tìm nàng về nhà, kết quả nàng đâu. Liên cái mặt cũng chưa lộ. Nói, đối nhụy cái mùi tính toán, hốc mắt lập tức đỏ lên, hừ, cũng là, tìm cây đại thụ, chính là hảo thừa lương. Từng ngày có ăn có xuyên, nơi nào còn có thể nghĩ nguyên bản khổ ha ha nhật tử. Nói nữa, nàng cũng chỉ nhận Đỗ nguyệt cái kia tiểu tiện nhân là nàng thân khuê nữ, đến nói ta, hừ, ta là nàng ai, một chút đều không quan trọng. Tiểu nhụy, không, không phải như vậy, ngươi, ngươi lạc nương vừa nghe lời này, nước mắt bá một chút liền hạ xuống, gấp đến độ nàng muốn nói cái gì, lại bị Đỗ nhụy đánh gãy, so ngươi ngươi của ngươi, nếu là còn biết điều, liền chạy nhanh đem lộ tránh ra, chó ngoan không cản đường, không biết sao. Phùng nghiên nghiên thật sự nhìn không được, tiến lên một bước, chỉ vào Đỗ nhụy mắng, Đỗ nhụy, ngươi còn có hay không lương tâm, ngươi bất quá chính là làm mấy ngày sống. Cảm thấy chính mình khổ đến không được, kia nhiều năm như vậy, Lạc Di Nương cùng Tiểu Nguyệt đều là như vậy lại đây, thậm chí làm sống so ngươi làm còn nhiều, ngươi sao không nghĩ các nàng có bao nhiêu khổ. Cha ngươi còn đánh Lạc Di Nương, nếu không phải tuyết trắng hảo tâm ra bạc thỉnh lang trung cấp Lạc Di Nương xem bệnh, hiện tại Lạc Di Nương mộ phần cỏ dại sợ là đều phải so người cao đi. Lời này nói được nhưng thật ra đủ trực tiếp, đỗ nhụy cũng là ngẩn ra, tựa hồ ở hồi tưởng trước kia nhật tử. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ như vậy một chút mà thôi, bị đông lạnh thượng đau, kích thích đố nhụy thần kinh, khiến cho nàng căn bản nghe không vào phùng nghiên nghiên nói. Phùng nghiên nghiên, đừng tưởng rằng ngươi liền cao cao tại thượng. Lại nói tiếp ngươi còn so với ta nhỏ 2 tuổi, gặp mặt cũng không biết kêu ta một tiếng tỷ, cha ngươi chính là như vậy dạy ngươi sao. Không giáo dưỡng ngoạn ý nhi, ai chuẩn ngươi ở trước mặt ta dương ai. Đố nhụy một bên chửi bậy. Một bên xách theo thùng nước hướng tới phùng nghiên nghiên đi tới, kia tốc độ nhưng thật ra không chậm, chẳng qua hùng hổ, nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi, lăn lăn lăn, đều tránh ra. Nếu là làm ta này thùng nước thủy thiếu nửa dọn, ta liền giết các ngươi cả nhà đi. Vì nửa dọn thủy liền phải giết người cả nhà, tuy nói này bất quá chính là nói ra tới tản nhẫn lời nói, lại vẫn là làm phùng nghiên nghiên trong lòng căng thẳng. Rốt cuộc vẫn là cái 12 tuổi tiểu cô nương. Thật đúng là bị Đỗ nhụy nói dọa sợ. Lạc nương cũng là bị hoảng sợ. Bất quá nhìn đến Đỗ nhụy là thật sự muốn đâm hướng Phùng Nghiên Nghiên. Nàng trong lòng quýnh lên, vội một phen lôi kéo Phùng Nghiên Nghiên tay háo hướng chính mình như vậy lôi kéo. Phùng Nghiên Nghiên thất tha thất thểu tránh thoát Đỗ nhụy, lại rước lấy Đỗ nhụy càng khó nghe chửi bậy thanh. Lạc thị, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ tiện nhân. Xem ra ta thật không phải ngươi loại này tiện nhân thân sinh quê nữ, nhìn bộ dáng, Phùng nghiên nghiên mới là đi. Không nghĩ tới ngươi như vậy không biết xấu hổ, gả cho cha ta về sau, còn cùng Phùng Thành Kim thông đồng lên, còn có Phùng Nghiên Nghiên như vậy cái đồ đê tiện. Không biết xấu hổ. Thật không biết xấu hổ. Mang xong, Đỗ Dụxách theo thùng nước liền đi, hoàn toàn không lưu sẽ nàng lời này đối Lạc nương có cái gì ảnh hưởng. Lạc nương trắng bệch một khuôn mặt, nước mắt ngăn không được đi xuống lạc, cả người run rẩy, như vậy miễn bản có bao nhiêu đáng sợ. Phùng Nghiên Nghiên lấy lại tinh thần, đang muốn lại mắng Đỗ Nhụy hai câu, lại nghe phía sau truyền đến lạc nương ngã xuống đất thanh âm, lập tức sợ tới mức nàng két chói hai kêu cứu lên. chương 257 không thực tế lời đồn. chương 257 không thực tế lời đồn. con Hảo khoảng cách Phùng gia không xa, hơn nữa Phùng Thanh Kim cũng vừa mới mặc xong rồi áo khoác ra tới muốn đi tìm Lưu Thanh Ba, mới ra môn liền nghe thấy được nhà mình nữ nhi tiếng kêu cứu, vội vàng đuổi qua đi. Gia Nương a, đây là sao? Phùng Thanh Kim cũng bị dọa tới rồi, vừa mới còn hảo hảo lạc nương, lúc này lại bạch một khuôn mặt vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Cha, di nương vự, ngất đi rồi, là, là bị đối nhụy khí A. Phùng Nghiên Nghiên khóc đến thở hổn hển, chót mũi hồng hồng, nước mũi cũng ngăn không được đi xuống rớt, nàng đành phải không ngừng rút về đi. Phùng Thanh Kim vừa muốn tiến lên nâng dậy lạc nương, nhưng mới vừa rôi ra tay, lại cảm thấy không đúng, vội lại thu hồi tới. Đối Phùng nghiên nghiên phân phó một câu, sau đó vội vàng chạy về chính mình ra. Tiếp theo, liền thấy Phùng Tuấn Thành vội vã từ trong nhà chạy ra, hướng tới Lê Thủy ra mà đi, mà Phùng Quý Thị còn lại là vẻ mặt hoảng loạn chạy ra, đi tìm Lạc Nương. Đến nỗi Phùng Thanh Kim, còn lại là chạy tới không xa nhà khác, kêu hai cái phụ nhân ra tới, cùng Phùng Quý Thị cùng nhau, cuối cùng là đem Lạc Nương nâng vào Phùng ra. Đối với Lạc Nương, đại gia vẫn là có chút đau lòng, Đặc biệt là đang nghe Phùng Nghiên Nghiên nói, Lạc Nương là bị Đỗ nhụy tức giận đến về sau, càng là đối Đỗ nhụy càng thêm trơ chẽn. Lê Thụy không bao lâu đuổi lại đây, trần trị một phen sau, chỉ nói Lạc Nương yêu cầu tĩnh dưỡng, cho nên kia hai cái hỗ trợ phụ nhân, tự nhiên từng người tan đi. Thấy không có người ngoài ở, Lê Thụy lúc này mới nhìn về phía Phùng Nghiên Nghiên, hỏi, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phùng Nghiên Nghiên cũng là cái thông minh hài tử. Ít nhất biết có chút lời nói không thể làm cho người ngoài nói, lúc này thấy Lê Thủy hỏi, còn không có nói thẳng ra tới, ngược lại đem dò hỏi tầm mắt dừng ở chính mình mâu thân trên người. Đứa nhỏ đốc, hiện tại cũng không có người ngoài ở, có gì lời nói ngươi liền nói thẳng đi. Phung Quý Thị hiểu biết chính mình khuê nữ, thấy như vậy, liền biết này trong đó khẳng định có cái gì nhận không ra người sự. Nếu có thể, Phung Quý Thị đảo cũng tưởng lén hỏi Phung nghiên nghiên, bất quá Lê Thủy là làng trùng. Vì cứu lạc nương, nếu hỏi, tự nhiên không hảo không đáp, cho nên mới có như vậy một phen lời nói. Phùng nghiên nghiên nghe xong, gật gật đầu, chiều chiều cái mũi, lúc này mới hồng hốc mắt đem vừa mới phát sinh sự nói một lần. Có chút không dễ nghe lời nói, Phùng nghiên nghiên không hảo trực tiếp học ra tới, nhưng nhìn đến hải tử như vậy khó xử bộ dáng, ở đây ba cái đại nhân lại lập tức minh bạch lại đây. Không đợi Phùng quý thị có điều phản ứng, Phùng thanh kim lại trước hết mắng lên. Đố ra những cái đó đỡ không thượng tưởng, một trương miệng sao liền không cá biệt môn đâu. Môi một chạm vào, gì lời nói đều dám ra bên ngoài nói, vừa mới mệt lòng ta cảm thấy không thích hợp nhì, tìm người khác lại đầy hỗ trợ. Ta này nếu là cùng ngươi cùng nhau đem người lộng tiến vào, này nếu là chuyển đi ra ngoài, không chừng muốn biến thành gì dạng A. Phung quý thị nhìn đến phùng thanh kim như vậy tức giận, tự nhiên cũng là sinh khí, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Ta cũng chưa sợ, ngươi sợ gì. Ta chính mình nam nhân gì dạng, ta còn có thể không rõ ràng lắm. Hảo, ngươi cũng xin bất giận, trước làm lạc nương tỉnh lại mới là chính đề. Lê Thụy nhìn Phùng Quý Thị liếc mắt một cái, tuy rằng không nói chuyện, bất quá trong mắt lại là tán thưởng y tứ. Lại nói tiếp Phùng Quý Thị cũng là cái không độc quá thư thô nhân, chưa nói bởi vì những cái đó không dễ nghe lời nói mà thét chói hay giết gào, có thể có như vậy kiến thức, đã rất khó được. Nàng đây là khí hỏa công tâm, ngất đi rồi. Muốn tỉnh lại không khó, chỉ là, tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi hề. Nếu tâm bệnh không thể đi trừ, sợ là về sau đều sẽ rơi xuống tật xấu. Lê Thụy đem khám thạch thu lên, đợi chút ta cho nàng chảo mấy pho an thần dược, an trước. Bất quá, các ngươi hiện tại hẳn là ngẫm lại, người này là ở nhà các ngươi dưỡng, vẫn là nói tiếp tục ở tuyết trăng kia nha đầu chô đó dưỡng. Nhắc tới cái này. Phùng thanh kim ai nha một tiếng bố đùi, cũng không phải là, liền cố cứu người, thế nhưng đã quên đi nói cho tuyết trắng một tiếng. Đợi chút nếu là thấy lạc nương không thấy, tuyết trắng kia nha đầu còn không chừng muốn như thế nào lo lắng a Cha, nương, ta đi tuyết trắng ra đi. Nói cho nàng một tiếng. Phùng nghiên nghiên nói, xoay người liền đi. Phùng quý thị theo ở phía sau dặn dò hai câu chú ý an toàn, lúc này mới một lần nữa ngồi vào lạc nương bên người. Lê Thụy lúc này đây nhưng thật ra không sốt ruột rời đi, ngược lại ngồi ở một bên ghế dựa, còn làm Phùng quý thị vì chính mình đổ một chén nước ấm. Phùng Thanh Kim còn nhớ thương tìm quách bình sự, hơn nữa vừa mới từ Phùng Nghiên Nghiên kia nghe được nói, trong lòng cũng không muốn cùng Lạc Nương có quá nhiều tiếp xúc, liền cùng Lê Thụy chào hỏi, liền rời đi ra. Đương Phùng Nghiên Nghiên thở hồng hộp tìm được Tuyết Trắng thời điểm, Tuyết Trắng đang ở công tác gian phát ngốc, vừa thấy Phùng Nghiên Nghiên, không khỏi sửng sốt. Nguyên Nguyên tỷ, ngươi sao tới? Mau vào phòng ngồi, bên ngoài lạnh lẽo. Tuyết Nhi, ta, ta không ngồi, ngươi, ngươi mau cùng ta đi nhà ta. Phùng Nguyên Nguyên đỡ khung cửa mồm to thở dốc, liền Tuyết Trắng đưa qua bát nước đều từ bỏ. Thấy Phùng Nguyên Nguyên như thế sốt ruột, Tuyết Trắng trong lòng nhịn không được lộn bộ một chút, vội hỏi nói, trong nhà sao? Đại thúc vẫn là thím đã xảy ra chuyện. Không, không phải cha mẹ ta. Phùng nghiên nghiên vội vàng xua tay, là, là Lạc Di Nương. Lạc Di Nương. Tuyết Trắng sừng sốt, Lạc Di Nương làm sao vậy? Nàng không phải ở trong phòng đâu sao? Thấy Phùng nghiên nghiên lại là một đốn lắc đầu xua tay, Tuyết Trắng lúc này mới phản ứng lại đây, Lạc Di Nương ở nhà ngươi. Ơn ơn, ở nhà ta, không, bất quá, nàng, nàng ngất đi rồi. Vừa nghe Lạc Nương ngất đi rồi, Tuyết Trắng sắc mặt biến đổi. Vội tiếp đón phùng nghiên nghiên cùng đi phùng ra. Lúc này Đỗ Nguyệt ở trong phòng thấy phùng nghiên nghiên tới, vội vàng cười nên ra tới, ai ngờ mới vừa đến cửa, lại nghe thấy chính mình mẫu thân ngất xịu đi nói, trong lòng quính lên, vội hỏi nói, nghiên nghiên tỷ, ta nương sao? Hảo, trước đừng hỏi. Tuyết trắng ngăn lại Đỗ Nguyệt, tiểu nguyệt, ngươi ở nhà nhìn, đem ngươi kia phòng thiêu ấm áp điểm, ta cùng nghiên nghiên tỷ đi nhà nàng nhìn xem, đợi chút di nương đã trở lại. Cũng có thể có cái nóng hổi địa phương nằm. Đỗ Nguyệt không muốn, nhưng vừa nghe muốn cho chính mình mẫu thân nằm đến địa phương ấm áp chút, đành phải ngậm nước mắt gật gật đầu, nhìn theo tuyết trắng cùng phùng nghiên nghiên hướng tới thôn chạy tới. Tuyết trắng cùng phùng nghiên nghiên đuổi tới thời điểm, Lạc Nương đã tỉnh lại, bất quá không phải chính mình tỉnh, mà là ở Lê Thụy Thi châm lúc sau, mới chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau, vừa thấy phùng quý thị, liền nhịn không được khóc lên, kêu kêu một cái hủy khuất. Đến nỗi lê thụy, vẫn như cũ không có giống trước kia như vậy xem xong bệnh liền rời đi, ngược lại là chờ đến tuyết trắng tới rồi, cùng tuyết trắng công đạo vài câu lúc sau, lúc này mới trở về nhà. Tới trên đường, tuyết trắng đã tử phùng nghiên nghiên trong miệng biết được sự tình trải qua, trong lòng cố nhiên tức giận, bất quá vẫn là nghĩ trước chiếu cố hảo Lạc Nương lại nói. ngươi tỉnh tự nhiên cũng là có thể đi rồi, không cần tìm người lại đây hỗ trợ. Lạc Nương khóc đến lợi hại. Bất quá lại nhớ thương Đỗ Nguyệt một người ở nhà, không yên tâm, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, lúc này mới cùng Tuyết Trắng cùng nhau trở về. Chương 258 Phùng Thanh Kim tìm tới môn. Chương 258 Phùng Thanh Kim tìm tới môn. Phùng Quý thị lo lắng hai đứa nhỏ chiếu cô không được như vậy đại một cái sân, liền làm Phùng Nghiên Nghiên đi theo, lại lặp lại dặn dò hào chút, lúc này mới nhìn theo bọn họ rời đi. Trở về nhà, Lạc Nương trực tiếp vào nàng cùng Đỗ Nguyệt nhà ở ghé vào trên rừng đất, khóc đến trời đất tối tăm. Đỗ Nguyệt tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chính mình mẫu thân thế xỉu, còn khóc đến như vậy tàn nhẫn, nàng cũng nhịn không được đi theo khóc. Tuyết trắng nhìn này nương hai khóc đến một phát không thể văn hồi, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nhìn trong chốc lát, lúc này mới nói, di nương, quá khứ chung quy là đi qua. Lại nói nhân tâm cũng không phải ngươi trả giá, là có thể đổi về tới. Hiện giờ ngươi đã không còn là trước đây Đỗ lạc thị, hơn nữa bên cạnh ngươi còn có cái từ nhỏ liền đi theo chịu khổ tiểu nguyệt, liền tính vì nàng, ngươi cũng nên nghỉ thoáng chút mới lả. Nói xong, tuyết trắng lôi kéo phùng nghiên nghiên tay ra lạc nương cùng Đỗ nguyệt nhà ở, trực tiếp trở về chính phòng. Thấy tuyết trắng vào nhà, bạch vũ cùng Liễu Nghị khang lúc này mới chạy tới, lôi kéo tuyết trắng tay hỏi, tỷ, gì nương sao? Ta cùng khang ca ca tại đây phòng đều nghe thấy nàng tiếng khóc. Từ nhỏ liền không có cảm nhận được cái gì tình thương của mẹ, nhưng lạc nương lại đối tuyết trắng tỉ đệ hai phá lệ hảo, ngày thường nấu cơm giặt giũ liền tính, còn cho bọn hắn tỉ đệ hai làm quần áo. Cho nên ở bạch vũ trong lòng, lạc nương đã là nửa cái mẫu thân, nghe được mẫu thân khóc, hắn tự nhiên cũng là khó chịu. Tuyết trắng sờ sờ bạch vũ cái ốc, cường xả ra một mạt cười tới nói, di nương chỉ là thân thể không thoải mái, cho nên mới khóc. Mấy ngày nay liền đừng làm di nương làm này làm kia, còn có các ngươi quần áo, có thể chính mình tẩy cũng đều chính mình tẩy, không cần đi phiền phái di nương, biết không? Ân, đã biết. Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang đồng thời gật đầu, lớn tiếng đồng ý. Hảo, tiếp tục đi đọc sách đi. Ta cùng nghiên nghiên Tỷ còn có chuyện muốn nói. Tuyết trăng ý bảo này hai cái tiểu gia hỏa tiến bùng trong, thấy bọn họ thật đi trở về, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu đối với Phùng Nghiên Nghiên hơi hơi mỉm cười, "Nghiên Nghiên tỷ, chúng ta cũng về phòng đợi đi." Phùng Nghiên Nghiên gật gật đầu, lại không nói chuyện, chờ đến ngồi ở đầu giường đất, Phùng Nghiên Nghiên lúc này mới nhịn không được nhỏ giọng nói, "Kỳ thật, Tuyết Nhi, ta, ta không ngươi đại, cho nên ta về sau phải gọi tỷ tỷ ngươi mới đúng." "A." Tuyết Trắng sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, bất quá nghĩ lại tưởng, giống như còn thật là như thế tuyết trắng năm nay 14, mà phùng nghiên nghiên mới 12. Bất quá những năm gần đây, tuyết trắng dinh dưỡng bất lương, vóc dáng không trưởng lên, trên người cũng không có nhiều ít thịt, mà phùng nghiên nghiên lại yêu thương nàng cha mẹ, còn có ca ca ở, không ăn qua cái gì khổ, ngược lại phát dục đến muốn so tuyết trắng hảo. Chợt vừa thấy, phùng nghiên nghiên càng như là cái 14-5 cô nương, mà tuyết trắng đảo như là cái trừng 10 tuổi tiểu nha đầu. Phản ứng lại đây tuyết trắng nhịn không được ha ha cười, Nói, ngươi nếu không nói, ta thật đúng là không ý thức được điểm này. Kỳ thật ta, ta cũng không phản ứng lại đây. Phùng nghiên nghiên có chút mặt đỏ, bất quá tiếp theo, biểu tình trở nên có chút tức giận. Nếu không phải hôm nay đỗ nhụy nhắc tới nàng so với ta lớn hơn 2 tuổi sự, ta thật đúng là không nhớ tới ngươi năm nay cũng 14. Nhắc tới đến đỗ nhụy, tuyết trắng sắc mặt cũng khó coi, bất quá lại không có tiếp tục đề nàng, mà là đem đề tài chuyển rời đến tuổi mặt trên. Tuổi sự chưa nói hai câu, hai cái tiểu nha đầu lại bắt đầu liều khác. Ăn, dùng, còn có theo thùa hoa văn, trong lúc nhất thời này trong phòng không khí nhưng thật ra hòa hợp thật sự. Tuyết nhi, ngươi cũng thật lợi hại. Đừng nhìn ngươi việc may và không sao hảo, có thể tưởng tượng ra tới hoa văn lại một cái so một cái xinh đẹp. Phùng nghiên nghiên nhìn tuyết trắng vừa mới họa ra tới hoa văn, miên bản có bao nhiêu dư phấn. Mà tuyết trắng nghe xong lời này về sau. Nhịn không được một trận xấu hổ. Cái gì lợi hại à? Này đó hoa văn căn bản là không phải nàng nguyên sang. Bất quá là lợi dụng xuyên qua cái này kỳ ngộ. Đem buồn không thuộc về thời đại này đồ vật. Hiện ra ở thời đại này mà thôi. Ha ha, ngươi thích liền hảo, ngươi thích liền hảo. Tuyết trắng giơ tay lau một chút trên chán mồ hôi, ngượng ngùng cười. Như thế rõ ràng trột dạ biểu hiện, lại không bị phùng nghiên nghiên nhìn đến bởi vì nha đầu này lúc này chính hưng phấn nghiên cứu tân đa dạng phùng nghiên nghiên rổ kim chỉ tự nhiên là xếp lại đây bên trong thả không ít vải lẻ từ bên trong phiên cái cùng tân đa dạng không sai biệt lắm lớn nhỏ vải dệt lập tức xả kim chỉ liền phải bắt đầu dệt một bên tuyết trắng thấy vội ra tiếng chặn lại nói nghiên nghiên tỷ ách nghiên nghiên này vải dệt sương này hoa văn không đáp à nếu không chờ có đẹp vải dệt lại theo đi Tuyết trắng sở họa hoa văn là cái phim hoạt họ họa lão hổ, họa bộ dáng nhưng thật ra không phức tạp, chỉ là thắng ở béo đầu béo náo đáng yêu thôi. Bất quá phùng nghiên nghiên lấy ra tới kia miếng vải liêu lại là màu tường, xả ra tới tuyến lại là màu đỏ, như vậy phối hợp, thật đúng là không phải giống nhau kỳ quái. Nhưng phùng nghiên nghiên lại không để bụng, ngược lại bắt đầu vào tay theo thừa, một bên theo còn một bên nói, ta đây liền là luyện luyện tập, chờ quen thuộc, lại ở thích hợp nguyên liệu thượng theo. Như vậy mới bất bại đồ tồi Nhìn Phùng Nhiên Nhiên như thế nghiêm túc bộ dáng, Tuyết Trắng ngược lại cảm thấy chính mình vô pháp lại ngăn trở, đành phải gật gật đầu, tùy nàng đi. Chính thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi làm cơm trưa thời điểm, Tuyết Trắng lại nghe đại môn chuyển đến tiếng đập cửa. Trong lòng căng thẳng, Tuyết Trắng trong đầu chỉ hiện ra một câu: Quách Đại Ca đã trở lại. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại thấy Đỗ Nguyệt đã ra nhà ở, hướng tới cổng lớn đi đến. Thôn trường Đại Thúc, Ngưu đại ca. Tuyết Trăng thấy không phải Quách Bình, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bất quá vẫn là vội khoác áo choàng đón đi ra ngoài. Thôn trường Đại Thúc, Ngưu đại ca, hai người sao thấu một khối đi. Tuyết Trăng cười chào hỏi, sau đó mời này hai người tiến vào. Vào phòng, ba người ngồi xuống, Phùng Thanh Kim lúc này mới nói, ngươi nhà đầu này, ra chuyện lớn như vậy, ngươi sao không chi một tiếng đâu? A, xảy ra chuyện gì? Tuyết trắng vẻ mặt mơ mịt, hoàn toàn không rõ Phùng Thanh Kim nói, thôn trưởng đại thúc là nói gì nương sự sao? Không phải? Phùng Thanh Kim vội vàng lắc đầu, ta là nói Quách Bình sự, kia tiểu tử đều đi ra ngoài lâu như vậy cũng không trở về, liền cái tin tức đều không có, ngươi sao không nóng này đâu? Nguyên lai là vì Quách Bình tới a. Tuyết trắng trong lòng tê dần, nhưng vẫn là cường cười nói, quen đại ca như vậy lại người, lại không thể ném, lo lắng cái kia làm cái gì? Hơn nữa trước khi đi ta cũng cho hắn để lại bạc, đánh giá hắn là đi nơi nào chơi đùa đi. người nha đầu này, quách bình kia tiểu tử nơi nào là cái loại này sẽ ham chơi người. Ngươi nói một chút ngươi, như vậy lăng thiên, lại là đi phủ thành xa như vậy lộ. Ngươi cũng không sợ hắn câu nói kế tiếp phùng thanh kim chưa nói, không phải không nghĩ nói, mà là không dám nói. Có chút không tốt lắm nghe nói, tự nhiên là có thể không nói liền không nói, ai đều sợ biến thành miệng quá đen. Vạn nhất nói bậy thật sự biến thật, đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Trưng 259 Quách Bình đi rồi. Trưng 259 Quách Bình đi rồi. Phùng Thanh Kim cùng Như Thanh Ba khua xe bỏ đi trấn trên, Tuyết Trắng liền đứng ở cửa nhìn, thẳng đến tai kiến không đến bọn họ bóng dáng, lúc này mới bị Phùng nghiên nghiên khuyên trở về trong phòng. Nếu không phải Phùng Thanh Kim vì Quách Bình sự chuyên môn lại đây một chuyến nói, tuyết trắng có lẽ còn ở trầm mặc chờ người kia trở về. Nhưng hiện tại bị phùng thanh kim như vậy vừa hỏi, tuyết trắng tâm, ngược lại như là bị thứ gì cao cao điếu khởi, như thế nào đều không thác đế. Phùng nghiên nghiên có nghĩ thầm cùng tuyết trắng trò chuyện, làm nàng rời đi một chút lực chú ý, nhưng lại là phùng nghiên nghiên nói vài câu, tuyết trắng cũng không có phản ứng, kết quả kêu vài thanh, nhân tài phục hồi tinh thần lại. Thấy tuyết trắng thật sự không nghĩ nói chuyện, phùng nghiên nghiên đành phải cũng an tĩnh lại, Một bên nhìn tuyết trắng, một bên theo tân đa dạng. Ngưu thanh ba vốn dĩ cũng muốn đi phủ thành, nhưng xe bỏ đặt ở trấn trên không ai quản không được. Hơn nữa trong nhà kia năm mươi chỉ gà con cũng không rời đi người, cuối cùng chỉ có thể là nhìn phùng thanh sóng chính mình thuê chiếc xe ngựa, rời đi tam hà trấn, hướng tới phủ thành chạy đến. Bởi vậy, lo lắng đề phòng người không hề là tuyết trắng một cái, liên quan phùng gia một nhà, lúc này cũng là lòng tràn đầy lo lắng. Quách Bình đều đi hảo một thời gian không trở về, vạn nhất Phùng Thanh Kim cũng. Như vậy khả năng xuất hiện ở mỗi người trong đầu, nhưng lại không một người nói ra. Phùng Quý Thị từng ngày thắp hương bái Phật, cầu nguyện Phùng Thanh Kim cùng Quách Bình bình an trở về, mà tuyết trắng còn lại là ngày qua ngày giống như cái sắc không hồn giống nhau. Cũng may Phùng Thanh Kim cũng không có giống Quách Bình như vậy vừa đi chính là vài thiên, chỉ là không đến bốn ngày công phu, liền phong trần mệt mỏi đuổi trở về. Chỉ tới kịp về nhà bào cái bình an, liền nước miếng cũng chưa uống, Phùng Thanh Kim liền chạy tới tuyết trắng ra. Chợt vừa thấy Phùng Thanh Kim xuất hiện, tuyết trắng theo bản năng hướng tới hắn phía sau nhìn lại, nhưng thẳng đến Phùng Thanh Kim đều vào nhà ngồi xuống, cũng không nhìn thấy người kia thân ảnh. Phùng Thanh Kim mới vừa ngồi xuống hạ, liền từ trong lòng ngực móc ra một cái cây hồng bị phong thư, đưa cho tuyết trắng, nha đầu, đại thuốc vô dụng, không tìm được quách bình. Bất quá đây là người phương nhiên khách điếm trưởng quầy làm ta cho ngươi. Cũng mệt phương nhiên khách điếm trưởng quầy phu nhân đã tới hai lần, ta nghe xong này khách điếm tên, bằng không thật không biết muốn từ nơi nào tìm. Đại thúc vất vả. Tiểu nguyệt, chạy nhanh cấp đại thúc ngao chén canh gừng lại đây đổi đổi hàn. Tuyết trắng tâm tình rất là hạ xuống, nhưng vẫn là đánh lên tinh thần tới chiếu cố trong nhà mặt. Lạc nương bị bệnh, tuy rằng không có nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng lại nằm ngã vào giường. Không thích hợp lại đến hồi bận rộn. Đỗ Nguyệt tuổi con nhỏ, thấy chính mình mẫu thân bị bệnh, tự nhiên cũng là hoảng sợ. Phương Nhiên nghiên tuy rằng ở chỗ này có thể giúp đỡ, nhưng rốt cuộc là người ngoài, cho nên tuyết trắng trong nhà ngoài ngõ đều đến chiếu cố đến. Ta không uống canh gừng. Tin đưa đến, ta cũng liền đi trở về. Phương Nhiên khách điếm trưởng quầy phu nhân nói, về quách bình sự, tin đều viết đến rõ ràng, ngươi xem qua, liền minh bạch. Phùng Thanh Kim có chút ảo não chính mình cái gì cũng chưa nghe được, bất quá đã con này tin, cũng coi như là này một chuyến không có bạch chạy. Tuyết Trắng gật gật đầu, đem tin đặt ở một bên trên bàn, lại đối Phùng Nghiên Nghiên nói, Nghiên Nghiên, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả, cùng đại thúc cùng nhau trở về đi. Ta nơi này không gì sự, nếu là lại có khác chuyện gì, ta sẽ làm bạch vũ đi nhà các ngươi nói một tiếng. Phùng Nghiên Nghiên bốn định lại lưu lại bồi bồi Tuyết Trắng. Nhưng nàng cũng là vài tiền không đi trở về, quần áo cũng đều nên đổi một đổi, cũng liền không lại kiên trì, đi theo Phùng Thanh Kim cùng nhau trở về nhà. Thấy Phùng Thanh Kim cùng Phùng Nghiên Nghiên đi rồi, Lạc Nương lúc này mới hạ giường đất, khoác quần áo tới rồi tuyết trắng này phòng. Lạc Nương bệnh tình đảo không phải đặc biệt trọng, chẳng qua tuyết trắng không nghĩ làm Lạc Nương tiếp tục làm lụng vất vả, lúc này mới kiên trì làm nàng nằm trên giường. Lúc này thấy nàng lại đây, Tuyết Trắng vội vàng cùng Đấu Nguyệt cùng nhau Nâng Lạc Nương ngồi ở đầu giường đất. Tuyết Nhi, thôn trưởng lại đây, chính là Quách Bình có tin tức Lạc Nương cũng thực lo lắng Quách Bình rơi xuống, cho nên vừa thấy Phùng Thành Kim đi rồi, lúc này mới vội vàng lại đây hỏi một chút. Tuyết Trắng lôi kéo khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, nói, hẳn là không gì sự, lại nói hắn đều như vậy đại người, nơi nào còn có thể xảy ra chuyện. Hảo Di Nương, ngươi cũng đừng lo lắng, hảo hảo dưỡng hảo thân thể của ngươi mới là chính đề. Thấy lạc nương còn muốn nói gì nữa, tuyết trắng vội còn nói thêm, ăn dược có phải hay không mau đã không có. Tiểu Nguyệt, đợi chút ngươi đi lê tiên sinh ra, hỏi một chút lê tiên sinh gì nương còn muốn ăn chút cái gì dược, cùng nhau chảo trở về. Chờ hạ làm bạch vũ cùng khang nhi đi theo ngươi cùng nhau, thuận tiện đi lê hân kia mua điểm trứng gà trở về đi. Trong nhà không có nhiều ít trứng gà. Phân phó xong những việc này, tuyết trắng lại bắt đầu dò hỏi cơm chiều ăn cái gì tóm lại chính là không đề cập tới quách bình sự. Lạc nương cũng không nốc, tự nhiên minh bạch tuyết trắng lúc này cố ý không đề cập tới, cũng liền không lại truy vấn. Trong phòng chỉ còn lại có tuyết trắng một người, ngồi ở ghế dựa, nhìn trong tầm tay phong thư, tuyết trắng vài lần muốn đi cầm lấy phong thư, nhưng vài lần đều thu hồi tay. Nàng không phải không nghĩ xem phong thư tin, chỉ là không dám đối mặt tin nội dung thôi. Nếu là phương nhiên làm phùng thanh kim mang tin trở về, Vậy Thuyết Minh Quách Bình rời đi chuyện này, phương nhiên là biết đến, nói cách khác Quách Bình cũng không phải thần bí mất tích. Nhưng càng là như vậy, Tuyết Trắng liền càng sợ hãi mở ra phong thư đi xem tin nội dung. Quách Bình rời đi, còn có cái kia ban đêm kẻ thần bí, sở hữu sự tình thêm ở bên nhau, đều làm Tuyết Trắng có một loại không tốt lắm phỏng đoán. Cái này phỏng đoán đề cập tới rồi Quách Bình thân thế, tuy nói Tuyết Trắng không thể hoàn toàn phỏng đoán ra tới. Nhưng là một cái đại khái vẫn là không thành vấn đề. Rốt cuộc ở nếm thử không biết đệ bao nhiêu lần lúc sau, tuyết trắng cầm lấy phong thư, bất quá lại không có mở ra, mà là nhét vào trong chăn, sau đó xoay người ra nhà ở, thẳng đến phòng bếp. Đảo mắt sắc trời đen xuống dưới, mấy khẩu người ăn cơm xong, dư lại thu thập sống cũng liền không cần tuyết trắng quản, đố nguyệt có thể hoàn thành. Lại có ngao dược sự, mấy ngày nay cũng là đố nguyệt tới làm, tuyết trắng căn bản không cần nhúng tay. Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang rất nghe lời, ăn cơm xong, liền về phòng đọc sách luyện tự, cũng không làm náo. Mà ở này một người ở trong phòng tuyết trắng, rốt cuộc lấy hết can đảm, mở ra phong thư. Tin nội dung là Phương Nhiên viết, thanh tú chữ nhỏ, nhìn rất là đẹp mắt, chỉ là tuyết trắng lại hoàn toàn thưởng thức không đến. Thông qua phương Nhiên viết nội dung, mặc dù là không có thấy phương Nhiên mặt, tuyết trắng cũng có thể tưởng tượng ra phương Nhiên ở viết này phong thư khi, kia thật sâu bất đắc dĩ cùng tự trách. Vài tờ giấy viết thư, xét đến cùng lại cũng chỉ có một câu, Quách Bình chạy, mang theo La Vân Bích cùng nhau chạy. Thông qua phương nhiên giảng thuật, Tuyết Trắng đã biết Quách Bình không biết dùng cái gì biện pháp, thế nhưng giúp đỡ La Gia trả hết sở hữu nợ nần. Hiện giờ La Gia tuy rằng không thể lại lấy bán hoa mà sống, nhưng lại cũng một lần nữa trở nên ăn mặc không lo. Liên ở La Gia trả hết sạch nợ vụ không hai ngày công phu, liền có bà mới tới cửa. Lẽ ra này đó cùng Quách Bình không có gì quan hệ, nhưng nào tưởng tượng liền ở Phùng Thành Kim đến Phủ Thành trước một ngày buổi tối, Quách Bình lại mất tích. Chương 260 với Khuynh Mặc Đến Phóng. Chương 260 với Khuynh Mặc Đến Phóng. Đi theo hắn cùng nhau mất tích, còn có la gia đại tiểu thư La Vân Bích. Người ngoài đối hai người kia mất tích đều chỉ là suy đoán, nhưng là phương nhiên lại thu được La Vân Bích cùng với Quách Bình thư tử, xác nhận hai người kia là thật sự tư buồn. Rời đi bình áp phủ Đến nỗi hai người kia đi nơi nào Phương nhiên cũng không biết Nhưng cũng không bài trừ nàng biết Lại không nói cái này khả năng Phương nhiên biết quách bình cùng tuyết trắng quan hệ Cũng có thể nhìn ra tới tuyết trắng đối quách bình cảm tình Cho nên đương biết được kia hai người rời đi tin tức sau Nàng đối tuyết trắng thật sự là hổ thẹn vạn phần Nguyên bản là tưởng tự mình tới cửa thỉnh tội Nhưng nào tưởng tưởng phương nhiên cấp hỏa công tâm Thế nhưng ngã bệnh Như thế tình hôn giới Đàm Chi Vịnh lại sao có thể làm Phương Nhiên lại lăn lộn một chuyến. Với lúc lúc này Phùng Thanh Kim tìm tới môn, cũng liền có truyền tin này vừa nói. Tuyết Trắng cũng không có nhìn đến Quách Bình hoặc là La Vân Bích viết cấp Phương Nhiên tin, bất quá Phương Nhiên lại thuật lại Quách Bình tin nội dung. Nay đi từ biệt, cuộc đời này không còn nữa gặp nhau. Cũng chỉ có này một câu, nhưng ở Tuyết Trắng xem ra, lời này căn bản không phải viết cấp Phương Nhiên, ngược lại càng như là viết cho chính mình. Cuộc đời này không còn nữa gặp nhau, mấy chữ giống như là một phen đem lưới dao sát bén, hung hăng cắm ở tuyết trắng ngực. Tin phục chỉ gian chảy xuống, giống như là trong mắt nước mắt giống nhau, không chịu khống chế chảy xuống. Đi rồi, rốt cuộc là đi rồi. Tuyết trắng không tiếng động cười khổ, có lẽ từ ở núi sâu nhìn thấy quách bình kia một khắc bắt đầu, liền quyết định bọn họ hai người chung quy còn sẽ có lại tách ra một ngày. Có chút người giống như là hai điều tuyến. Có lẽ sẽ có tương giao kia một chút, nhưng ở tương giao qua đi, lại là khoảng cách lẫn nhau càng ngày càng xa. Ba ngày, suốt ba ngày, tuyết trắng không ăn không uống, thậm chí liền rắc đều không ngủ, liền như vậy ngồi yên ở đầu giường đặt xa lò sưởi, cuộn tròn ôm hai đầu gối, không khóc không cười, thậm chí liền lời nói đều không nói. Này nhưng sợ hãi những người khác, lạc nương cũng căn bản không rảnh lo chính mình còn bệnh thân thể, cùng đỗ nguyệt thay phiên canh giữ ở tuyết trắng bên cạnh. Sợ nàng một cái luẩn quẩn trong lòng lại ra cái gì ngoài ý muốn. Lê Thụy mỗi ngày đều tới một lần, một cái là vì tuyết trắng bắt mạch, thuận tiện vì lạc nương bắt mạch. Lê Hân nhiễm phong hàn, tuy rằng cũng nghĩ tới tới, nhưng lại sợ lây bệnh cấp những người khác, chỉ có thể là ở nhà chờ chính mình cha trở về nói nói tuyết trắng tình huống. Phùng Gia cũng biết tin tức này, Phùng quý thị cùng Phùng nghiên nghiên cũng là từng ngày hướng tuyết trắng nơi này chạy, nhưng vô luận người khác nói cái gì tuyết trắng đều là ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn không có phản ứng. Lê Thụy nói đây là thương tâm quá độ dẫn tới, đại gia tưởng tượng đến không có trở về Quách Bình, trong lòng cũng liền hiểu rõ vài phần. Bất quá trừ bỏ thở ngắn than dài bồi ở tuyết trắng bên người bên ngoài, bọn họ cũng không biết còn có thể làm chút cái gì. Đảo mắt, ba ngày thời gian trôi qua, mắt thấy tuyết trắng thân hình gầy ốm xuống dưới, tinh thần trạng thái cũng là thực không song. Mọi người càng thêm lo lắng tuyết trắng sẽ chịu không nổi đi này một quan. Mà lúc này, tuyết trắng ra lại tới một vị làm mọi người đều không thể tưởng được khách nhân. Người tìm ai? Đỗ Nguyệt vẻ mặt khẩn trương nhìn lúc này đang đứng ở ngoài cửa lớn nhẹ nhàng công tử, một thân trăng non bạch thường phục, còn khoác cái màu trắng kiểu bì áo choàng. Xin hỏi, nơi này là tuyết trắng bạch cô nương ra sao? Công tử ca thanh âm ôn nhuận nghe được đỗ Nguyệt trái tim run rẩy, mặt thế nhưng không tự rác đỏ. Bất quá nàng vẫn là không mở ra đại môn, như cũ thông qua mắt mèo nhìn đối phương, lại hỏi, ngươi tìm tuyết trắng có gì sự sao? Ta là với nhớ khách điếm thiếu đông ra với khuynh mặc, làm phiền cô nương cùng tuyết trắng cô nương nói một tiếng. Vừa nghe là với nhớ khách điếm, Đỗ nguyệt vội vàng chạy đến tuyết trắng trong phòng, thở hổn hển đối với phát ngốc tuyết trắng nói, tuyết Nhi, bên ngoài có cái kêu với, với cái gì mặc, nói là với nhớ khách điếm thiếu đông ra, tới tìm ngươi có thấy hay không? người nha đầu này, tình nói kia mê sảng, Tuyết Nhi nha đầu hiện tại có thể gặp khách sao? nói nữa, liền tính là đem cái kia cái gì thiếu Đông gia mời vào tới, Tuyết Nhi nha đầu đều không thấy được có thể nhận thức hắn. chạy nhanh đuổi đi đi. miễn cho làm người hiểu lầm chúng ta Tuyết Nhi ra cái gì vấn đề. một bên Phùng Quý Thị trực tiếp lên tiếng. Đỗ Nguyệt ở một bên nghe xong, không khỏi nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng không quá muốn làm như vậy. Nhưng phùng quý thị nói cũng không sai, nếu làm người ngoài hiểu lầm tuyết trắng có cái gì thật xấu, truyền ra đi, cũng không tốt. Đỗ Nguyệt thấy chính mình mẫu thân cũng gật gật đầu, tán đồng phùng quý thị an bài, nàng đành phải xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị đuổi đi với khuynh mặc Đã có thể vào lúc này, đã ba ngày không mở miệng tuyết trắng đột nhiên ách giọng nói nói, thỉnh về công tử đến chính sánh đi. Ta đợi lát nữa qua đi. Vừa nghe tuyết trắng nói chuyện, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lạc nương phục hồi tinh thần lại, kích động một tay đem tuyết trăng kéo vào trong lòng ngực, nước mắt bùm bùm đi xuống rớt, khóc đến kêu kêu một cái tê tâm liệt phế. Ở đây những người khác cũng nhịn không được rơi xuống nước mắt, cũng mệt ở đây đều là nữ tử, này nếu là cái các lao ra đi theo khóc, trường hợp kia đến là nhiều xấu hổ. Rốt cuộc có phản ứng tuyết trắng từ lạc nương ôm nàng khóc, hơn nửa ngày công phu, lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói, cho ta chuẩn bị điểm rửa mặt thủy. Ta tưởng rửa mặt một chút. Lạc nương vừa nghe, vội buông ra tuyết trắng, một bên xoa nước mắt, một bên đáp, hảo hảo, di nương này liền đi chuẩn bị. Rửa mặt, súc khẩu, phùng quý thị vì tuyết trắng trải đầu, lại thay đổi một bộ quần áo, sắp ra cửa thời điểm, lại uống lên hai khẩu lạc nương đoan lại đây cháo, lúc này mới chân chính ra cửa. Bạch Vũ cùng liễu Nghị Khang bị cấm tới xem tuyết trắng, này mệnh lệnh là lạc nương hạ. Đảo không phải nàng tâm tàn nhẫn không cho bọn đệ đệ xem tỷ tỷ, chủ yếu là sợ tuyết trắng dáng vẻ kia sẽ dọa đến hai đứa nhỏ. Cho nên vừa nghe tuyết trắng tỉnh, hai cái tiểu gia hỏa tự phát chạy đến cửa phòng, thân đầu chờ tuyết trắng ra tới. Chật vừa thấy bạch vũ cùng liếu nghỉ khang hai trương khuôn mặt nhỏ, đặc biệt là kia hai trương khuôn mặt nhỏ thượng phi thường rõ ràng lo lắng, tuyết trắng cái mũi đau xót, thế nhưng muốn khóc ra tới. Bất quá nàng rốt cuộc là nhịn xuống mỉm cười đi đến kia hai cái tiểu gia hỏa bên cạnh, một tay vớt khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói, ngoan, tỷ tỷ hết bệnh rồi, không có việc gì, các ngươi nên làm gì liền làm gì đi thôi. tỷ tỷ, ngươi thật sự toàn hảo sao? Bạch Vũ vẫn là không yên tâm, nhìn tỷ tỷ như vậy Tiểu Thụy, Tiểu Hai Tử trong lòng cũng là nặng chịu khó chịu. Tuyết Trắng gật gật đầu, khoe miệng như cũ treo mỉm cười. tỷ tỷ nói tốt, tự nhiên chính là thật sự hảo. Hảo, đi đọc sách đi. Buổi tối tỷ tỷ muốn khảo thư, nếu các ngươi trả lời đến hảo, kia quá hai ngày chúng ta liền đi chấn trên, không, đi phủ thành chơi mấy ngày. Rốt cuộc là hài tử, vừa nghe chơi, nháy mắt lộ ra cười bộ dáng. Chấn an hảo hai đứa nhỏ, tuyết trắng đi vào chính sảnh, mà lúc này với khuynh mặc đang ngồi ở một bên ghế dựa uống trà, gặp qua về công tử, làm về công tử đợi lâu. Tuyết trắng đi lên trước, phúc phúc lễ. Với khuynh mặc thế nhưng buông chung trà. Vội đứng dậy ôm quyền trở về lễ, Khuynh mặc Mạo muội tiến đến, còn Thỉnh Bạch cô nương thứ lỗi mới là. Chương 261 với Khuynh mặc Mục đích. Chương 261 với Khuynh mặc Mục đích. Nói là mạo muội, thật đúng là rất mạo muội, bất quá đối với lúc này ở Tuyết Trắng ra những người khác tới nói, cái này mạo muội tới cực hảo, nếu không còn không biết Tuyết Trắng muốn tiếp tục như vậy ngơ ngốc tới khi nào. Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười, xoay người ngồi ở chính vị thượng, lúc này mới hỏi Không biết về công tử ngày gần đây tiến đến, là vì chuyện gì. Chính cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, hơn nữa đối phương thân phận phi phú tức quý, tuyết trắng nhưng không cho rằng người này là không là nhàn, tại đây đầy đất đều là tuyết động thời điểm lại đây tìm chính mình nói chuyện hiếm, Mà với khuyên mặc lại là hơi hơi mỉm cười, giơ tay quét một chút, đối với tuyết trắng nói, lập tức liền phải ăn tết, khuyên mặc từ khát phủ thành mang về tới một ít mới mẹ ngoạn ý nhi. Không đáng giá cái gì tiền bạc, mong rằng bạch cô nương không hảo ghét bỏ mới là Bị với khuynh mặt như vậy vừa nói, tuyết trắng lúc này mới chú ý tới nguyên lai like ở chỗ khuynh mặt mặt khác một mặt bản vương thượng, thế nhưng phóng bốn cái gô đỏ hộp. Hộp đều không lớn, một cái chỉ có hai cái nắm tay lớn nhỏ, hơn nữa với khuynh mặt thân thể chống đỡ, cũng khó trách tuyết trắng vừa mới không chú ý tới. Về công tử thật là quá khách khí. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười. Đối kia lễ vật nhưng thật ra không có quá nhiều tò mò. Với khuynh mặc liên thanh nói khách khí lời nói, tuyết trắng phụ họa vài câu, lúc này mới nói, về công tử nếu tới, lần này cần phải mang chút rau xanh trở về. Lập tức liền phải ăn tết, khuynh mặc tính toán cấp cửa hàng bọn tiểu nhị nghỉ, làm cho bọn họ về nhà ăn tết. Cho nên này rau xanh, nếu là bạch cô nương nơi này có có dư, khuynh mặc liền mang về một ít, phân cho những cái đó bọn tiểu nhị lấy về trong nhà đi. Cũng coi như là vì ăn tiết điền nói đồ ăn. Nếu là bạch cô nương nơi này cũng không có dư, kia liền tính. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, đắc, nhiều cũng là không có, nhưng nếu là cho bọn tiểu nhị điền cái đồ ăn, kia đảo còn có. Nói, tuyết trắng đối với bên ngoài hồ, tiểu nguyệt, làm về công tử mang đến người đi lấy đồ ăn. Đỗ nguyệt nghe xong, vội tiếp đón với khuynh mặc mang đến gã sai vật đi phòng bếp. Nhà kho cũng có rau xanh. Bất quá không phải ai đều có thể đi vào, nhưng thật ra trong phòng bếp phóng một ít ngày thường ăn rau xanh, còn có cấp ngưu thanh ba chuẩn bị uy gà rau xanh, nhưng thật ra không sợ người thấy. Với khuynh mặc lại hợp với nói vài giác cảm tạ nói, mà tuyết trắng chỉ là mỉm cười không nói, cũng không trả lời. Cái này gần nhất, không khí nhưng thật ra có vẻ có chút xấu hổ. Với khuynh mặc nghĩ nghĩ, lúc này mới cười nói, nói đến cũng là khuynh mặc đường đột, bất quá, mong rằng bạch cô nương bao dung. Về công tử có việc tận nói là được, chúng ta cũng không phải một lần hai lần hợp tác, tuyết trắng về sau còn trông cậy vào dựa vào với nhớ khách điểm, nhiều kiếm chút bạc trở về dưỡng gia. Tuyết trắng nhìn ra tới với khuynh mặc đây là muốn nói chính đề, liền tỏ thái độ. Bạch cô nương khách khí, bạch cô nương trồng ra rau xanh hương vị thật tốt, mặc dù là không có với nhớ khách điểm, bạch cô nương tài nguyên cũng là cuộn cuộn mà đến. Với nhớ chính là trăm triệu không dám thác đại. Nhìn với khuynh mặt khiêm tốn khách khí, tuyết trắng chỉ là mỉm cười mà chống đỡ, cũng không phản bác. Với thanh sóng cũng nhìn ra tới tuyết trắng tinh thần đầu không tốt lắm, cũng rõ ràng không thể lại kéo dài đi xuống. Lúc này mới nói, khuynh mặc là tưởng do hỏi một chút, bạch cô nương nhưng còn có trái cây. Cái gì trái cây đều hảo, chỉ cần mới mẻ một ít liền hảo. Thật không dám dâu diếm, khuynh mặc ngày sau liền phải chạy về trong nhà ăn tết, Nhưng ở ngoài mặt buôn ba một năm, Trở về cũng không hảo không tay. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bạch cô nương loại trái cây là tốt nhất lễ vật, cho nên. Dư lại nói với khuynh mặc cũng không cần nói nữa, tuyết trắng minh bạch. Bất quá tuyết trắng lại không lập tức đồng ý tới, ngược lại là nghĩ nghĩ, mới nói nói, trái cây nhưng thật ra có, bất quá hình thức nhưng thật ra không nhiều lắm. Rốt cuộc thiên lãnh, mặc dù là có phong ấm, nhưng này trái cây sản lượng cũng sẽ đã chịu rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Vừa nghe việc này có phổ, với khuynh mặc nơi nào còn có cái gì không thoải mái, vội vàng nói hình thức thiếu cũng không quan hệ, tâm ý quan trọng nhất. Lời nói là nói như vậy, bất quá tuyết trắng cũng đã nhìn ra, cái này cũng là cái đại gia nhà giàu gia tới thiếu gia. Mặt ngoài lại phong cảnh, sợ cũng trốn bất quá đại trạch bên trong những cái đó ướp xử đi. Nói như thế nào với nhớ khách điếm cũng là làm chính mình kiếm được sô vàng đầu tiên, về tình về lý đều không thể tại đây loại thời điểm rất dây xích. Tuyết trắng đứng dậy phúc lễ, về công tử chờ một lát, dung tuyết trắng đi xem còn có cái gì tồn tại. Với khuyên mặt vội đứng dậy ôm quyền đáp lại, sau đó nhìn theo tuyết trắng rời đi. Đã ba ngày không có tới kho hàng, bên trong phóng rau xanh đều có chút héo. con hào mấy ngày nay tới, bên ngoài bếp lò đều là châm, nóng hổi khí hoặc nhiều hoặc ít có thể chuyển tiến vào chút, làm nơi này chất đống rau xanh không đến mức chịu đông lạnh. Trong không gian chữ hàng còn có không ít, tuyết trắng từ trong không gian chọn hai cái đại dưa hấu, nghĩ nghĩ lại cảm thấy hai cái có chút quá trói mắt, liền dọn ra tới một cái, lại chọn quả đào quả táo, quả cam, cùng với thạch liệu linh tinh thường thấy trái cây, đại lấy ra 10 cái, tiểu nhân chọn 20 cái, chất đống ở phòng làm việc cửa án trên đài. Khóa kỹ nhà kho môn, lúc này mới tiếp đón người đem trái cây đưa đến trong đại sảnh đi. đương với khuynh mặc nhìn đến 7-8 loại trái cây. Bày đầy đất khi, hán ôn nhuận như ngọc trên mặt rốt cuộc xuất hiện không giống nhau biểu tình. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Rốt cuộc là mùa đông khắc nghiệt, cho dù có có thể chứa đựng xuống dưới trái cây, cũng bất quá chính là quả táo quả cam linh tinh, nhưng với khuynh mặt trăm triệu không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có quả đào thạch liễu này đó. Tuyết trắng một lần nữa ngồi xuống, uống một ngụm trà nóng, lúc này mới nói, với nhớ khách điếm đối ta tuyết trắng có ơn Hiện giờ nếu về công tử coi trọng tuyết trắng trồng ra mấy thứ này, tuyết trắng tự nhiên toàn lực cương đối. Này đó đã là kho hàng có thể lấy ra tới tốt nhất. Giữ lại những cái đó, tặng người sợ là không được, chỉ có thể lưu trữ nhà mình ăn, còn hy vọng về công tử không cần ghét bỏ mới là. Bạch cô nương thật sự quá mức khách khí, như thế phong phú, khuynh mặc thật sự là cảm động đến cực điểm. Nói, với khuynh mặc tiếp đón một tiếng lập tức có đi theo gã sai vật phủng cái túi đi vào tới, trực tiếp đem túi đặt ở tuyết trắng trong tầm tay trên bàn. Nghe túi tử rơi xuống, bên trong phát ra tới thanh âm, tuyết trắng liền biết nơi này phong chính là bạc, là với khuynh mặc lần này tiền hàng. Vốn định hào phóng nói một câu không cần tiền, nhưng tưởng tượng đến trên ngựa liền phải ăn tết, trong nhà ngoài ngõ muốn thêm vào không ít đồ vật, kiếm điểm bạc trở về, đảo cũng là chuyện tốt. Hơn nữa nhiều như vậy đồ vật, Nếu là nói không cần tiền liền không cần tiền, cũng khó bảo toàn có thể hay không khiến cho người khác chú ý. Bạch cô nương kiểm kê một chút, nhìn xem có không đủ lúc này đầy trái cây cập rau xanh tiền bạc. Đối mặt với khuynh mặc nhắc nhở, tuyết trắng lại chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hiện giờ nàng cũng coi như là gặp qua không ít đồng tiền lớn người, nhìn kia túi tử lớn nhỏ, cùng với vừa mới rơi xuống khi phát ra tới thanh âm, thô sơ giản lược cũng có thể tính ra ra là nhiều ít bạc. Này đó rau xanh cùng trái cây có lẽ thực đáng giá, bất quá đối với tuyết trắng tới nói, lại là cơm nhà giống nhau, cho nên rốt cuộc là nhiều vẫn là thiếu, đảo cũng không như vậy quan trọng. chương 262 là vàng. chương 262 là vàng. Với khuynh mặc được đến chính mình muốn đổ vật, không bao lâu liền nói ra rời đi. Tuyết trắng cũng không ở lâu, tự mình đưa với khuynh mặc lên xe ngựa, nhìn theo xe ngựa rời đi, lúc này mới một lần nữa trở lại đại sảnh. Tuyết Nhi, cái kia về công tử thật là với nhớ khách điếm trưởng quái A. Lạc Nương đi theo Tuyết Trắng đi đến, nhịn không được bắt quái hỏi lên. Là thiếu đông gia. Tuyết Trắng sửa đúng một chút, vừa nhấc đầu, vừa lúc thấy được với khuyên mặc đưa tới kia bốn cái hồ gỗ. Đi lên trước, mở ra hồ gỗ. Tuyết Trắng vốn tưởng rằng bên trong phóng đơn giản chính là một ít nữ hài nhi thích son phấn, hoặc là đầu hoa linh tinh, mà khi nàng chân chính nhìn đến bên trong đồ vật khi lại nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô hạt giống đủ loại hạt giống đừng nhìn này một cái hộp không lớn chỉ có hai cái nắm tay lớn nhỏ nhưng bên trong lại bị chia làm mười cái tiểu ô vuông mà lúc này mỗi cái tiểu ô vuông bên trong đều phóng bất đồng chủng loại hạt giống tuyết trắng tuy rằng có không gian nhưng rốt cuộc nhận không được đầy đủ trừ bỏ biết này đó là hạt giống ở ngoài mặt khác hoàn toàn không rõ ràng lắm mỗi cái hộp đều có hai tầng bởi vậy Một cái hộp chính là 20 loại hoàn toàn bất đồng thu hoạch hạt giống. Tuyết Trắng vốn tưởng rằng bốn cái hộp phóng đều là hạt giống, mà khi chạy đến nhất phía dưới hai cái khi, nàng lại có chút thất vọng rồi. Cùng chính mình phía trước suy đoán giống nhau, cuối cùng hai cái hộp bên trong phóng, thật đúng là chính là son phấn. Cuối cùng hai cái hộp không có bị chia làm tiểu ô vuông, mà là song song phóng ba cái bạch sứ hình tròn hộp, mỗi cái bên trong đều phóng bất đồng mùi hương hương cao, tinh ánh dị tấu, nhưng thật ra khả quan. Mà hộp mặt trên ấn họa bất đồng hoa hình, rất là tinh xảo. Sáu hộp hương cao, cũng làm khó với khuynh mặt như thế lo lắng. Tuyết trắng tự mình ôm hạt giống hộp trở về phòng, đến nỗi hương cao hộp còn lại là giao cho đỗ nguyệt. Đến nỗi lạc nương, còn lại là phụ trách đem chính vị bên cạnh phóng một túi bạc xách theo, đi theo tuyết trắng trở về phòng. Hạt giống là phải cẩn thận cẩn thận thu tốt, bất quá trước mắt bên cạnh còn có người khác ở, không hảo trực tiếp thu vào không gian. Tuyết trắng đơn giản đặt ở chính mình bàn trang điểm thượng. Đến nỗi hương cao, tự nhiên cũng là bãi ở bàn trang điểm thượng. Nhưng thật ra lạc nương trong tay phủng một túi bạc, vẻ mặt khẩn trương. Như vậy trầm một túi bạc, kia đến là bao nhiêu tiền a? Tuyết nhi, này bạc lạc nương run rẩy hỏi hướng tuyết trắng. Tuyết trắng chỉ chỉ giường đất, thuận miệng nói, trước ném trên giường đất là được, đợi chút ta lại xử lý. Lạc nương nghe xong, vội vàng lên tiếng. Sau đó thật cẩn thận đem túi tiền đặt ở trên giường đất. Thấy tuyết trắng tinh thần trạng thái hảo không ít, lạc nương cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tưởng tượng đến cùng như vậy nhiều bạc ở chung một phòng, trong lòng lại rất là khẩn trương. Đơn giản kêu đố nguyệt, rời khỏi tuyết trắng nhà ở, còn thuận tay tướng môn cẩn thận con hảo. Phóng hảo hạt giống tuyết trắng chỉ cảm thấy thân thể có chút trộn dạng, tưởng tượng đến ba ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Thân thể có thể chống được hiện tại đúng là không dễ tuyết trắng nhịn không được lắc lắc đầu. Tuy rằng đã sớm đoán được sẽ có rời đi khả năng, nhưng là nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, đương quách bình thật sự rời đi thời điểm, đối chính mình ảnh hưởng cư nhiên sẽ lớn như vậy. Chỉ là tưởng tượng đến quách bình cư nhiên là cùng người tư buồn. tuyết trắng hỏa khí liền ngăn không được hướng lên trên ngại. Quách bình, ta tuyết trắng cũng chỉ cho là mắt bị mù, nhận thức ngươi, sai thanh toán thiệt tình. Nếu ngươi như vậy đối ta, Ta đây làm sao khổ lại vì ngươi thất hồn lạc phách. Ba ngày thời gian, dùng để tế điện ta tuyết trắng không trường đôi mắt tình yêu, cũng coi như là đủ ý tứ. Từ hôm nay trở đi, ta tuyết trắng sắp sửa hảo hảo hoàn thiện cuộc đời của ta, sẽ không lại cho bất luận kẻ nào trở ngại ta thăng chức rất nhanh bước chân. Từ giờ khắc này khởi, tuyết trắng tâm cảnh đã xảy ra biến hóa, nguyên bản chỉ nghĩ kiếm lời bạc, quá giàu có nhật từ nàng, bắt đầu hướng tới chân chính thăng chức rất nhanh phát triển. Có tiền không phải mục đích, nàng còn phải có địa vị. Thời đại này, chỉ cần có địa vị, lại có tiền, liền không có cái gì làm không được sự. Nàng tuyết trắng hướng thiên thể, nhất định phải quá thượng nhân thượng nhân sinh hoạt. Có như vậy quyết định, tuyết trắng lại nhìn về phía trên giường đất phóng túi tiền khi, tâm thái cũng liền bắt đầu trở nên không giống nhau lên. Mở ra túi, đập vào mắt chính là bốn cái 5 lượng nén bạc, trừ cái này ra bên trong thế nhưng còn phóng so nắm tay đại một vòng bạc chất hộp đây là cái gì tuyết trắng khó hiểu đem bạc chất hộp lấy ra tới mở ra ấn khấu sau hộp bị chậm rãi mở ra mà đương tuyết trắng thấy rõ hộp bên trong phóng đồ vật khi nàng lại không khỏi ngây ngẩn cả người lá vàng chan đây lập tức lá vàng một đám chỉ có móng tay lớn nhỏ lá vàng điêu khắc đến cực kỳ tinh tế mặt trên mạch lạc đều rất rõ ràng chợt vừa thấy đi pha như là mới mẻ lá cây mặt trên mạ một lớp vàng sắc. Vàng giá trị ở bình thường dưới tình huống, cùng bạc tỷ lệ là 1 so 10, một lượng vàng đổi 10 lượng bạc trắng. Nhưng nếu vàng bị làm thành đồ vật nói, giá liền sẽ di động rất nhiều. Đồ vật làm được càng là tinh xảo, càng là tiểu xảo, sở phiên giá cả liền càng cao. Như vậy lập tức lá vàng, nếu thật là đổi thành bạc trắng, đừng nói là trăm lượng, liền tính là ngàn lượng, cũng là sử dụng. Này trong ngáy mắt, tuyết trắng không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra được với khuyên mặc như thế danh tác mục đích là cái gì. Chẳng lẽ, cũng chỉ là vì những cái đó trái cây sao? 20 lượng bạc tiền hàng, không coi là nhiều, khá vậy nói được qua đi, nhưng này một hộp lá vàng đâu. Là không cẩn thận đặt ở bên trong, vẫn là cố ý vì chính mình chuẩn bị đâu. Bởi vì lấy không chuẩn đối phương mục đích, tuyết trắng tuy rằng thực thích này đó lá vàng. Lại vẫn là không thể không tiểu tâm khép lại hộp, sau đó trực tiếp đem hộp thu vào trong không gian. Nay một hộp lá vàng quá mức đáng giá, không thể đặt ở bên ngoài, vạn nhất xảy ra đường rẽ, đã có thể không phải việc nhỏ. Thu hồi lá vàng sự, tuyết trắng lại đem trong nhà tồn hiện bạc lấy ra tới, tra xét, cư nhiên có gần 200 lượng nhiều. Có này số tiền, nàng nhưng thật ra có thể yên tâm mang theo người trong nhà đi ra ngoài chơi đùa một phen. Tuy nói còn không phải vội thượng một năm, bất quá tưởng tượng đến sang năm một năm bận rộn, coi như là trước tiên khao người nhà hảo. Hơn nữa lập tức liền phải ăn Tết, trong nhà luôn là muốn chuẩn bị ăn Tết hàng Tết, mặt khác tặng người đồ vật cũng là không thể thiếu. Cơm chiều, nhìn Tuyết Trắng rốt cuộc ngồi xuống cùng đại gia hảo hảo ăn cơm, lạc nương cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ăn cơm xong, còn không đợi cái bàn chết hạ, Tuyết Trắng nói, hôm nay buổi tối đều sớm chút ngủ. Chờ hạ tiểu nguyệt bồi ta đi tranh như đại ca ra, đem xe đến hảo. Ngày mai trời trời đã sáng, chúng ta liền đi chấn trên. Tuyết nhi a các ngươi đi là được, ta ở nhà giữ nhà. Bằng không trong nhà không ai, tổng không yên tâm. Lạc nương trước tiên liền đưa ra phản đối ý kiến, bất quá nàng phản đối chỉ là nàng đi theo đi chấn trên chuyện này. Tuyết trắng lại lắc đầu, nói, đi chấn trên chỉ là một cái quá độ, chúng ta ở chấn trên nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm. Hậu thiên sáng sớm liền hướng Phủ Thành đi. Chương 263 muốn đi Phủ Thành. Chương 263 muốn đi Phủ Thành. Gì? Đi Phủ Thành. Vừa nghe lời này, Lạc Nương vẻ mặt khiếp sợ, mà mặt khác ba người trên mặt lại tràn đầy đều là hưng phấn. Phủ Thành A, bọn họ nhưng đều không đi qua đâu. Tuyết trắng gật gật đầu, ơn, đi Phủ Thành. Trong huyện đồ vật mọi người đều có thể mua được, nhưng là Phủ Thành không giống nhau. Đồ vật hình thức gì đó, đều phải so chấn trên hảo không ít. Chúng ta trừ bỏ muốn mua hàng Tết, còn phải chuẩn bị ăn Tết tặng lễ đồ vật, tổng không thể quá keo kiệt. Ăn Tết tặng lễ linh tinh thật cũng không phải cái gì đặc biệt sự, lạc nương cũng không có để ở trong lòng, còn khuyên Tuyết Trắng không cần lăn lộn như vậy xa, tả hữu đều là quê nhà hương thân, cũng không cần đưa quá tốt. Nhưng Tuyết Trắng nghe xong lời này lại là hơi hơi mỉm cười, nói, Di Nương, đưa người trong thôn đồ vật đơn giản chút nhưng thật ra không sao, chính là muốn đưa huyện thái gia đồ vật. Nếu là đơn giản, chẳng phải là còn không bằng không tiễn? gì? ngươi còn phải cho huyện thái gia tặng lễ. lạc nương càng thêm chấn kinh rồi, nàng phát hiện chính mình hoàn toàn theo không kịp tuyết trắng ý tưởng. bất quá lúc này đây tuyết trắng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ tiếp đón đỗ nguyệt đi khoác áo choàng, sau đó hai người thắp đèn, hướng tới lưu thanh ba gia đi đến. Nhiu Thanh Ba vừa nghe Tuyết Trắng phải dùng xe, tự nhiên không có hai lời, ước định hảo thời gian, Tuyết Trắng cùng Đấu Nguyệt liền rời đi, lại hướng tới Phùng Gia đi đến, đi chấn trên, lại đi Phủ Thành, này một đi một về, ít nói cũng đến 10 ngày nửa tháng, trong nhà không ai chiều ứng không được, chỉ có thể lại đi phiền toái Phùng Thanh Kim gia. Tuyết Trắng tỉnh lại, Phùng Gia người cũng đều thật cao hứng, nghe nói Tuyết Trắng muốn đi Phủ Thành dạo một dạo, Phùng Thanh Kim tuy rằng trong lòng không quá tán thành lại cũng chưa nói khác nói cái gì. Được Phùng gia nói, Tuyết Trắng liền cùng Đỗ Nguyệt trở về nhà, chỉ là ở đi ngang qua Bạch gia nhà cũ thời điểm, Tuyết Trắng bước chân dừng một chút. "Tuyết tỷ nhi, muốn vào xem một chút sao?" Đỗ Nguyệt cho rằng Tuyết Trắng là nhớ nhà, rốt cuộc Tuyết Trắng ở Bạch gia nhà cũ cũng sinh sống mười mấy năm. Nhưng Tuyết Trắng lại lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, lại nhấc chân đi đến. Nguyên bản Tuyết Trắng là muốn đi xem Bạch Chiêm Tài hai vợ chồng Bất quá tưởng tượng đến bạch gia nhà cũ những người khác sắc mặt, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Vốn tưởng rằng phải đợi từ phủ thành trở về về sau mới có thể nhìn thấy bạch chiêm tài một nhà. Ai ngờ tuyết trắng cùng đỗ nguyệt mới vừa đi qua bạch gia nhà cũ không bao xa, liền thấy nơi xa có ba bóng người hướng tới nơi này đi tới. Lúc này sắc trời đã đen, như vậy vãn, lại là mùa đông, trong thôn rất ít sẽ có người đi lại, cho nên tuyết trắng cùng đỗ nguyệt nhưng thật ra cũng khẩn trương một chút. Đang muốn bước nhanh rời đi, lại nghe ba người kia nói chuyện thanh âm truyền đến. Nhị ca, ngày mai khởi ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Hôm nay càng ngày càng lạnh, tổng làm nhị tẩu một người ở nhà cũng không phải hồi sự. Lão tam à, ta cũng tưởng ở nhà bồi bồi ngươi nhị tẩu, chính là hiện tại năm trước, việc nhiều à, chỉ cần nỗ nỗ lực, nhà ta ăn tiết là có thể có dư điểm. Nhiều năm như vậy, ngươi nhị tẩu cùng thằng nhóc cứng đầu đều không có quá cái gì quần áo mới năm nay tiền bạc cuối cùng là có thể chính mình nắm chắc, ta cũng không thể lại mệt bọn họ. Nghe nói tiếng, tới người đúng là bạch gia hai anh em. Tuyết trắng lập tức dừng lại bước chân, sửa lại phương hướng, hướng tới bạch chiêm tải mấy người đón qua đi. Ba người kia đại khái cũng không nghĩ tới sẽ có người ở ngay lúc này đi lại, bất quá nhìn thân ảnh là hai nữ tử, lúc này mới hô, ai ở kia đâu? Nhi thúc, tam thúc, là ta, tuyết trắng. Tuyết trắng lên tiếng. Bạch Chiêm Tề cùng Bạch Chiêm Tài nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó Bạch Chiêm Tài lại khó hiểu nhìn thoáng qua bên cạnh Lư Thị, lẩm bẩm. tuyết nha đầu sao lúc này ra tới. Hai bên chạm vào mặt, Bạch Chiêm Tài nói, ngươi nha đầu này, đại buổi tối ra tới đi gì? Vạn nhất quăng ngã nhưng làm sao? Tam thúc, chúng ta xách theo đèn lồng đâu? Không có việc gì. Tuyết Trắng cười cười. Lư Thị cũng là hảo chút thời gian không gặp Tuyết Trắng, lúc này thấy. Trong lòng tự nhiên cao hứng, chỉ là ở nhìn đến tuyết trắng kia trương gầy không ít khuôn mặt nhỏ sau không khỏi một trận lo lắng, người nhà đầu này, sao không hảo hảo yêu quý chính mình đâu. Nhìn này gầy, lần trước thật vất vả dưỡng ra điểm thịt, tất cả đều gầy đi trở về. Tuyết trắng không nghĩ ở cái này để tài tiếp tục nói tiếp, liền cười cười đem để tài kéo ra. thấy này ba người lúc này mới trở về, vừa hỏi, mới biết được nguyên lai là năm trước làm việc địa phương nhiều một ít như là rửa sạch quét tước, còn có một ít khuôn vắc sống, hai nhà người muốn nhiều kiếm chút tiền bạc, cho nên liền trở về đến chậm chút. Nhìn đến luôn luôn đối chính mình đều không tồi tam thúc tam thẩm nương như thế mệt nhọc, tuyết trắng cũng là đau lòng, có nghĩ thầm muốn giúp bọn hắn, nhưng lại biết mặc dù là chính mình nói, dựa theo bạch chiêm tài ca tính, cũng không thấy đến có thể đồng ý. Nhi thúc, tam thúc, tam thẩm nương, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Nếu không đi nhà ta ăn khẩu đi cũng đỡ phải trở về lại làm. Đối mặt tuyết trắng mời, ba người nhất trí lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là lư thị nói, hôm nay liền không đi, ngươi nhị thẩm nương ở nhà đều làm tốt cơm chờ chúng ta. Tuyết trắng nhưng thật ra không nghĩ tới phân ra về sau, nhị phòng cùng tam phòng có thể đi được như vậy gần, ngoài ý muốn rất nhiều, đảo cũng có vài phần cao hứng. Nếu đối phương có an bài, chính mình cũng không hảo lại kiên trì đi xuống, hai bên lẫn nhau dặn dò một phen. Tuyết trắng liền cùng Đỗ Nguyệt hướng tới gia phương hướng đi đến. Thằng đến nhìn Tuyết trắng đi xa, Bạch Chiêm Tề lúc này mới lẩm bẩm lầu bầu dường như nói: Trước kia nhìn này Tuyết Nha đầu có chút ngu đần, hiện tại xem ra nàng nhưng thật ra chúng ta lão bạch gia nhất có chịu phục cái kia. Ông trời khai mắt, thấy Tuyết Nha đầu ăn quá nhiều khổ, cuối cùng là làm nàng quá thượng ngày lành. Lư Thị ở một bên cũng là rất là cảm khái. Bạch Chiêm Tài ở nhà thời gian đoạn, có một số việc liền tính biết. Lại cũng không dám nói, liền tiếp đón hai người chạy nhanh về nhà. Ngày hôm sau thẳng đến Thái Dương dâng lên tới, tuyết trắng đoàn người mới ngồi như thanh ba xe bỏ xuất phát đi chấn trên. Trước khi đi, tuyết trắng đem trong nhà chìa khóa tự mình giao cho phùng quý thị trong tay, lại nghe xong phùng quý thị các loại dặn dò, lúc này mới xem như yên tâm rời đi. Dọc theo đường đi, mặc dù là lạc nương, trên mặt cũng đều tràn đầy ngăn không được hương phân ý cười. Phủ thanh A. Nàng tuy đi qua, nhưng lại trước nay cũng chưa dạo quá, lúc này đây có thể đi dạo một dạo, tâm tình tự nhiên hảo. Đến nỗi mặt khác ba cái tiểu nhân, kia càng không cần phải nói, hận không thể hắt vang một khúc tới biểu hiện bọn họ hưng phấn chi tình. Chỉ có tuyết trắng chỉ là treo một mặt cười nhạt, trong mắt lại là nửa điểm ý cười đều không có. Phù thành, không biết nhìn thấy phương nhiên về sau, lại sẽ là như thế nào tình huống. Tuyết Trắng thật cũng không phải nhất định phải biết rõ ràng Quách Bình rời đi chân tướng, nàng chỉ là tưởng biết rõ ràng Phương Nhiên thái độ, rốt cuộc đề cập đến về sau hợp tác sự, Tuyết Trắng nhưng không muốn cùng một cái đối chính mình có lừa gạt người hợp tác. Hơn nữa nghe Phùng Thanh Kim nói, Phương Nhiên bị bệnh, làm văn bối, chính mình cũng nên qua đi nhìn xem, liêu biểu tâm ý. Vô luận là xuất phát từ cái gì mục đích, này một chuyến phủ thành hành trình, chính mình đều phải đi Phương Nhiên khách điếm một chuyến. Chương 264 ngươi đến cho ta bao lì xì a. Chương 264 ngươi đến cho ta bao lì xì a. Tới rồi chân trên, Ngưu Thanh Ba đem tuyết trắng đám người đưa đến tụ hiền cắt, liền đi trở về. Có tụ hiền cắt này cây có sẵn đại thụ ở, tuyết trắng tự nhiên là muốn ở nơi này. Chỉ là vừa mới an ổn xuống dưới, tuyết trắng lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Kia một hộp là vàng. Ngày hôm qua với khuynh mặc nói hậu thiên mới đi, Cũng chính là ngày mai mới có thể đi, vậy đại biểu hôm nay hắn hẳn là còn ở chân trên. Nếu đều ở chân trên, chính mình có phải hay không muốn bắt lá vàng đi tìm với khuynh mặt đâu? Nếu là với khuynh mặt người không cẩn thận đem lá vàng sai đặt ở trong túi, chính mình còn trở về, cũng đỡ phải đối phương sốt ruột nhớ thương nơi nơi tìm. Nếu cái này thật là với khuynh mặt muốn đưa cái chính mình, mặc kệ chính mình tiếp thu hay không, một câu cảm ơn luôn là không tránh được. Ai hưu? Thật đúng là bạch tiểu cô nai nai tới. Vừa mới nghe gã sai vật nói là ngươi đã đến rồi, ta còn không có tin đâu. Trang phu nhân người chưa tới, tiếng cười cũng đã tới trước. Tuyết trắng vội đứng dậy cùng đối phương thấy lễ, lúc này mới bị trang phu nhân lôi kéo tay ngồi xuống. Hôm nay như thế nào lại đây? Đặt mua hàng Tết. Tuyết trắng lắc đầu, đang muốn giải thích, rồi lại nghe trang phu nhân nói, Ơn, ta coi cũng không giống như là đặt mua hàng Tết. Này ly ăn Tết còn có một tháng đâu, lúc này đặt mua chính là có chút sớm. Lúc này đặt mua hàng Tết sớm không sớm, tuyết trắng là không biết, bất quá nghe chàng phu nhân nói như vậy, nàng lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện, nhịn không được cười hỏi, mau ăn Tết, chàng phu nhân có phải hay không phải cho ta cái này tiểu bối nhi bao cái bao lì xì gì đâu. Ai hui, ngươi này tiểu nha đầu, một trương miệng liền tất đề bạc, thật không biết ngươi đây là muốn kiếm nhiều ít bạc mới tính đủ đâu. Trang phu nhân cười dùng ngón tay điểm một chút tuyết trăng cái chán. Tuyết trăng cũng cười, trang phu nhân lời này nói, ai sẽ ghét bỏ bạc nhiều a? Nay bạc à, không có đâu, tự nhiên có hay không quá pháp, nhưng một khi có, sẽ có có bạc quá pháp. Tuy nói đều là một ngày quá một ngày quá pháp đi, nhưng ai sẽ muốn quá không bạc khổ ha ha nhật tử, phóng có bạc ngày lành không cần đâu. Trang phu nhân, ngài nói có phải hay không lý lẽ này. Nay một phen lời nói lại dứt lấy trang phu nhân một trận cười to, nói thẳng tuyết trắng này đầu dưa nhi không phải người bình thường có thể mọc ra tới. Đối với như vậy khích lệ, tuyết trắng trước nay đều là cười mà tiếp, hoàn toàn không khách khí. Hai người nói chuyện phiếm một hồi lâu, thẳng đến trang trưởng quẩy phái người tới tìm trang phu nhân, trang phu nhân lúc này mới rời đi. Lần này tới chân trên, tuyết trắng cũng không rảnh tay, nói là kho hàng tồn kho trên thực tế chính là trong không gian lấy ra tới trái cây rau xanh, giải rác trang sáu đại sọn, đi theo xe bỏ cùng nhau đưa đến tụ hiền các. bằng không trang phu nhân cũng sẽ không nhanh như vậy liền chạy tới tìm tuyết trắng, còn vẻ mặt hỉ khí dương dương, cao hứng nhi tưởng che lấp đều che lấp không được. chờ trang phu nhân đi rồi, lạc nương mới gõ cửa tiến vào, vẻ mặt khẩn trương hỏi, tuyết nhi à, này tốt như vậy tử lầu, một một buổi tối đến không ít bạc đi. di nương. Ngươi cứ yên tâm chủ đi. Tả hưu chính là một buổi tối, đánh giá liền tính ta phải trả tiền, trang trưởng quầy cũng không thể thu. Tuyết trắng cười lôi kéo lạc nương ngồi xuống, lại nhìn nhìn môn là đóng lại, lúc này mới từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền, giao cho lạc nương trong tay. Di nương, đây là này mấy tháng qua, ngươi cùng Nguyệt Nhi ở ta nơi này làm việc tiền công. Thu hảo, quay đầu lại chờ tới rồi phủ thành, có cái gì muốn đồ vật, mua cũng phương tiện. Lạc nương sừng sốt, sau khi lấy lại tinh thần, vội đem túi tiền đẩy hồi cấp tuyết trắng, này ta cũng không thể muốn. Tuyết Nhi à, nếu không có ngươi ở, ta cùng Nguyệt Nhi kia hải tử đã sớm là một đống thổ, nơi nào còn có thể giống như bây giờ, Chủ tốt như vậy tử lầu, còn ăn như vậy nhiều ăn ngon. Tuyết Trắng đoán chắc lạc nương sẽ không muốn, nghe xong lạc nương lời này, cũng liền không lại nhiều kiên trì. Này bạc lạc nương thu, kia tự nhiên tốt nhất, nếu là không thu. Đảo cũng không có gì quan hệ Tả hữu mọi người đều là ở bên nhau Chỉ cần lạc nương cùng đỗ nguyệt Có yêu thích đồ vật Chính mình ra tiền mua trở về thì đã sao Hơn nữa lạc nương không thu này bạc, Đảo cũng làm tuyết trắng có chút yên tâm Ít nhất cứ như vậy Chính mình nhìn đến các nàng thích Là có thể mua trở về Vạn nhất lạc nương tiếp này bạc, Sợ là đến lúc đó cũng chỉ nghĩ đem bạc tồn lên Mà không bỏ được mua này Không bỏ được mua kia Lạc nương thấy tuyết trắng không hề kiên trì cho chính mình bạc, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến lạc nương đưa tiền không cần, không trả tiền ngược lại tùng khẩu khí bộ dáng, tuyết trắng nhưng thật ra nhịn không được cười. di nương, bạc đều đưa đến ngươi trong tay, ngươi đều không cần. Không cho ngươi, ngươi nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, này nếu là truyền ra đi, còn không chừng phải có nhiều người ta nói ngươi là cái ngốc đâu, cấp tiền đều không cần. Lời này nhưng thật ra không làm lạc nương sinh khí cũng không cười, ngược lại làm nàng nghiêm trang nói, bạc thứ này, không ai không thích, nhưng Tổng muốn chú ý cái lai lịch. Tuyết Nhi ngươi nhà đầu này nhân nghĩa, đã cứu ta cùng Nguyệt Nhi, cho chúng ta trụ địa phương, làm chúng ta ăn đến no, an mặc ấm, này đó đều là ân tình. Ta cùng Tiểu Nguyệt ở bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi, cho ngươi làm việc, kia đều là cam tâm tình nguyện, là vì báo ơn, cũng không phải là vì này đó bạc. Thấy Tuyết Trắng nghe được nghiêm túc, cũng không có sinh khí, Lạc nương càng nói càng có nắm chắc, tiếp tục nói, nói nữa, ta cũng là đem ngươi cùng Vũ Nhi, còn có Khang Nhi, trở thành là chính mình hài tử giống nhau yêu thương. Ta tuy nói không kia phúc khí sinh hạ các ngươi mấy cái như vậy hiểu chuyện ngoan ngoan hài tử, khả năng làm các ngươi di nương, chiếu cố các ngươi, nhìn các ngươi lớn lên, ta này trong lòng cũng là cao hứng. Ngươi nói, làm di nương vì các ngươi tẩy giặt quần áo làm làm cơm, này không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao. Nếu là này cũng cấp bạc nói, vậy ngươi thật đúng là xem thường ngươi gì nương ta. Đây là tuyết trắng lần đầu tiên nghe được lạc nương một hơi nói nhiều như vậy nói, tuy nói không có quá dễ nghe từ ngữ, cũng không có gì lời nói từ ngữ trao chuốt, nhưng chính là như vậy giản dị nói, lại làm tuyết trắng trong lòng một trận cảm động. Nói đến cũng là, các nàng mấy cái tiểu nhân cùng lạc nương đỗ nguyệt chi gian, tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng cảm tình lại không thể so những cái đó có huyết thống quan hệ thân nhân kém. Thậm chí ở rất nhiều thời điểm, các nàng này đó không có huyết thống quan hệ thân nhân, ngược lại so với kia chút trí thân thân nhân còn muốn hảo. Nếu là cái dạng này quan hệ bị dùng bạc tới cân nhắc nói, nhưng thật ra nàng tuyết trắng không đúng rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, tuyết trắng nhưng thật ra cũng bình thường trở lại rất nhiều. Nếu là thân nhân, như vậy còn dùng lo lắng cái gì đối nguyệt xuất giá. Lạc nương lấy không ra bạc sự. Chính mình tỷ muội xuất giá, nàng có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực, tổng sẽ không rơi xuống mặt mũi. Lạc nương lo lắng tuyết trắng ngồi lâu như vậy xe bò sẽ mệt, cùng tuyết trắng nói trong chốc lát lời nói, liền làm nàng nằm nghỉ ngơi, nói thẳng chờ ăn cơm thời điểm lại đến đánh thức nàng. Mà tuyết trắng cũng xác thật là có chút mệt mỏi, phía trước không ngủ không nghỉ cùng thương tâm quá độ, thật sự làm nàng tinh lực lỗ lá thật sự lợi hại. Chương 265 rốt của tỉnh Chương 265 rốt của tỉnh Theo lời nằm xuống nghỉ ngơi, không bao lâu, tuyết trắng liền đã ngủ Mà chờ nàng lại tỉnh lại khi, sắc trời cũng đã đại hắc Đừng nói là cơm trưa, ngay cả cơm chiều đều đã qua đi một hồi lâu Trong phòng ngọn nến là sáng lên, lạc nương đang ngồi ở ngọn nến bên cạnh khâu khâu và vá Thường thường dùng châm quát quát ra đầu, sau đó tiếp tục bận việc Như vậy một màn thế nhưng cùng Tuyết Trăng trong đầu mỗ một cái hình ảnh trọng điệp. Tuyết Trăng biết, cái kia hình ảnh không phải nàng từ kiếp trước mang lại đây, mà là kế thừa đến nguyên chủ khi còn nhỏ ký ức. Nguyên chủ ở lúc còn rất nhỏ, cũng gặp qua như vậy cùng loại như vậy hình ảnh, một nữ tử, nương không sáng lắm ánh sáng, ở may và thứ gì. Tuy rằng thấy không rõ nàng kia mặt, nhưng Tuyết Trăng biết, nàng kia hẳn là chính là thân thể này tự mình mâu thân. Khôn kể chua xót phun trào mà ra nước mắt trực tiếp ở hốc mắt đỏ quanh muốn nẹn trở về lại như thế nào đều nhịn không được nước mắt theo gương mặt cưa áo gối một hồi lâu tuyết trắng mới khống chế được xoa xoa nước mắt làm cái hít sâu lúc này mới nhẹ giọng hô di nương lạc nương vừa nghe tuyết trắng tỉnh vội buông trong tay việc đã đi tới duỗi tay sờ sờ tuyết trắng cái chán lúc này mới hỏi nha đầu ngươi nhưng tỉnh có đói bụng không di nương đi cho ngươi lộng song trao tới di nương, ta còn không đói bụng, chính là tưởng rửa cái mặt. Ngủ một giấc, cảm thấy trên mặt dầu mỡ không thoải mái. Tuyết trắng nói ngồi dậy, cũng không có làm lạc nương nhìn đến hai mắt của mình. Nàng sợ lạc nương nhìn đến chính mình đã khóc bộ ráng, sẽ đi theo lo lắng. Lạc nương thở dài, lên tiếng, xoay người đi ra ngoài, không bao lâu, bưng một chậu mạo rất nhỏ nhiệt khí nước gấm đi đến. Người đứa nhỏ này, thật sự là muốn hủ chết di nương. Ha ha! Di Nương lại nói đùa, ta chính là ngủ một buổi trưa, nơi nào liền do người. Tuyết Trắng nói, đứng dậy đi đến chậu rửa mặt bên, vặn tay tháo đem bàn tay vào trong nước. Ai ngờ lạc Nương lại vội vàng nói, ngươi nha đầu này nơi nào là ngủ một buổi trưa a? Ngươi đều ngủ một ngày hai túc, ngày mai buổi sáng nếu là lại không tỉnh, kia nhưng chính là ngủ hai ngày hai đêm a? Cái gì? Tuyết Trắng cả kinh, không cẩn thận đem trong bồn thủy xái ra tới một ít. Vội đỡ lấy chậu nước, tuyết trắng nhìn lạc nương hỏi, Di nương, ngươi không cùng ta nói dẫn đi, ta, ta ngủ đã lâu như vậy. Cũng không phải là. Lạc nương gật gật đầu, lại giơ tay sờ sờ tuyết trắng cái chán, nói, ngày hôm qua giữa trưa ăn cơm thời điểm, ta lại đây gõ cửa, ngươi lẩm bẩm một câu vây, muốn ngủ, liền không lại ứng ta. Ta chỉ cho là ngươi phía trước vẫn luôn không như thế nào ngủ, cho nên buồn ngủ quá mức, cũng liền không kêu ngươi lên. Nhưng chờ tới rồi cơm chiều, lại đi gõ cửa, ngươi lại vẫn là không có phản ứng. Trang phu nhân từ khi biết ngươi ba ngày ba đêm không ngủ sự, cũng nói ngươi là buồn ngủ quá mức, không cho ta quấy dậy ngươi. Nhưng chờ hôm nay buổi sáng lại đây gõ cửa, ngươi vẫn là không tỉnh, chúng ta đều cảm thấy không thích hợp nhì, lúc này mới làm người phá khai môn, lại phát hiện ngươi nha đầu này thiêu lên, cái chán năng đến a, hận không thể đem trứng gà nướng chín. Nghe lạc nương nói chính mình ngủ khi phát sinh sự, tuyết trắng lại không khỏi một mảnh ngạc nhiên. Nàng thật sự chỉ là cảm giác được nặng nghề ngủ một giấc mà thôi, đến nỗi thời gian, nàng cũng không có cảm thấy quá thật lâu à. Trang phu nhân gặp ngươi bệnh đến lợi hại, vội vàng thỉnh lang chung lại đây, còn hảo ngươi nha đầu này thiêu đến tuy rằng lợi hại, thối lui thiêu cũng mau, mới rót ngươi hai phút dược, này thiêu liền lui ra tới, vạn hạnh chính là người cũng tỉnh. Vừa nghe lời này, Tuyết trắng theo bản năng xoạch chép miệng, lẩm bẩm, ta nói ta này trong miệng như thế nào một cổ khóc bẹp mùi vị đâu, nguyên lai like là uống rượu uống A. Nhìn đến tuyết trắng vô tâm không phổi, căn bản không cảm thấy trong lúc này có bao nhiêu hung hiểm bộ dáng, lạc nương tức giận đến bật cười, Ngươi nhà đầu này, thiêu đến như vậy lợi hại, lúc này liền không có không thoải mái cảm giác. Không có A. Tuyết trắng lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, ta hiện tại cảm giác hảo vô cùng, đừng nói là phát suốt. Liền một chút chóng mặt cảm giác đều không có a Thấy tuyết trắng không giống như là trang, lại xác thật là không thiêu. Lạc nương lúc này mới yên lòng, dùng tay đối với tuyết trắng cái mũi, cách không điểm điểm, tức giận nói. Ngươi này nháo người tiểu nha đầu, nhanh lên tẩy đi. Ta đi cho ngươi lộng chút ăn lại đây. Tuyết trắng gật gật đầu, một lần nữa đem bàn tay vào trong nước, bắt đầu rửa mặt. Nay mặt trắng tuyết mới đem mặt lộn ướt cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Lau một phen đôi mắt xem qua đi, lại thấy Đỗ Nguyệt mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi đến, trên mặt đều không ngoại lệ đều mang theo lo lắng. Tuyết Tỷ nhi, ngươi nhưng tỉnh, ngươi cũng không biết, ngày này đều mau cấp chết chúng ta. Tuyết trắng đối với Đỗ Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta là đánh không chết tiểu cường, bất quá chính là một trận nóng lên, qua đi thì tốt rồi. Tỷ tỷ, ngươi gì thời điểm sửa tên kêu tiểu cường? Bạch Vũ vẻ mặt khó hiểu nhìn Tuyết Trắng. Một bên Liễu Nghị Khang cũng là gật gật đầu, hỏi: "Đứng vậy, tỷ tỷ, Bạch Cường tên này không giống như là nữ hài nhi ngày mai, ngươi nói tiểu Cường Cường là tường vi tường sao?" Giờ khắc này, Tuyết Trắng không thể không thừa nhận, chính mình lại thần kinh đại điều, thế nhưng đã quên tiểu Cường cái này xưng hô ở thời đại này là không có. Xấu hổ cười cười, Tuyết Trắng căng ra đầu giải thích nói: "Tỷ tỷ không sửa tên, nói tiểu Cường cũng không phải các ngươi lý giải những cái đó cường. Tao ý tứ là, tỷ tỷ rất cứng hãn, sẽ không bị bệnh ma đánh tới, nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Nga nga, nguyên lai là như thế này a. Ta đây Minh Bạch. Khang ca ca, ngươi đâu? Hiểu chưa? Bạch Vũ bừng tỉnh đại ngộ, lại không quên hỏi Liễu Nghị Khang. Liễu Nghị Khang gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng nghe Minh Bạch, lúc này mới xem như kết thúc cái này đề tài. Biết được Tuyết Trắng tỉnh lại, Trang Phu Nhân cũng chạy tới nhìn xem, thấy Tuyết Trắng đã hảo hảo ngồi ở bên cạnh bà nát cơm, còn vừa nói vừa cười, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rồi nói, ngươi nhà đầu này, khó được ở nhà ta trụ, còn tới như vậy vừa ra, ngươi nói ngươi, biết đến là nói ngươi thân thể không thoải mái. Không biết còn tưởng rằng ngươi cùng chúng ta tụ hiền các phạm cái gì hướng đâu. Tuyết Trắng cười hắc hắc, đáp, Trang Phu Nhân. Ta nhưng còn không phải là cùng các ngươi tụ hiền các phạm hướng sao. Chúng ta hợp tác phía trước, chính là náo loạn rất nhiều lần không thoải mái đâu. Cho nên ta này trụ nhà ngươi sẽ sinh bệnh, đảo cũng là tình lý bên trong sự. Chờ ta lần sau lại đến trụ, khẳng định liền không có việc gì. Nói hiệu nói vượng, Trang phu nhân tức giận trắng liếc mắt một cái tuyết trắng, lúc này mới nói lên chính sự. Ta nghe ngươi gì nương nói, các ngươi là muốn đi phủ thành. Hiện tại còn muốn đi sao? Ngươi muốn đi phủ thành mua cái gì? Quá hai ngày nhà ta cũng muốn phái người đi phủ thành. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta làm cho bọn họ mang lại đây là được. Ngươi này tiểu thân thể tử cũng đừng lan lộn. Biết trang phu nhân là hảo ý, bất quá tuyết trắng lại không đồng ý tới. Rốt cuộc đi phủ thành, trừ bỏ mang theo mấy người này thả lỏng giải sầu bên ngoài. Chính mình còn có khác sự tình muốn làm, mà việc này cũng không phải là ai có thể thay thế được. Trưng 266 Ngọc Thạch Không Gian Trưng 266 Ngọc Thạch Không Gian Cảm tạ trang phu nhân hảo ý, tuyết trắng tỏ vẻ chính mình vẫn là muốn đi phủ thành. Vừa nghe lời này, lạc nương bội nói, tuyết nhi a chúng ta không đi phủ thành. Kỳ thật tan tiết cũng không gì đặc biệt muốn chuẩn bị, chúng ta ở chấn trên là có thể đặt mua đầy đủ hết. Biết lạc nương cũng là lo lắng cho mình, bất quá tuyết trắng lại không có nửa điểm muốn thỏa hiệp ý tứ, hảo. Chuyện này liền như vậy định rồi. Ngày mai sáng sớm đi tìm xe ngựa, sau đó chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta giữa trưa liền xuất phát. Như vậy hậu thiên buổi tối là có thể đuổi tới phủ thành, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền có thể bắt đầu đi dạo. Người nhà đầu này, chú ý chân chính. Mười đầu ngưu đều kéo không trở lại. Trang phu nhân hung hăng nói như vậy một câu, trong giọng nói có vài phần tức giận ý tứ. Tuyết trắng nhưng thật ra không tức giận, ngược lại cười hát hát. Đắc, Trang phu nhân tìm lầm đồ vật kéo. Ngươi mười đầu ngưu mới nhiều ít bạc, tự nhiên kéo không trở lại ta. Ngươi nếu là đổi thành mười đầu xe bò kéo vàng bạc thử xem, ta bảo đảm ngươi đều không cần mở miệng, ta là có thể đoán được ngươi muốn nói gì. Tham tiền. Trang phu nhân bị tuyết trắng lời này chọc cười, đánh giá thời gian không còn sớm, dặn dò tuyết trắng hảo hảo nghỉ ngơi, Trang phu nhân liền rời đi. Mà lạc nương xem tuyết trắng cũng ngoan ngoãn ăn cháo. Nhìn tinh khí thần cũng thực hảo, cũng mang theo mấy cái tiểu nhân trở về từng người phòng. Đương phòng chỉ còn lại có tuyết trắng một người thời điểm, tuyết trắng trên mặt tươi cười dần dần đạm đi, thay thế lại là vẻ mặt nghiêm túc. Chính mình hôn mê thời gian dài như vậy lại hoàn toàn không tự biết, tỉnh lại lúc sau càng là không có nửa điểm sinh bệnh dấu hiệu, như thế khắc thường hiện tượng, tuyết trắng tự nhiên mà vậy liền tưởng đến chính mình tùy thân không gian. Đứng dậy xác nhận trong phòng cửa sổ đều quan hảo sau. Ngọn nến cũng chưa thổi, tuyết trắng trực tiếp nằm hồi trên giường, tâm niệm vừa động, trên giường thân ảnh vèo không thấy. Trong chớp mắt, tuyết trắng xuất hiện ở trong không gian. Mà đương nàng mở to mắt, thấy rõ trong không gian cảnh tượng khi, lại không khỏi bị kinh sợ. Nguyên bản bị chính mình loại đến có chút hỗn độn không gian, giờ phút này lại bị quy hoạch đến phi thường chỉnh tề. Bị chia làm bao nhiêu phân thổ địa, mỗi một khối mặt trên đều loại cùng loại thu hoạch. Chứ bỏ phía trước thường loại trái cây rau xanh ở ngoài, còn nhiều không ít mặt khác đồ vật. Kinh hỉ chấn động rất nhiều, tuyết trắng đi đến những cái đó phía trước trong không gian không có thu hoạch trước mặt, chọn một gốc cây không quen biết thu hoạch rút, kết quả lại phát hiện nơi này loại cư nhiên là đậu phộng. Nhất xuyên xuyên đậu phộng bị từ bùn đất tốn ra tới, liền ở hoàn toàn thoát ly thổ địa kia một khắc, nguyên bản treo ở đậu phộng mặt trên bùn đất, nháy mắt không thấy. Sách sẽ thật giống như dùng bàn chải ngâm mình ở trong nước quét qua giống nhau. Đẩy ra một viên đậu phộng, bên trong nằm bốn cái lớn nhỏ cân xứng đậu phộng viên, cầm lấy một cái tới đưa vào trong miệng, không giống phơi qua sau dứt khoát, mà là một cổ mang theo ước ngọt ngọt giòn cảm. Nông đậm đậu phộng vị, quả thực ăn ngon đến không muốn không muốn. Xác định này một miếng đất là đậu phộng mà sau, tuyết trắng lại nhìn phụ cận mặt khác mấy khối địa, loại đều là rau dưa. Trong đó có hai loại là bất đồng với phía trước loại quả hồng, hồng hồng hoàng hoàng, nhìn liền rất khả quan. Chư bỏ quả hồng chủng loại biến nhiều bên ngoài, ớt cây chủng loại cũng được đến phong phú. Còn có không ít tân chủng loại gia nhập, như là đậu bắp linh tinh phương nam chủng loại. Rau xanh mà còn có thật lớn một mảnh là tân ra tới, tuyết trắng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có tiếp tục nhìn kỹ, mà là hướng tới trái cây phương hướng đi đến. Tảng lớn cây ăn quả lầm, cũng bị chia làm một phần một phần chủ loại chi phức tạp, thế nhưng làm tuyết trắng có hoa cả mắt cảm giác. Tùy tay tháo xuống một cái quả táo, tùy tiện cọ cọ, đã bị đưa đến tuyết trắng bên miệng. Một bên ăn quả táo, một bên tiếp tục quan sát không gian biến hóa, mà làm tuyết trắng nhất ngoại ý muốn chính là, ở trong không gian, thế nhưng đơn độc sáng lập ra một khối dự điển. Sở dĩ biết này một mảnh là dự điển, chủ yếu là thấy được ngày thường rất ít thấy linh chi, còn có trong truyền thuyết đỉnh hồng đầu đầu trường lên nhân sâm. Đến nỗi mặt khác dược liệu sao, tuyết trắng liền nhận không ra. Nay một mảnh dược điền tồn tại, đối với tuyết trắng tới nói, quả thực chính là một tảng lớn kim sơn bạc hải. Chính hưng phấn thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận hí thủy thanh âm, quay đầu lại nhìn lại, lại thấy nơi xa một mảnh sương mù dần dần tan đi, một mảnh bích ba ánh vào mi mắt. Mà ở bích ba bên trong, thường thường có cái nhảy ra mặt nước, sau đó lại rơi vào trong nước, ở trên mặt nước tạo nên gọn sóng. Này, là phía trước cái kia tiểu vũng nước. Tuyết trắng khó có thể tin nhìn kia một mảnh bích ba, thẳng đến đi vào sau, nàng mới ý thức được, nơi này thật đúng là chính là tiểu vũng nước địa chỉ cũ. Ngôi xuống xuống, bai bai bích ba thủy, tuyết trắng nhận thấy được bốn phía xương mù tựa hồ lại tản ra một ít, quay đầu nhìn lại, lại thấy một đống ngọc tháp xuất hiện ở trong tầm mắt. Này ngọc tháp toàn thân xanh biếc, nói là tinh gánh dịch đấu, rồi lại nhìn không tới ngọc trong tháp mặt bộ dáng. Không biết như thế nào, ở nhìn đến thứ này thời điểm, tuyết trắng trong lòng thế nhưng có mạc danh sợ hãi. Những cái đó đồ ăn a trái cây a, còn có dược điển a, thậm chí là trong nước cá, tuyết trắng đều không cảm thấy thế nào, duy độc kia ngọc tháp làm người nhìn có chút sợ hãi. Cũng không biết nơi đó mặt phong chính là cái gì, vạn nhất là chút về này không gian truyền thuyết linh tinh, kia chính mình là xem, vẫn là không xem đâu. Xem đi, vạn nhất biết một ít bí văn hoặc là một ít cái gì không tốt truyền thừa, trong lòng luôn là không thoải mái. Nhưng nếu là không xem, nó đều đã xuất hiện, chính mình chỉ cần còn phải dùng này không gian, luôn là muốn tiếp xúc. Trong lòng tuy rằng thực mâu thuẫn, nhưng tuyết trắng chân cũng đã hướng tới Ngọc Tháp đi đến. Đi đến trước mặt, tuyết trắng mới phát hiện này Ngọc Tháp nhìn cao lớn, trên thực tế lại không lớn, chiếu chính mình nãy bước, đánh giá đi cái 3 năm 10 bước là có thể vờn quanh Ngọc Tháp một vòng bộ dáng chỉ là kia độ cao nhìn dọa người thôi. Cái này thoạt nhìn, đạo như là cái cột điện tử, chính là giá trị chế tạo cao điểm. Tuyết trắng che miệng cười, trong lòng mâu thuẫn nhưng thật ra nhẹ đạm không ít. Ngọc tháp có môn, vỗ cửa sổ, đẩy ra tiến vào, lại không thấy nửa điểm âm u. Ngọc chất thấu quang, cho nên ngọc tháp trong vòng cũng là một mảnh sáng ngời. Tháp nội không gian cũng không lớn, chỉ có 20 tả hữu mét vuông lớn nhỏ, ngẩng đầu xem. Bốn phía vách tường càng lên, cao càng hẹp, thẳng đến thắp tiêm, cũng không có có thể trèo lên đổ vợ. Mà ở mặt đất trung gian, chỉ bày một chương ngọc thạch bàn nhỏ, bàn nhỏ bên cạnh là một khối cùng ngọc tháp cùng sắc nệm ghế. Đi đến bàn nhỏ bên cạnh, ngồi ở nệm ghế thượng, tuyết trắng giờ phút này tâm tình, thế nhưng ngoài ý muốn bình tĩnh trở lại. Xưa nay chưa từng có bình tĩnh, thật giống như chuyện gì đều không thể đả động lúc này nàng giống nhau. Đãi ngồi ổn sau Ngọc Thạch trên bàn nhỏ tràn đầy hiện ra một mảnh ngọc giản. Ngọc giản có lớn bằng bàn tay, mặt trên nửa cái dấu vết đều không có, chỉ là ở tuyết trắng đem ngọc giản cầm ở trong tay khi, trong đầu đột nhiên nhiều rất nhiều xa lạ hình ảnh. Ngọc Thạch không gian, nguyên lai like đây mới là này không gian chân chính tên. Bất quá tuyết trắng mới muốn cảm thán, ngọc trong tháp lại đột nhiên vang lên một cái xa lạ nam tử thanh âm. Trưng 267 Nguyện vọng của ngươi trương 267 nguyện vọng của ngươi cái kia khu khu vui vui tại tuyến sao ngươi hảo a tuyết trắng cả người cứng đờ đầu vóc quanh một chút hoàn toàn không biết nên làm ra cái gì phản ứng trong không gian lần đầu tiên xuất hiện không phải chính mình nói chuyện thành này bản thân chính là một kiện thực quỷ dị sự tình nhưng làm người cảm thấy càng thêm quỷ dị chính là thanh âm kia chào hỏi phương thức thế nhưng cùng tiếp trước một ít ký ức trọng điểm ở bên nhau không thể nào Ngọn ý Nhi này chẳng lẽ không phải giống gọi điện thoại giống nhau sử dụng sao?" Thanh âm kia lầm bầm lầu bầu nói, "Nếu là không phải giống gọi điện thoại như vậy dùng, thật là như thế nào chơi. Nếu là không thể nhắn lại, kia tiểu gia chẳng phải là bạch bận việc một hồi. Tốt như vậy Ngọn ý Nhi, không thể vi hậu người giải thích, tiểu gia đã chết cũng không cam lòng a." Nghe thanh âm kia lầm bầm lầu bầu rít gào, Tuyết trắng chỉ cảm thấy chính mình não đỉnh bay qua một đám cặc cặc kêu qua đen. Thanh âm kia lại rít gào vài câu, cuối cùng lại đột nhiên an tĩnh lại, hơn nửa ngày mới vừa rồi thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, ai, ý trời như thế, xem ra tiểu gia này cuối cùng cùng người ngoài nói chuyện ý niệm, chỉ có thể từ bỏ. Trong thanh âm vô tận bi thương, hoàn toàn không thấy phía trước như vậy sức sống mười phần. Không biết như thế nào, ở nghe được như vậy ngựa khí lúc sau, tuyết trắng thế nhưng có một trận đau lòng thương hại cảm giác. Tuy rằng, thực quỷ dị, Nhưng tuyết trắng vẫn là căng ra đầu ho nhẹ một chút, nhẹ giọng nói, cái kia, ngươi còn ở sao? Lúc này đây đổi thành là không có người tới trả lời tuyết trắng. Tuyết trắng cho rằng người nọ không còn nữa, không khỏi một trận thở dài, đang muốn đứng dậy thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy thanh âm kia lại lần nữa vang lên, wow, thật sự có người có thể hồi phục ta. Ngươi hảo ngươi hảo, ta kêu, anh ta gọi là gì tới? Lời này hỏi đến. Tuyết trắng khỏe miệng triệu a triệu bất đắc di đến cực điểm khai cái gì quốc tế vui đùa ta nào biết đâu rằng ngươi kêu gì a tuyết trắng yên lặng dí gào không có trả lời đối phương mà đối phương tựa hồ một chút đều không ngại ngược lại nhẹ nhàng thở ra nói quản hắn cứ gọi là gì đâu thời gian quá xa xăm quên mất bất quá nếu ngươi kế thừa ta ngọc thạch không gian kêu kêu ta một tiếng sư phụ nếu không kém cỏi nhất cũng muốn kêu một tiếng tiền bối. Cái này tổng không thành vấn đề đi. Cái này, giống như còn thật không có gì vấn đề. Tuyết trắng không có gì nghĩ, há miệng thở dốc, đang muốn kêu người, rồi lại nghe thanh nhầm kia nói, ngươi muốn thật sự không muốn, kia kêu, kêu ta Ngọc Thạch cũng đúng. Ngươi nếu là cảm thấy Ngọc Thạch cũng không dễ nghe, vậy ngươi liền trực tiếp kêu uy, cái này tổng hành đi. Tuyết trắng lại lần nữa vô ngữ. Nói chuyện người này có phải hay không có bệnh à, chính mình còn không có trả lời đâu. Hắn ngược lại trước nhượng bộ. Nghe tuyết trắng không có đáp lại, thanh âm kia tựa hồ có chút sức ruột, vội hô, huy huy, ngươi còn ở sao? Ở sao? Ở sao ở sao ở sao? Hợp với vài cái ở sao, hỏi đến tuyết trắng càng thêm bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tính đáp, ta còn ở. Có người đáp lại, thanh âm kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, rất là cảm khái nói, cái kia, thật là ngượng ngùng a. Ta đây là lâu lắm không có cùng người sống nói chuyện, trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào mở đầu. Ngươi đừng để ý, ngươi muốn gọi ta cái gì đều được, dù sao, đã kêu này trong chốc lát, đợi chút chúng ta kết thúc đối thoại, ta cũng liền biến mất không thấy. Biến mất không thấy? Có ý tứ gì? Tuyết trăng khó hiểu ngầm đầu, hướng tới tháp tiêm nhìn lại. Thanh âm kia không sao cả cười cười, không có gì ý tứ, ta đã sớm là cái bị thế giới này. Thậm chí bị cái này không gian sở từ bỏ người, sở dĩ còn có thể lưu một tia tàn niệm tại đây trên đời, còn phải ít nhiều này tòa ngọc tháp, đây chính là ta hao hết cả đời tâm huyết tu luyện ra tới ngọc tháp, khắc tác dụng không phát hiện, bất quá này lưu thanh đối thoại công năng nhưng thật ra không tồi. Thanh âm kia nói lên lời này tới giống như rất là lịch ngậm nhẹ nhàng, nhưng tuyết trắng lại nghe ra một trận bi thương. Biến mất cũng hảo, rốt cuộc giải thoát rồi. Nếu là có thể có kiếp sau, ta nhất định sẽ không vì những cái đó cái gọi là tu tiên phi thăng linh tinh hư vô mở mịt mà lãng phí thời gian. Ta phải hảo hảo hưởng thụ ta sinh hoạt, chẳng sợ chỉ có vài thập niên sống đầu cũng hảo. Tuy rằng thanh âm này nói chuyện tùy tính mà đến, nhưng hơn nữa vừa mới từ Ngọc Giản Thượng được đến những cái đó hình ảnh, tuyết trắng đã minh bạch một chút sự tình. Thanh âm này là Ngọc Thạch không gian đời trước chủ nhân là cái vì có thể đắc đạo thành tiên mà điên cuồng tu luyện nam tử. Tuy rằng cuối cùng không có thành công thành tiên, nhưng hắn lại là chân chân chính chính sống một ngàn hơn tuổi. Đây cũng là vì cái gì sẽ nói ra một ngụm hiện đại ngôn ngữ nguyên nhân. Chẳng qua tu tiên này một cái lộ, kiên kỵ nhất chính là tiếp xúc quá nhiều trần thế lộ vật, cho nên cái này nam tử tuy rằng ngẫu nhiên sẽ ra không gian liền nhìn một cái bên ngoài thế giới, lại không dám cùng người giao lưu. Thậm chí liền hô hấp đều trở nên cực kỳ cẩn thận. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ nói đã lâu không cùng người sống nói chuyện căn nguyên. Nghe người nọ lại nhảy nói, tuyết trắng không có nửa điểm phiền muộn, tương phản, nhưng thật ra nhẫn mại cực đại từ đầu nghe được đôi, thậm chí còn ngẫu nhiên cùng đối phương giao lưu vài câu. Thẳng đến người nọ đột nhiên nói, thiên mau sáng, ngươi muốn đi ra ngoài đi. Trận này nói chuyện với nhau mới vừa rồi tiếp cận kết thúc. Tiên bối. Ta không nghĩ cầu trường sinh bất tử, cho nên không có biện pháp kêu sư phụ ngươi. Bất quá này một tiếng tiền bối nhưng thật ra kêu đến, chờ hạ ta còn có việc, cho nên không thể không đi ra ngoài, không thể lại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Mong rằng không cần để ý chờ ta lại có thời gian tiến vào, đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục nói chuyện phiếm, tốt không? Vốn tưởng rằng đối phương sẽ rất thông khoái đồng ý, ai ngờ hắn lại thở dài một tiếng, trong thanh âm đều là bi thương. Ngươi đi ra ngoài đi. Qua tối nay, ta cũng nên biến mất. Trên đời này hay không còn có thể có ta bóng dáng, điểm này liền ta chính mình cũng không biết. Yên tâm đi, đêm nay qua đi, ngươi chính là này không gian chân chính, cũng là duy nhất chủ nhân. Ta lại sẽ không xuất hiện tới quấy rầy ngươi, ngươi cũng không cần lại tưởng vừa mới tiến ngọc tháp phía trước, như vậy sợ hãi mâu thuẫn. Nguyên Lai thanh âm này đã đã nhận ra chính mình cảm thụ, tuyết trắng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại ở nghe được đối phương nói Hắn sắp biến mất không thấy khi, tuyết trắng thế nhưng mạc danh có chút khổ sở. Tiền bối ban ta này ngọc thạch không gian, ân tình thâm hậu, tuyết trắng tuy vô cao thâm pháp lực, lại cũng muốn vì tiền bối làm điểm cái gì. Xin hỏi tiền bối nhưng còn có cái gì nguyện vọng, là van bối có thể giúp đỡ thực hiện. tri ân báo đáp, điểm này, tuyết trắng trước nay đều không phủ nhận. Hú hồ vẫn là cho chính mình như vậy một cái thần kỳ không gian ân tình đâu. Thanh âm kia không có đáp lại. Tuyết Trắng còn tưởng rằng hắn đã biến mất, đang ở thương tâm khi, lại đột nhiên phát hiện Ngọc Thạch trên bàn nhỏ Ngọc Giản lấp lánh tỏa sáng. Tiếp theo liền nghe Ngọc Giản truyền ra kia nam tử thanh âm, ngươi nếu là thật sự có nghĩ thâm giúp ta, vậy giúp ta đem cái này Ngọc Giản mang ra không gian, sau đó tìm cái non xanh nước biết địa phương trôn, vì ta thành lập một tòa mộ trôn quần áo và di vật, cũng coi như là làm ta sau khi chết có có thể đãi địa phương đi. Chương 268 hôm nay đầy ngập khách Chương 268 hôm nay đầy ngập khách Loại này thỉnh cầu làm tuyết trắng có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng vẫn là ứng hạ Một tòa không có ý kỳ quan, chỉ có một khối ngọc giản mộ trôn quần áo và di vật, nàng còn lập đến khởi Xuống mồ vì an, sẽ có ý nghĩa như vậy, tuyết trắng cũng không ngoài ý muốn, Dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm truyền thống, mặc dù là cái này đã sống quá thiên tuế tiền bối Cũng khó thoát như vậy truyền thống ảnh hưởng. Hảo. Chỉ là, có không dung vãn bối vãn một ít lại lập này mộ trôn quần áo và di vật. Hiện giờ ngoại giới trời ra rét, thật sự không thích hợp tìm một chỗ non xanh nước biếc địa phương. Đối mặt tuyết trắng khó xử, kia nam tử cư nhiên cực kỳ sàng khoái. Có thể có thể, chỉ cần ngươi bất động này ngọc giản, khiến cho nó an tĩnh nằm ở ngọc thạch trên bàn nhỏ, đương cái an tĩnh mỹ ngọc giản, liền không thành vấn đề. Nhưng là, một khi ngươi động, nhất định phải ở 12 cái canh giờ, ơn, cũng chính là 24 giờ trong vòng đêm này xuống mồ, nếu không ngươi tiền bối ta, đã có thể không còn có cơ hội xuống mồ vì ăn. Tuyết trắng gật đầu xưng là, vội đem ngọc giản hảo hảo bày biện ở ngọc thạch trên bàn nhỏ. Không gian ngoại truyện tới một trận tiếng đập cửa, hiển nhiên là lạc nương bọn họ tỉnh lại tìm chính mình, tuyết trắng biết chính mình không thể không đi ra ngoài. Mà thanh âm kia hiển nhiên cũng là rõ ràng, liền thúc giục nói, hảo hảo, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nếu là ta này một sợi tàn hồn còn có thể có chuyển thế đầu thai cơ hội, không chuẩn chúng ta còn có thể gặp lại đâu. Chẳng qua hai ta ai cũng không quen biết ai, ha ha ha. Một trận sang sảng tiếng cười, lại làm tuyết trắng một trận chua xót. Đứng dậy đi đến đất trống, đối với kia ngọc giản phương hướng quỳ xuống, hợp với dập đầu ba cái, tuyết trắng nói, tiền bối tri ân. Suốt đời khó quên, nếu có cơ hội nhìn thấy tiền bối truyền thế, tuyết trắng định đem dũng tuyển tương báo. Thanh âm kia chỉ là ừ một tiếng, lại chưa nói mặt khác. Tuyết trắng đứng dậy, xoay người rời đi, lại không quay đầu lại. Chỉ là Dương ngọc tháp đại môn khép lại, tuyết trắng rời đi không gian lúc sau, Tiêu ngọc giản lại phát ra một trận lầm bầm lầu bầu. Tuyết trắng a tuyết trắng, ngươi tên này, tiểu gia hiện tại nhớ kỹ. Ngươi nếu thật sự có thể như ngươi nói như vậy, Vì tiểu gia lập mộ trôn quần áo và di vật, tiểu gia thật sự có thể được đến đầu thai chuyển thế cơ hội, tiểu gia chắc chắn tìm được ngươi, vì ngươi hôm nay tái tạo tri ân, dũng tuyển tương báo a. Lời này tuyết trắng không nghe thấy, cũng không có khả năng nghe thấy. Lúc này nàng đang bị bạch vũ nhau đến vẻ mặt bất đắc dĩ. Gõ cửa nguyên lai like là bạch vũ, tiểu gia hỏa này đêm qua liền không như thế nào ngủ, hương phấn đến lôi kéo liễu nghị khang hàn huyên hơn phân nửa túc. Hôm nay sáng sớm. Hắn liền nhịn không được tới tìm Tuyết Trắng. Tuyết Trắng thấy ngoài cửa sổ sắc trời còn sớm, tụ hiền các bọn tiểu nhị cũng đều còn không có khởi công, liền lôi kéo Bạch Vũ vào phòng, ôm hắn cùng nhau ở trên giường mị vừa cảm giác. Có Tuyết Trắng ở bên người, Bạch Vũ lúc này mới an tĩnh rất nhiều, bất quá một phát hiện Tuyết Trắng lên, hắn lại lập tức tỉnh lại, kia sợi cơ linh kính nhi, nhưng thật ra làm Tuyết Trắng dở khóc dở cười. Một chiếc xe ngựa khẳng định là không đủ, Nói như thế nào cũng là năm người, nếu là đều tệ ở bên nhau, chờ tới rồi buổi tối khẳng định đều nghỉ ngơi không tốt. Đơn giản đính hai chiếc xe ngựa, đều là từ bốn con ngựa lôi kéo, không gian đại không nói, hoàn cảnh cũng tương đối muốn hảo rất nhiều. Thùng xe bên ngoài che chở mặt nạ bảo hộ tử, trong xe lại châm cái không lớn lò sưởi, căn bản sẽ không cảm giác được lạnh. Một buổi sáng công phu, ăn uống, còn có từ trong nhà mang ra tới chăn đều dọn tới rồi trên xe ngựa. Này toàn gia thỉnh Sa Phu ăn một đốn cơm trưa, lại trang mấy túi nước ấm, liền xuất phát rời đi Tam Hà Trấn, hướng tới Phủ Thành chạy đến. Tuy nói trên đường còn có không ít tuyết động, bất quá không trung lại rất sáng sủa, đảo cũng không có đặc biệt ảnh hưởng tiến lên tốc độ. Sắc trời hát thấu về sau, Sa Phu mới vừa rồi tìm cái bình thản địa phương dừng lại, đốt lửa trại. Lúc này Lạc Nương cùng Đỗ Nguyệt đều đã là một thân nam tử giả dạng, chỉ có tuyết trắng vẫn là nữ tử trang. Xuất phát trước, Tuyết Trắng cũng đã dặn dò các nàng hai cái trên xe không cần lớn tiếng nói chuyện, chỉ làm sa phu cho rằng bọn họ là nam tử. Lạc nương cũng biết đoàn người trừ bỏ nữ nhân chính là hài tử không an toàn, tự nhiên là nghe lời vô cùng. Thấy lửa trại bốc cháy lên tới, Tuyết Trắng xuống xe ngựa, nhiệt thức ăn cùng thủy, cùng nhau đưa đến lạc nương ngồi trong xe ngựa. Năm người hoa ở một cái trong xe ngựa, tuy nói ăn đến không bằng ở nhà ăn ngon, một đám lại cao hứng đến lợi hại. Kêu hai cái xa phu tự nhiên là tụ hiền các da mặt giúp đỡ tìm, là lão kỹ năng không nói, người cũng còn tính không tồi, có chuyện gì đều là ở bên ngoài kêu hỏi một tiếng, nhưng thật ra sẽ không mạo mội đẩy ra thùng xe môn. Xa phu đều là tự mang theo hành lý, sẽ không ở trên xe nghỉ ngơi, nhiều nhất chính là ở cửa xe khẩu bản tử thượng chắp vá. Tuyết trắng làm lạc nương bọn họ đem thùng xe môn từ bên trong cắm hảo, lại cẩn thận lò sưởi than hỏa. Lúc này mới trở lại chính mình trên xe, mang theo hai cái tiểu gia hoàng ngủ. Vào đông hừng đông đến vãn, cho nên xa phu tỉnh ngủ về sau, liền sẽ trưởng đèn lồng xuất phát lên đường. Lào đảo lắc lư chung, vài người ngủ đến cũng không thật thành, chờ hoàn toàn tỉnh lại sau, một đám tinh thần đều có chút về bài. Cơm sáng chỉ là tùy tiện đối phó rồi một ngụm, cũng chưa nói cô ý làm cái gì, cơm trưa tuy nói là điểm lửa trại, nhưng lại chỉ là thiêu nhiệt nước uống liền dọc tát. Lại thừa dịp hừng đông nắm chặt lên đường. Chờ đoàn người đuổi tới phủ thành thời điểm, sắc trời sớm đã lại lần nữa hát ấu. Lập tức liền phải ăn tết, phủ thành cấm đi lại ban đêm nhưng thật ra hoán lại rất nhiều, cho nên mặc dù là đến thời điểm canh giờ chậm không ít, khá vậy có thể thuận lợi vào thành. Như vậy vãn, muốn tìm khác khách điếm cũng không hiện thực, phương nhiên khách điếm tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Chỉ là làm tuyết trắng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng mới đến phương nhiên khách điếm. Mới vừa mở ra thùng xe môn, không đợi xuống xe, liền thấy được phương nhiên khách điếm áp bảng thượng dán một chừng giấy, mặt trên viết bốn cái chữ to hôm nay đầy ngập khách. Sinh ý tốt như vậy. Tuyết trắng rất là ngoài ý muốn, bất quá vẫn là xuống xe ngựa, đối với sa phu chào hỏi, lúc này mới đi đến miệng cống gõ gõ. Bên ngoài khách quan, hôm nay tiểu điếm phòng đều đầy, ngài vẫn là đổi ra cửa hàng hỏi một chút đi. Bên trong truyền đến gã sai vặt thanh âm. Tuyết trắng khẽ nhíu mày, cao giọng nói: Ta là Tuyết trắng, tới tìm các ngươi trưởng quầy cùng trưởng quầy phu nhân. Phiền Toái Tiểu nhị ca giúp đỡ thông truyền một tiếng. Tuyết trắng, kia gã sai vật trong thanh âm rõ ràng có một tia buồn bực, bất quá vẫn là thực mo ứng hạ. Không bao lâu, Tuyết trắng trước mặt gác bản bị người từ bên trong mở ra, tiếp theo liền nghe thấy được đảm chi vịnh thanh âm truyền đến. Tuyết nhá đầu, thật đúng là ngươi a. Ta còn tưởng rằng là có người mạo tên của ngươi muốn gặp ta à? Đàm trưởng quầy, đã lâu không thấy. Tuyết trắng cười cùng đàm chi vịnh chào hỏi, lại hỏi, đàm trưởng quầy sinh ý thật là càng làm càng tốt, không nghĩ tới mới canh giờ này, cư nhiên cũng đã đầy ngọc khách. Chúc mừng chúc mừng. Đàm chi vịnh cũng không phải ngốc tử, thấy tới người thật là tuyết trắng. Đương nhiên minh bạch tuyết trắng là đến từ ra trong tiệm nghỉ ngơi, nhưng hiện tại thật đúng là không có phòng. Ngay cả gã sai vật nghỉ ngơi nhà ở đều bị lâm thời đổi thành đại giường chung, gã sai vật hiện tại đều là ở lầu một trong đại sảnh ngủ, căn bản không có biện pháp lại an bài người tiến bảo. Mà tuyết trắng hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, cho nên cũng không có để ở phương nhiên khách điếm trụ hạ nói, chỉ là nói, lại đây cùng đàm trưởng quầy chào hỏi một cái, ngày mai sáng sớm lại đến bái phòng, còn quên đàm trưởng quầy chi sẽ ta di nương một tiếng, ngày mai nhưng đừng đi ra ngoài. Trưng 269 cô nương là Tam Hà Trấn Đi. Trưng 269 cô nương là Tam Hà Trấn Đi. Đây là hẳn là, hẳn là. Đàm Chi Vịnh vội vàng đồng ý, dừng một chút, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Hôm nay trong nhà thật sự là không có địa phương, nhà đầu ngươi. Nói chuyện công phu, Đàm Chi Vịnh đem tầm mắt dừng ở ngoài cửa lớn dừng lại kia hai chiếc xe ngựa thượng, đôi mắt không khỏi sáng ngời, không đợi tuyết trắng trả lời, liền lại hỏi. Đây là, tuyết trắng chỉ đương không thấy được đàm chi vịnh kia cơ hồ muốn phát ra ánh sáng đôi mắt, mà là nhàn nhạt nói, muốn ăn Tết, mang theo người nhà đến phủ thành thượng đi vừa đi, thêm vào một ít hàng Tết. Vừa nghe không phải tới đưa đồ ăn, đàm chi vịnh nhiều ít có chút thất vọng, nhưng vẫn là cười nói, đúng vậy, liền phải ăn Tết, dạo một dạo cũng là hẳn là. Đàm chi vịnh không có nhắc lại hôm nay buổi tối ngủ ở chỗ nào sự, tuyết trắng tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại. Đối với đảm tri vịnh phúc phúc lễ, liền xoay người đi hướng xe ngựa. Lên xe ngựa, tuyết trắng lại không vội vã đóng cửa xe, ngược lại đối sa phu nói, Đại bá, hôm nay buổi tối sợ là muốn ngài giúp đỡ tìm ra khách điếm chủ hạ, chỉ lo tìm hảo chút, ngài cùng mặt khác một vị đại thúc phòng phí, ta ra. Cô nương nhân nghĩa, ngài nhìn hảo đi, chúng ta này liền xuất phát. sa phu vừa nghe phòng phí có người cấp ra, tâm tình rất tốt, thét to một tiếng, ném roi Thúc dục người kéo xe mã lôi kéo xe, rời đi Phương Nhiên khách điểm thằng đến tuyết trắng đoàn người đi được xa, đàm chi Vịnh đang muốn làm người đem áp bản một lần nữa tốt nhất, lại nghe thấy Phương Nhiên bước nhanh tới rồi thanh âm. Vịnh ca, thật là tuyết trắng kia nha đầu tới sao. Người ở đâu đâu? Cũng không biết là đi được nóng nảy, vẫn là thân thể không tốt, Phương Nhiên có chút xuyễn, sắc mặt cũng là bạch đến lợi hại. Đàm chi Vịnh vội đón đi lên, ngăn đón Phương Nhiên không cho Phương Nhiên đến cổng lớn, đồng thời hướng nói, "Là Tuyết Trắng kia nha đầu tới, bất quá nàng đính nhà khác khách điếm, lúc này đã đi rồi." "Vĩnh ca, kia nha đầu cũng không phải người ngoài, đều đã tới rồi phủ thành, như thế nào còn có thể làm nàng đi nhà người khác trụ đâu?" "Mau làm người đem nàng kêu lên tới, ở nhà trụ." Phương Nhiên nóng nảy, đặc biệt là nghe được Tuyết Trắng tới về sau, lại muốn đi nhà người khác trụ thời điểm. Đàm Chi Vịnh cũng là bất đắc dĩ. Nâng phương nhiên, ôn nhu nói, phu nhân, nhà ta phòng cho khách đều đầy, liền gã sai vật nhóm trụ xương phòng đều đổi thành đại giường chung, nơi nào còn có phòng chống cấp tuyết trắng trụ. Này một phen lời nói làm phương nhiên một sốt ruột, đột nhiên ho khan lên, nhưng đem đảm chi vịnh sợ tới mức quá sức, vội vàng làm người đi bưng nước trà lại đây. Nước trà đoan lại đây, còn ở ho khan phương nhiên lại không uống, mà là lập tức đẩy ra, khiến cho kia trùng trà trực tiếp bay đi ra ngoài nên ở trên mặt đất nát đầy đất mảnh nhỏ. Phu nhân, ngươi đảm chi vịnh không nghĩ tới phương nhiên sẽ là như thế, trong lúc nhất thời không khỏi không biết nên nói chút cái gì, mà phương nhiên lại ở nỗ lực bằng thẳng chút hơi thở sau nói, vịnh ca, nhà ta sinh ý vì cái gì sẽ như thế chi hảo, ta không để cập tới, chẳng lẽ ngươi trong lòng còn không rõ ràng làm sao? Không nói đến tuyết trăng kia nha đầu cấp nhà chúng ta mang đến nhiều ít giàu có, cũng chỉ nói vân bích muội muội chuyện đó. Nếu là không có ta ở bên trong giới thiệu, lại, lại như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Tuyết trắng cùng Quách Bình chi gian, thông qua này vài lần ngươi cũng nên có thể nhìn ra tới một ít. Hiện giờ tuyết trắng trong lòng nên nhiều khó chịu, chẳng lẽ còn dùng ta lại đến nói tỉ mỉ sao? Một hơi nói được có chút nóng nảy, phương nhiên nhịn không được lại ho khan vài tiếng, thấy đàm chi vịnh muốn nói lời nói, vội dơ tay ngăn lại hắn, lúc này mới tiếp tục nói nha đầu đó là thật sự khiêng không được. Lúc này mới tới phủ thành, mặc kệ nàng là vì cái gì tới. Chúng ta là từ khách điếm phương diện xem, vẫn là luận quan hệ cá nhân, chẳng lẽ còn không nên đem nàng lưu lại sao? Liên tính là phòng đã không có lại có thể thế nào? Thật sự không được thu thập ra một gian nhã gia tới. Chúng ta đi trụ, đem chúng ta phòng nhường cho tuyết trắng kia nha đầu trụ, như thế nào liền không được. Đàm Chi Vịnh không phải không thừa nhận phương nhiên đoạt được không sai. Nếu là đặt ở phương nhiên không có sinh bệnh thời điểm, như vậy an bài cũng không phải không được. Nhưng hôm nay phương nhiên trên người còn mang theo bệnh, đàm chi vịnh sao có thể bỏ được làm phương nhiên đi ở trên lầu nhã gian đối phó một đêm. Gã sai vật lại bưng tới một ly trà, mặc kệ thế nào, phương nhiên cuối cùng là uống lên đi xuống, ho khan cũng cuối cùng là ngăn chặn một ít. phương nhiên ho khan đến không như vậy tàn nhẫn, đàm chi vịnh lúc này mới nói, phu nhân, ngươi có điều không biết. Tuyết trắng kia nha đầu lần này tới Phủ Thành, chính là mang theo hai chiếc xe ngựa tới. Ta cố ý hỏi qua, nàng nói là mang theo người nhà tới Phủ Thành dạo một dạo, chuẩn bị một ít hàng Tết. Nha nàng cụ thể có bao nhiêu người, không cần ta nói, ngươi cũng nên biết. Như vậy nhiều người, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ đều tế ở một gian trong phòng sao? Tả hưu cũng là khó xử, chi bằng làm cho bọn họ tìm một nhà rộng mở khách điếm trú hạ, cũng đỡ phải một đường mệt nhọc. Tới rồi Phủ Thành cũng không được hảo hảo nghỉ ngơi. Vừa nghe nói Tuyết Trắng là mang theo người nhà ra tới, vẫn là hai chiếc xe ngựa, phương nhiên rất là ngoài ý muốn, hơn nửa ngày mới thở dài, không hề ngôn ngữ, mà là trầm mặc hướng tới chính mình phòng đi đến. Nguyên bản cho rằng Sa Phu sẽ mang theo mọi người đi Phủ Thành số một số hai hảo khách sạn, nhưng Tuyết Trắng xuống xe ngựa mới phát hiện, Sa Phu tìm được khách điếm, tuy nói thoạt nhìn cách khác nhiên khách điếm hảo. Lại cũng không phải đỉnh cấp tốt cái loại này. Ba tầng lâu kiến trúc, có cửa sổ lộ ra ánh nến, mà có còn lại là một mảnh hắc ám. Cô nương, khách điếm này xem như cửa hiệu lâu đời, chúng ta chấn trên có chút người đuổi tới phủ thành qua đêm, không ít là tuyển ở chỗ này. Sạch sẽ không nói, giá còn tính thích hợp. Nghe được Sa Phu giải thích, tuyết trắng gật gật đầu, thẳng đến vài người tất cả đều xuống xe ngựa, lúc này mới đi vào khách điếm đại môn. Mà lúc này khách điếm sớm có gã sai vật nên ra tới, vẻ mặt ý cười cùng tuyết trắng vân an. Tuyết trắng đảo cũng không luôn cuống, nói thẳng nói, muốn bốn gian thượng phòng, tốt nhất là dựa gần, hoặc là đối diện cũng hảo. Gã sai vật vừa nghe, đối với quầy hô, được rồi. Bốn gian thượng phòng, dựa gần hoặc là đối diện tốt nhất. Kêu xong, lại đối tuyết trắng nói, cô nương, thỉnh bên này thỉnh đi. Như vậy thống khoái liền lên lầu. Tuyết Trắng không khỏi có chút ngoài ý muốn, cười hỏi: "Vị này tiểu ca nhi thật đúng là tính nôn nóng, ngươi sẽ không sợ ta không có tiền phó phòng phí?" Kia gã sai vật vừa nghe lời này, cũng không khỏi sửng sốt một chút, nhưng thực mau cười nói: "Cô nương là Tam Hà trấn tới đi. Chỉ cần là Tam Hà trấn tới khách nhân, liền tính là không có tiền phó một buổi tối phòng phí cũng không quan hệ, chúng ta trưởng quầy nói, nếu là đồng hương tới, liền tính là thỉnh một buổi tối trụ địa phương lại có gì phương?" Nga. Nói như vậy, các ngươi trưởng quẩy cũng là Tam Hà trấn. Tuyết Trắng đi theo gã sai vật cùng nhau lên lầu, lại dặn dò phía sau vài người chú ý thang lầu. Kia gã sai vật cười ứng, cũng không phải là, nhà ta trưởng quẩy bổn gia là ở Tam Hà trấn Lạc Anh thôn, không biết cô nương gia là nơi nào. Lạc Anh thôn. Nhắc tới tên này, Tuyết Trắng cái thứ nhất phản ứng chính là cái kia trong truyền thuyết là gia. Chương 270 so bạc quan trọng. Chương 270 so bạc quan trọng. Đảo không phải nàng niệm không bỏ, thật sự là lạc gia cùng nàng liên lụy có chút nhiều, một cái là đính thân lại lui thân, còn có một kiện chính là Đỗ Nguyệt kia mặt sự. Quả nhiên, vừa nghe Lạc Anh thôn ba chữ, Đỗ Nguyệt khuôn mặt nhỏ nháy mắt một bạch, hiển nhiên cũng là liên tưởng đến Lạc gia. Một bên Lạc nương tuy rằng biểu hiện đến không có như vậy rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra tới không quá an ổn. Tuyết trắng quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người. Phát hiện các nàng còn có thể hảo hảo lên lầu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại đối kia gã sai vật nói, lạc anh thôn chính là cái đại thôn đâu. Chúng ta bất quá là tiểu địa phương tới, không đáng nhắc đến. Thấy tuyết trắng không muốn nhiều lời, kia gã sai vật cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là giới thiệu một chút khách điếm cơ bản tình huống cùng phục vụ. Khi nói chuyện, đoàn người tới rồi lầu 3. Lầu 3 trừ bỏ ở cửa thang lầu 2 gian phòng là trung đẳng phòng ngoại, mặt khác đều là thượng đẳng phòng cấp tuyết trắng đoàn người tìm bốn gian phòng phân biệt là đối với cửa phòng tuyết trắng cùng lạc nương hai mẹ con ở tại đối diện mà bạch vũ cùng liễu nhị khang còn lại là ở tại tuyết trắng cách vách đến nỗi cuối cùng một gian phòng tự nhiên là cho kia hai cái xa phu chuẩn bị đối một ngày đường còn làm phiền tiểu nhị ca cho chúng ta mỗi cái phòng mỗi người đều đánh nước gấm đi lên dung chúng ta rửa mặt một phen mặt khác lại chuẩn bị hai bàn đồ ăn chúng ta này bàn tới bốn cái xào rau Lại đến chút cơm màn thầu là được. Đến nỗi mặt khác một bàn, chờ xuống xe phu đại bái nhóm lên đây, bọn họ muốn ăn cái gì, ngươi cấp làm thượng đưa đến bọn họ phòng là được. Đến nỗi rượu gì đó, chỉ cần bất quá lượng, bọn họ nếu điểm, cũng đều đưa lên. Hết thể đều tiêu dùng, đều từ ta tới phó. Nghe tuyết trắng phân phó, gã sai vật vội vàng đồng ý, thấy không có mặt khác sự, lúc này mới vội vàng đi xuống lầu làm chuẩn bị. Ở trụ qua tụ hiền các thượng đảng phong lúc sau, lại đến trụ như vậy khách điếm, lạc nương đám người nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Một thân nam trang vẫn là muốn ăn mặc, thẳng đến rửa mặt qua đi, mới vừa rồi đổi về nữ trang. Mà đồ ăn còn lại là đưa đến tuyết trắng trong phòng, vài người ăn cơm xong, liền từng người tan đi nghỉ ngơi. Đến nỗi xa phu kia phòng, ăn cái gì uống lên cái gì, tuyết trắng đảo không thế nào quan tâm. Một đêm không nói chuyện, Ngày hôm sau sáng sớm, tuyết trắng đoàn người rửa mặt một phen qua đi, tới rồi dưới lầu ăn cơm sáng, vừa lúc thấy được cũng xuống lầu chuẩn bị ăn cơm sáng hai vị sa phu. Hai bên gặp mặt, không đợi tuyết trắng mở miệng, kia hai cái sa phu liền đối với tuyết trắng cúc một cùng, tỏ vẻ đêm qua sở an bài cảm tạ chi tình, còn nói thêm, cô nương đây là chuẩn bị ở phủ thành đãi mấy ngày. Nếu là thời gian đoạn, chúng ta ca hai có thể chờ cô nương một nhà cùng nhau trở về. Như thế cài ý kiến hay, bất quá tuyết trắng chính mình cũng không biết lại ở chỗ này đã bao lâu, cho nên cũng không hảo liên lụy nhân ra, đang muốn cự tuyệt khi, lại cảm giác được chính mình tay háo bị người túm túm, túi đầu vừa thấy, lại thấy túm chính mình tay háo, thế nhưng là lạc nương. Khó hiểu nhìn lạc nương, lại thấy lạc nương tiến đến tuyết trắng bên hai, thấp giọng nói, tuyết nhi, nếu là phương tiện nói, vẫn là làm cho bọn họ đi theo đi. Tốt xấu cũng là trang phụ nhân giúp đỡ tìm xe ngựa, chi tiết rõ ràng chút, cũng an toàn. Nếu là chúng ta ở trấn trên tìm xe ngựa, trời xa đất lạ, vạn nhất hát chúng ta một chút, cũng không đáng giá. Nói nữa, hiện tại làm cho bọn họ liền như vậy không xe trở về, đối bọn họ cũng không tốt. Tả hữu đều là giống nhau xe hoa tiền, khiến cho chúng ta trấn trên người nhiều kiếm điểm ăn tết tiền đi. Lạc nương cách nói làm tuyết trắng có chút bất đắc dĩ. Bất quá lại không biểu hiện ra ngoài, mà là cười đối Sa Phu nói, nếu nhị vị không nóng nảy trở về, vậy ở phủ thành chờ chúng ta mấy ngày cũng hảo. Tuy rằng không có xác định cụ thể trở về thời gian, bất quá như thế nào cũng muốn năm sáu thiên, không biết, nhị vị khả năng tiếp thu. kia hai cái Sa Phu nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó cấp tuyết trắng người kéo xe Sa Phu mở miệng nói, năm trước cũng không có nhiều ít sự, đừng nói là năm sáu thiên. Chỉ cần là không vượt qua 10 ngày, chúng ta ca hai đều có thể chờ. Cho nên cô nương tưởng như thế nào dạo phụ thành, đều có thể. Tuyết trắng gật gật đầu, 10 ngày đối nàng tới nói, đảo cũng đủ, bằng không thời gian quá dài cũng là không được. Chính mình ra muốn ra tới đặt mua hàng Tết, phùng gia cũng là muốn đẩy làm, tổng không thể làm nhân gia vẫn luôn có người ở chính mình gia nhìn. Chuyện này xem như nói thành, nhưng kia hai cái xa phu lại không có rời đi, lại không ngồi xuống làm Tuyết Trắng không khỏi có chút nghi hoặc, nhìn hai cái sa phu trên mặt xấu hổ, còn có chờ chờ, hơi tưởng tượng, liền nghĩ thông suốt trong đó nguyên do, không đợi bọn họ mở miệng, Tuyết Trắng dẫn đầu nói: nếu là hai vị đại ba không ngại nói, kia mấy ngày nay liền trước ủy khuất còn ở tại tối hôm qua thượng phòng đi, tiền thuê nhà không cần các ngươi quản, bất quá tiền cơm các ngươi đến chính mình ra, ta mỗi ngày cho các ngươi mỗi người mười văn tiền tiền cơm, đến nỗi nửa ăn quả khô. Treo ở ta phòng trướng thượng là được, không cần các ngươi tới tính. Như vậy tốt không? Hành hành, cô nương nhân nghĩa. Cảm tạ cô nương. Hai cái sa phu đồng thời đối với tuyết trắng không người chào, có vẻ rất là cao hứng. Mười văn tiền nhưng thật ra không nhiều lắm, bất quá mấy ngày nay lại không cần bọn họ làm cái gì. Sáng sớm một đêm hai bữa cơm mà thôi, ăn ít một ít, đói không đến là được. Chủ yếu là trở về thời điểm lại có thể kiếm thượng một bút tiền xe. Lại còn có tỉnh mấy ngày này ngựa cỏ khô. Mặc dù là trở lại chấn trên, cũng không thấy đến có thể kiếm được ngựa cỏ khô này đó tiêu dùng. Bọn họ xe ngựa rốt cuộc là xe lớn, cũng không phải có thể thường xuyên tìm được loại này chạy phủ thành đại sống. Đặc biệt vẫn là muốn đuổi tới ăn tết, ai đều muốn kiếm thượng một bút vững chắc thu vào. Thấy hai cái xa phu đi đến mặt khác góc đi ăn cơm sáng, lạc nương nhịn không được thấp giọng tự trách nói, ai, đều do ta, nhiều cái gì miệng. Hiện tại Nhưng Hảo, tính gột cả hai phía dùng nhiều không biết nhiều ít tiền bạc. Một người một ngày chính là 10 văn, hai người chính là 20 văn, này muốn thật là 5 ngày nói, chẳng phải là liền phải biến thành 100 văn. Hơn nữa có khô cùng phong phí, ai nha, tuyết nhi à, ta có thể hay không không ngồi bọn họ xe. Điểm này tiền bạc đối với hiện tại tuyết trăng tới nói, trả thu không được cái gì. Hơn nữa nàng cũng không phải không ở Phủ Thành ngồi quá xe ngựa hồi Tam Hà Trấn, nếu là đơn thuần từ tỉnh tiền phương diện xem, lại làm hai vị này đại thúc xe trở về, hiện nhiên không bằng ở Phủ Thành tìm xe trở về tới thích hợp. Bất quá tuyết trắng làm như vậy, lại có mặt khác tính toán. Nhẹ nhàng vô vô lạc nương mu bàn tay, tuyết trắng đồng dạng thấp giọng nói, di nương, vạn sự cũng không thể chỉ chỉ lo tiết kiệm tiền. Ta vốn là tính toán làm ngươi cùng tiểu nguyệt giả thành nam trang. Cứ như vậy, chúng ta đi ra ngoài, nam tử nhiều một ít, nhiều ít có thể yên tâm chút, cũng miễn cho bị người nhớ thương thượng, chúng ta nữ tử không có đánh trả năng lực. Nhưng hiện tại lại không giống nhau, có hai cái chân chính đàn ông đi theo, chỉ cần tùy tiện cho bọn hắn điểm bạc, bọn họ là có thể biến thành chúng ta tùy tùng. Có bọn họ ở, liền tính ngươi cùng tiểu nguyệt đuổi về nữ nhi trang, cũng không cần lo lắng ra cái gì nhiễu loạn. An toàn, cần phải so bạc quan trọng nhiều. Chương 271 tay có điểm run. Chương 271 tay có điểm run. Vừa nghe lời này, lạc nương nháy mắt không có tính tình. Vì cái gì đổi nam trang, nguyên nhân nàng tự nhiên minh bạch, nhưng nàng cũng rõ ràng, nếu là thay đổi nam trang, không mở miệng còn hành, một khi há mồm, thực dễ dàng lòi. Ngươi nói đúng, có nam nhân đi theo, tuy nói không có phương tiện chút, nhưng rốt cuộc an toàn điểm. Bất quá ta còn là không đổi hồi nữ trang. Này trận liền như vậy giả nam nhân đi. Nếu không chờ quay đầu lại đi trở về, trên đường thời điểm, cũng là không an toàn. Tuyết Trắng biết lạc nương nói không an toàn chỉ chính là cái gì, đơn giản chính là kia hai cái sa phu. Như thế cảnh giác, Tuyết Trắng tự nhiên cao hứng, chuyện này cũng liền như vậy ứng hạ. Đỗ Nguyệt biết được chính mình có thể đổi về nữ nhi trang, rất là cao hứng, đương có thể nói lời nói nữ nhi, tổng so đương người cầm giống nhau nam nhi cường A. Ăn qua cơm sáng, tuyết trắng mang theo người nhà, cũng không ngồi xe, trực tiếp tản bộ dường như hướng tới phương nhiên khách điểm đi đến. Đi xem bệnh người, buồn hẳn là mua chút điểm tâm, bất quá tuyết trắng có không gian ở, nơi nào còn cần những cái đó đồ vợ. Từ trong không gian đảo ra một viên dài quá ba cái hồng đậu đậu nhân sâm, ở đi ngang qua cửa hàng mua cái nhìn cũng không tệ lắm gỗ đỏ hộ, trang hảo. Lại làm lạc nương sách theo một rổ trái cây liền như vậy xuất hiện ở phương nhiên khách điếm cổng lớn. Từng vào đêm qua sự, đàm chi vĩnh tái kiến tuyết trắng khi, không khỏi có chút xấu hổ, nhưng thật ra tuyết trắng như là cái giống như người không có việc gì, chào hỏi, liền hướng tới hậu viện đi đến. Mà từ khi biết tuyết trắng đi vào phủ thành lúc sau, phương nhiên cơ hồ một buổi tối cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, nếu không phải không biết tuyết trắng cụ thể ở tại nhà ai khách điếm, nàng phòng trường sáng sớm liền phải đi ra ngoài tìm tuyết trắng. Lúc này vừa nghe tuyết trắng tới, liền áo choàng cũng chưa tới kịp phủ thêm, liền vội vàng đón ra tới. Chỉ liếc mắt một cái, tuyết trắng liền nhìn ra tới phương nhiên là thật sự bị bệnh, lại còn có bệnh cũng không nhẹ, sắc mặt kỳ kém bộ dáng, thật sự không giống như là giả vờ. Nha đầu, thật đúng là ngươi đã đến rồi, mau vào phòng, bên ngoài lạnh lẽo, đừng đông lạnh chứ. Phương nhiên lôi kéo tuyết trắng liền hướng trong phòng đi, nhưng thật ra không chú ý tới phía sau đi theo vài người. Tiến phòng, nhiệt khí đập vào mặt, đồng dạng phát lại đây, còn có nồng đầm dược vị nhi. Ở trong phòng vẫn luôn đợi, đảo cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng đi ra ngoài về sau lại tiến vào, lại có thể nghe được rất rõ ràng. Phương nhiên không khỏi có chút ngượng ngùng, vội giải thích nói, nha đầu, di nương này thân thể không biết cố gắng, bị bệnh, gần nhất vẫn luôn ở uống thuốc, đáng thương người, các ngươi muốn chịu đựng này dược vị. Di nương lời này nói, người ăn ngũ cốc hoa màu. Nào có không sinh bệnh đạo lý Chính là nghe nói di nương sinh bệnh Ta lúc này mới vội vàng lại đây nhìn một cái Nhạ Này đó đều là cho ngươi mang đến dưỡng thân thể Ngươi nhưng đừng tham tiền dường như cho người khác a. Tuyết trắng nói dỡn đem chuẩn bị tốt nhân sâm cùng trái cây đặt ở trên bàn Lại tiếp đón lạc nương đám người ngồi xuống Phương nhiên vừa nói khách khí nói Một bên hướng tới cửa đi đến Bất quá lại không đi ra ngoài Mà là dương giọng hô. Còn không pha hồ trà nóng tiến vào Ngoài cửa có gã sai vật lên tiếng, không bao lâu, bưng một hồ nước trà đi vào tới. Uống lên khẩu trà nóng, tuyết trắng lúc này mới tiếp tục cùng phương nhiên trò chuyện phương nhiên bệnh tình. Tâm thương phong hàn, ăn mấy ngày dược, đảo cũng giảm bớt chút, bất quá bệnh đi như kéo tơ, còn phải tràn đầy nghỉ ngơi mới được. Tuyết trắng dặn dò phương nhiên nhiều chú ý thân thể, đến nỗi mặt khác nói nhưng thật ra một chữ đều không để cập tới. Cuối cùng vẫn là phương nhiên có chút ngồi không yên, nhìn nhìn đang ở túi đầu uống trà những người khác, thử hỏi, Vũ Nhi cùng Khang Nhi đều là lần đầu tiên tới phủ thành đi. Nếu không, ta tìm người mang các ngươi nơi nơi đi một chút nhìn xem. Lời nói gian không để tuyết trắng, hiển nhiên là tưởng đem tuyết trắng đơn độc lưu lại, tuyết trắng trong lòng biết rõ ràng, lại không đồng ý tới, mà là nói, không nhọc gì nương lo lắng, phủ thành ta cũng đã tới vài lần, nhiều ít quen thuộc chút. Lần này theo ta dẫn bọn hắn đi dạo là được. Nếu là có người khắc lánh, sợ là bọn họ phóng không khai, đến lúc đó tưởng mua đồ vật, cũng ngượng ngùng mua đâu. Phương nhiên không ngốc, đương nhiên nghe được ra tuyết trắng trong giọng nói cự tuyệt hương vị, tuy rằng không tâm lòng, nhưng vẫn là nhịn xuống, cũng, cũng hảo. Nếu là có cái gì không hiểu được, cứ việc sai người lại đây chi sẽ một tiếng. Di nương chỉ là nhiễm phong hàn, còn không bệnh đến khởi không tới đâu. Một fan mang theo nói giỡn hương vị nói chuyện phiếm kết thúc lúc này đây gặp mặt, tuyết trắng mang theo người nhà rời đi phương nhiên khách điểm nhìn thời gian còn sớm, trực tiếp đi dạo lên. Mà ở tuyết trắng rời khỏi sau, đàm chi vịnh không yên tâm trở về phòng xem phương nhiên, lại thấy phương nhiên ngồi ở bên cạnh bàn thở ngắn than dài, cảm xúc rất là hạ xuống. Phu nhân, tuyết trắng kia nha đầu làm khó dễ ngươi. Đàm chi vịnh cái thứ nhất mà phản ứng chính là chính mình phu nhân bị người khi dễ. Nhưng vương nhiên lại lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói, vĩnh ca, tuyết nhi thật là cái hảo hài tử, chỉ là đáng tiếc. Ngươi A, chính là tâm địa quá hảo. Tuyết trắng kia nha đầu liền tính lại hảo, thật có chút sự tình cũng là muốn chú ý duyên phận. Đã có duyên không phận, làm sao khổ lại đau khổ đuổi theo không bỏ. Kia nha đầu khó xử ngươi, về sau, chúng ta không cùng nàng đi lại là được. Tuy nói nàng là cho chúng ta khách điểm mang đến không ít sinh cơ, Nhưng so với ngươi lên, ta đảm chi vịnh nửa điểm trướng mắt những cái đó vật ngoài thân. Đối mặt tái nhân như thế thông báo, Phương Nhiên trong lòng tự nhiên cao hứng, bất quá vẫn là nói, vịnh ca, đừng nói những cái đó ngốc lời nói. Tuyết Nhi nha đầu cái gì cũng chưa nói, chỉ là dặn dò ta phải hảo hảo chiếu cố thân thể. Nhạ, ngươi xem, này không trả lại cho ta đưa tới đồ vật. Bị Phương Nhiên như vậy vừa nói, Hai vợ chồng tầm mắt ở rừng ở bãi ở trên bản hai dạng đồ vật thượng. Rồ mặt trên cũng là cái một tầng vải đông, mở ra vừa thấy, nhất phía dưới một cái đại dưa hấu, bốn phía cập mặt trên chất đống mặt khác trái cây, rất là phong phú. Vừa mới tiến vào thời điểm, phương nhiên còn có chút buồn bực, bất quá chính là một cái rổ, tuy nói lớn chút, khá vậy không đến mức lạc nương một cái đại nhân đều lấy bất động, một bên Đỗ nguyệt cư nhiên còn rút sách. Hiện tại vừa thấy. Nàng mới phản ứng lại đây, nhiều như vậy trái cây chất đống ở bên nhau, không đem này rổ áp hỏng rồi cũng đã là vận hạnh. Tuyết trắng có thể lấy ra nhiều như vậy trái cây, nhưng thật ra không cho người ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng là dựa vào này đó mới mẹ ngoạn ý nhi kiếm tiền. Mà khi Đàm Chi Vịnh mở ra cái kia hoàn toàn không trước mắt, vừa thấy liền biết không giá trị cái gì tiền gỗ đỏ hồ sau, này hai người chính là nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bảo tồn đến cực kỳ hoàn chỉnh một cây nhân sâm. Sạch sẽ thật giống như bị cẩn thận rửa sạch quá dường như. Sạch sẽ khó được, nhưng liền nửa cái sợi râu cũng chưa bẻ gãy lại càng khó đến. Vĩnh ca, này, người này tham, đến, đến không ít năm đầu đi. Tuy là gặp qua không ít thứ tốt phương nhiên, lúc này cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Đàm chi vịnh tay có chút run, lớn như vậy một cây nhân sâm, bảo tồn đến còn như thế hoàn chỉnh, thật sự là phi thường hiếm thấy, đối với hắn đàm chi vịnh tới nói. Thậm chí có thể nói thành là, cuộc đời này lần đầu tiên thấy. Nói không khẩn trương, kia tuyệt đối là giả. Chương 272 nơi nào tới Bồ Tát. Chương 272 nơi nào tới Bồ Tát. Tuy nói là tới phủ thành đặt mua hàng Tết, bất quá tại đây ngày đầu tiên đi dạo phố, Tuyết trắng lại không mua cái gì đồ vật, duy độc là mua một ít vài người ăn đồ ăn vặt. Buổi tối ăn cơm chiều, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Ở lầu một đại sảnh ăn cơm sáng thời điểm, Tuyết Trắng nhưng thật ra không thấy được kia hai cái sa phu, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thằng đến mọi người ăn cơm, lên lầu chuẩn bị dọn dẹp một chút tiếp tục đi dạo phố thời điểm, lúc này mới nhìn đến sa phu kia phòng cửa phòng mở ra. "Đại thúc, các ngươi hai cái hôm nay nhưng có cái gì ăn bài?" Tuyết Trắng vừa lúc đi ngang qua, liền mở miệng hỏi nói. Kia sa phu gãi gãi đầu, tựa hồ còn không có rửa mặt, có chút suy sút. Đắc, không gì ăn bài đợi chút đi ra ngoài nhìn xem mã huy đến như thế nào sau đó ăn khẩu cơm liền trở về nằm vừa nghe lời này tuyết trắng liền minh bạch hai người kia là tưởng bảo trì thể lực như vậy một ngày một bữa cơm đảo cũng sẽ không cảm thấy quá khó tiếp thu rồi kia nếu là không gì ăn bài vậy đi theo chúng ta đi ra ngoài dạo một dạo a vừa lúc chúng ta hôm nay muốn mua đồ vật nhân thủ không đủ đâu tuyết trắng vẻ mặt ý cười Thấy đối phương có chút xứng sở, lại giải thích nói, đặt mua hàng tết đổ vật sợ là không phải ít, hai vị đại thúc nếu là không chê thiếu nói, kia giúp chúng ta kia đổ vật một ngày, ta thêm vào cho các ngươi một người hai mươi văn tiền công. Mặt khác quản các ngươi một ngày tam cơm, tốt không? Đánh xe xa phu một cái có hơn 40 tuổi, một cái mau 40, đều đúng là có sức lực thời điểm, vừa nghe có tiền công lấy, còn có thể còn ăn. Bọn họ tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị. Tuyết trắng làm cho bọn họ hai cái trước đi xuống lầu ăn cơm sáng, chờ tuyết trắng bọn người thu thập hảo xuống lầu, kia hai cái sa phu cũng đều ăn đến không sai biệt lắm. Một mặt miệng, đi theo tuyết trắng phía sau bọn họ, đảo thật là có điểm hù người tư thế. Ngày hôm qua là nhận môn nhận lộ, hôm nay lại đi dạo phố, tự nhiên liền sẽ không lại tay không. Tuy nói lúc này lại làm quần áo gì đó, sợ là không còn kịp rồi. Bất quá tuyết trắng vẫn là chọn hảo chút nguyên liệu. Lúc này là mùa đông, rất nhiều mùa hè nguyên liệu giá cả tương đối muốn tiện nghi chút. Hơn nữa lại là ở trong thôn trụ, không giống trong thành những cái đó phú quý nhân gia tiểu thư phu nhân, cái gì đều so trào lưu tới, liền tính là năm trước cũ đa dạng, cũng không chậm trễ chuyện gì. Trong nhà nữ tử nhiều, trang điểm trải chuốt đồ vật tự nhiên không thể thiếu. Tuyết trắng nhưng thật ra coi trọng một bộ bàn trang điểm, đáng tiếc cầm lao lực đành phải từ bỏ. Bất quá rửa mặt gội đầu trải đầu lau mặt ngoạn ý nhi chính là giống nhau cũng chưa kém. Lạc Nương thấy Tuyết Trắng mua nhiều, nhịn không được muốn khuyên, nhưng nàng vừa muốn há mổm, Tuyết Trắng giống như là có cảm giác dường như, quay đầu lại cười đối nàng nói: thúc thúc, ngươi cứ yên tâm đi, nhà ngươi thím kia một phần giống nhau đều không mang theo thiếu. Tả Hưu chúng ta tới phủ thành một chuyến, gặp được tốt, cũng đừng đau lòng kia hai tiền. Này nếu là ở trấn trên mua. Cần phải so nơi này quý thượng một hai thành đâu. Một câu quý, lạc nương nháy mắt nghỉ ngơi tâm tư, không lại ngăn cản. Có đấu nguyện ở, tuyết trắng không thể tưởng được một ít chi tiết, nàng đều có thể giúp đỡ nhắc nhở, trừ bỏ nhà mình bên ngoài, phùng gia hai mẹ con là không thiếu được, còn có chấn trên trang phu nhân, tuy nói nhân gia không kém bạc, nhưng chúng ta ít nhất cũng đến đi ngang qua sân khấu không phải. Lúc này mới đi rồi không hai nhà cửa hàng. Hai cái sa phu trong tay cũng đã sách đầy đồ vật. Tuyết trắng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhịn không được cười nói. Đại thúc, nếu không các ngươi hai cái trước đưa trở về một chuyến đi. Phía trước có ra bán trang sức, chúng ta liền ở nơi đó chờ các ngươi lại đây. Hai cái sa phu vừa nghe, vội vàng tán thưởng, này nếu là lại mua điểm thứ gì, bọn họ hai cái thật đúng là liền bắt không được. Vừa nghe muốn đi trang sức cửa hàng, chờ sa phu rời đi sau. Lạc nương rốt cuộc nhịn không được lôi kéo tuyết trắng nhỏ giọng nói, tuyết Nhi, những cái đó địa phương đi vào về sau, không cái ba năm lượng bạc đều ra không được, chúng ta nhưng đừng đi vào a. Di nương, cái này ngươi cũng đừng quản. An tâm làm ngươi lạc thúc thúc, mặt khác đều từ ta tới quyết định. Nói xong, tuyết trắng lôi kéo bạch vũ tay nhỏ, tiếp đón chính lôi kéo liêu nghị khang tay nhỏ đối nguyện, bốn người tiên tiến nhất trang sức cửa hàng. Muốn đuổi kịp an tết? Chỉ cần là của cải phong phú chút nhân ra, nhiều ít đều sẽ thêm vào chút tân ngoạn ý nhi, cho nên trang sức trong tiệm cũng là một mảnh bận rộn. Tuyết trắng mới đi vào, liền thấy trong phòng có bảy tám cái phụ nhân cô nương ở bên trong xem đa dạng. Trang sức cửa hàng nhưng thật ra không nhỏ, mặc dù là tuyết trắng đoàn người đi vào, cũng một chút đều không hiện trên chút chẳng qua trong phòng đều là chút phụ nhân, lúc này nam trang lạc nương ngược lại không có phương tiện vào được. Tuyết Trắng quay đầu lại nhìn thoáng qua Lạc Nương, lại không đành lòng Lạc Nương ở bên ngoài đông lạnh, liền lại ra trang sức cửa hàng, đối Lạc Nương nói, Lạc Thúc, ngươi mang theo Vũ Nhi cùng Khang Nhi đi đối diện trà lâu uống chút nước trà đi, nơi này làm tiểu nguyệt bồi ta là được. Lạc Nương lo lắng Tuyết Trắng loạn tiêu tiền, như thế nào cũng không chịu đi, Tuyết Trắng không khỏi có chút mực, hạ giọng nói, hoặc là đi mang theo này hai cái tiểu nhân uống uống trà ha ha điểm tâm hoặc là ngươi liền thu tà cho ngươi tiền công. Này lạc nương hết trô nói rồi, này hai dạng nàng đều không nghĩ tuyển, bất quá nhìn đến tuyết trắng có chút sinh khí, lạc nương đành phải cúi đầu, kéo qua bạch vũ cùng liếu nghị khang tay nhỏ, lựa chọn đi đối diện uống trà. Nhìn kêu lớn nhỏ ba người vào trà lâu, tuyết trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một bên đỗ nguyệt thấy, nhịn không được cười nói, ta liền biết tuyết tỷ nhi không phải thật sự sinh khí. Ta sao có thể cùng các ngươi thật sự sinh khí Bất quá chính là vì hù trụ nàng thôi. Bằng không có nàng ở, ta tưởng mua điểm thích đồ vật đều không được tự nhiên đâu. Tuyết Trắng nói, lôi kéo Đỗ nguyệt một lần nữa vào trang sức phô. Lần này tiến vào, nhưng thật ra có gã sai vật tiến lên nên đón. Bất quá này gã sai vật lại muốn cố khác khách nhân, trong lúc nhất thời vội đến lợi hại. Tuyết Trắng bốn dĩ liền không nóng nảy, đơn giản đối kia gã sai vật nói, tiểu ca nhi chỉ lo trước vội vàng khác khách nhân, ta không vội trước chậm rãi xem nếu là có nhìn chúng lại gọi ngươi lại đây là được kia gã sai vật vừa nghe lời này lập tức như là được đại ân dường như vội vàng cười nói tạ nhưng như vậy một màn lại bị người khác xem ở trong mắt có không thoải mái nha đây là nơi nào tới bù ta hào phóng như vậy một câu không nóng nảy chậm rãi xem phải người ngàn ân vạn tạ hào đâu tuyết trắng buồn không nghĩ gây chuyện nhưng vừa nghe lời này liền biết phiền toái tìm tới môn. Người không sinh địa không thân, hơn nữa vẫn là mang theo lạc nương cùng hai cái tiểu nhân, muốn thật náo lên, sợ là đối chính mình này một phương bất lợi. Tuyết Trắng đơn giản ngậm miệng, đối với nói chuyện nàng kia phúc phúc lễ, xem như phục mềm. Ai ngờ nàng kia lại không cảm kích, ngược lại tiêm thanh âm nói, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, học cái gì nhà giàu tiểu thư phúc lễ? Mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi, náo đến người cũng chưa tâm tình đi dạo đâu. Lần này Tuyết Trắng sinh khí xoay người nhìn về phía nàng kia. Cao gầy dáng người, ăn mặc một thân yên màu tím gột rửa váy dài, trên váy thêu nước cờ loại hoa tươi, rất là náo nhiệt. Chương 273 Thiện duyên không tốt duyên. Chương 273 Thiện duyên không tốt duyên. Có thể là quá mức cao gầy quan hệ, hơn nữa váy nhan sắc thiên thẩm, ngược lại có vẻ này nữ tử gầy đến lợi hại. Xương gò má cao cao, xem một cái liền biết là cái có thể chọn sự. Vị cô nương này Không biết ngươi là nơi nào không thoải mái, mới có thể như vậy khó chịu khí. Tuyết trắng mới không để bụng đối phương thân cao. Chiều cao cái gì dùng? Lại không phải nhảy cao nhảy xa đánh bóng rổ, vóc dáng yêu cầu cao không thành là có thể mắt cho xem người thấp. Nhưng tuyết trắng đảo cũng không đem đắc tội với người nói nói ra, mà là mang theo vài phần quan tâm khẩu khí, nhưng thật ra làm người cảm thấy nàng là cái hảo tính tình. Ai không thoải mái? Người cái không kiến thức hạ tiện người. Tất nhất người chú ai đâu? Nữ tử thanh âm càng tiêm, phối hợp nàng kia cao cao xương gò má, càng làm cho cảm thấy người này không hảo ở chung. Thật đúng là có tâm tìm cha, sẽ không sợ không cha nhưng tìm A. Tuyết trắng trong lòng cảm khái, mặt ngoài lại vẫn là mang theo một mảnh ôn hòa ý cười, thân thể không thoải mái, không đại biểu chính là chú ai. Nhìn cô nương sắc mặt hơi có chút ám trầm, đáy mắt mang theo thanh hắc, nói vậy này trận hẳn là cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi tốt đi. Ngươi như thế nào biết? Nàng kia theo bản năng hỏi lại, bất quá lời nói mới ra khẩu, nàng lại vội vàng sửa lời nói, quan ngươi chuyện gì? Là cùng ta không quan hệ? Tuyết trắng nhún nhún bay, vẻ mặt không sao cả, cô nương thân thể tốt xấu cùng không, tự nhiên cùng ta không quan hệ. Bất quá, nếu hôm nay gặp phải cô nương, cũng coi như là chúng ta duyên phận. Nếu là cô nương không chê, ta như thế có cái phương thuốc, có thể cho cô nương ban đêm ngủ đến an ổn chút. Đối phương rõ ràng bị tuyết trăng nói nói được tâm động, nhưng cố tình còn chết chống không thừa nhận. Hừ, vừa thấy chính là cái từ nông thôn đến đồ nhà quê, ở chỗ này trăng cái gì thần ý hề. Ngươi nếu là tiếp tục ở chỗ này ba hoa chích chòe, cẩn thận ta tìm người đem ngươi đưa đến nhà môn đi. Thấy đối phương căn bản không tiếp thu chính mình hảo ý, tuyết trăng cũng là bất đắc dĩ. Nàng vừa mới là thật sự bị này nữ tử nói khí tới rồi, bất quá đương nhìn đến đối phương tướng mạo khi. Về điểm này tức giận trực tiếp hóa thành hư ảo Cũng không biết có phải hay không bởi vì Ngọc Thạch không gian bị thăng cấp quan hệ, tuyết trắng thế nhưng có thể ngẫu nhiên có thể cảm giác được nào đó người thân thể chẳng hướng. Tỷ như phía trước nhìn đến phương nhiên khi, phương nhiên thân thể sắc thật có bệnh nhẹ, chẳng qua cụ thể tình huống như thế nào tuyết trắng lại nói không rõ. Nhưng là ở vừa mới nhìn đến cao gầy nữ tử thời điểm, tuyết trắng trong đầu lại nháy mắt hiện ra một ít trước nay đều không có quá đồ vật. Này nữ tử trường kỳ thần kinh suy nhược, ban đêm rất ít có thể yên giấc đến bình minh, cho nên hỏa khí cực đại, gần như tới rồi đụng tới một chút không hài lòng sự là có thể nổ lên tới nông nỗi. Tuyết trắng vô tình đương cái gì thần ý liễu, chỉ là cảm thấy nếu này nữ tử lại tiếp tục như vậy phát triển đi xuống, hảo hảo một người sợ là liền phải phế bỏ. Nay một phen nhắc nhở, cũng bất quá là tưởng kết cái thiện duyên, vì chính mình tích một ít phúc được thôi. Nếu đối phương không nghe, Chính mình tổng không thể ba ba đi theo, đạo như là chính mình có cái gì mưu đồ dường như. Có lẽ là bị tuyết trắng nói chúng rồi tâm sự, kia cao gầy nữ tử tuy rằng lại nói chút không xuôi hay nói, nhưng không đãi khi nào liền rời đi. Nàng sau khi đi, trang sức trong tiệm không khí rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Mà kia gã sai vật càng là càng thêm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đi đến tuyết trắng bên người, con eo thi lễ, lúc này mới nói. Vừa mới thật là cảm ơn cô nương hỗ trợ giải vây. Giải vây? Ta giải cái gì vây quanh? Tuyết trắng vẻ mặt khó hiểu nhìn đối phương, hoàn toàn không hiểu đối phương ý tứ trong lời nói. Kia gã sai vật ngược lại bất đắc dĩ cười, nói, chính là vừa mới vị kia trương đại tiểu thư A. Nga, ngươi nói nàng A. Tuyết trắng không sao cả nhún nhốn bay, ta không quen biết nàng, cũng không treo trọng nàng, vốn định kết cái thiện duyên. Nhưng thật ra không thành tưởng nhân ra căn bản chướng mắt ta. Thấy tuyết trắng cũng không phải thật sự sinh khí, gã sai vật lúc này mới nói, cô nương nhưng thật ra cái hảo tâm tràng, bất quá kia trương đại tiểu thư gia cũng không phải là người bình thường ra. Nếu là kết hảo, đó là thiện duyên, nhưng vạn nhất kết không tốt, sợ sẽ là họa sát hơn. Lời này nhưng thật ra làm tuyết trắng động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia gã sai vật, lại nhìn nhìn phía sau. Phát hiện này mặt quầy không có những người khác, lúc này mới giả vờ không sao cả nói, tiểu ca nhi lời này nói được nhưng thật ra có chút dò người. Có thể kết tự nhiên là thiện duyên, nếu không thành, nhiều nhất cũng chính là hai không liên quan, như thế nào còn nhắc lên thân gia tánh mạng. Đối với phủ thành sự, tuyết trắng hiểu biết đến cũng không nhiều, biết nói cũng đều là phương nhiên mang theo nàng nhận thức. Đến nỗi mặt khác, phương nhiên cũng không biết, tuyết trắng lại sao có thể sẽ biết đâu. Bất quá gã sai vật lời này lại làm tuyết trắng có chút ngoài ý muốn, tuy nói phủ thành ở quý nhân sẽ so chấn trên nhiều, lại cũng không thể thật sự tới rồi tùy tiện đụng tới một người, đều là gia đại nghiệp đại bối cảnh đại đi. kia gã sai vật thấy tuyết trắng là thật không rõ, cũng liền không nói thêm nữa. Tuyết trắng thấy đối phương không nói, chính mình cũng không hề hỏi, mà là chọn mấy cái hoa thai khuyên thai nhi linh tinh, làm gã sai vật bao, lại đi nhìn nhìn đầu thoa. Này Thoa đa dạng nhưng thật ra không tội, cho ta lấy ra tới nhìn xem. Tuyết Trắng điểm điểm đặt ở dựa vào mặt tường trên giá một cái hộp nói. Gã sai vật vừa thấy Tuyết Trắng chỉ hộp, vội vẻ mặt xin lỗi nói, Cô nương, này Thoa đã bị khách nhân đặt trước đi ra ngoài. Ngài nếu là thích, có thể lại đặt trước một cái. Còn muốn đặt trước A. Tuyết Trắng lập tức lộ ra thất vọng thần sắc, Tiểu Ca Nhi, có thể hay không trước đêm này Thoa cho ta. Sau đó các ngươi lại đặt làm một cái cấp phía trước khách nhân đâu. Gã sai vật vẻ mặt khó xử, hiển nhiên là không được. Tuyết Trắng không buông tay, còn nói thêm, tiểu ca nhi, ngươi cũng nên đã nhìn ra, ta đây là từ nơi khác tới, ở phủ thành đãi không thượng mấy ngày, này nếu là lại đặt trước một cái, sợ là liền lấy không được tay đâu. Cô nương muốn thật là thích, vậy nói nói có thể ở phủ thành nghỉ ngơi mấy ngày. Chúng ta trong tiệm có thể thúc giục thúc giục chế tác thợ thủ công sư phó, cấp cô nương đuổi ra tới một con tân. Tuyết Trắng nghi nghĩ, nói câu ba ngày, ai ngờ kia gã sai vật lại gật đầu đồng ý, ba ngày tuy nói là sốt ruột chút, bất quá cũng đủ dùng. Cô nương có thuận tiện hay không lưu lại ngài trụ địa phương? Nhất vãn ba ngày sau buổi tối, chúng ta nhất định đem làm tốt thoa đưa đến tay của ngài. Còn có thể giao hàng tận nhà A. Tuyết Trắng có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng như cũ không quá tin tưởng 3 ngày là có thể ra hóa, nhưng xem tại đây gã sai vật rất là nghiêm túc phụ trách phần thượng, liền ứng hạ. Tuyết trắng lại nhìn nhìn mặt khác đồ vật nhi, tuyển chút chính mình thích, hoặc là tặng người dùng, lúc này mới kết toán toàn bộ tiền khoản, cùng với tiền đặt cọc, lúc này mới rời đi. Chờ tuyết trắng cùng Đỗ nguyệt ra tới thời điểm, hai cái xa phu đã sớm đã ở cửa cửa sổ phía dưới chờ, tuyết trắng làm Đỗ nguyệt kêu lạc nương bọn họ, Đoàn người lúc này mới tiếp tục đi dạo đi xuống. Thịt heo khẳng định là không cần ở phủ thành mua, bất quá đương tuyết trắng thấy được thịt dê cùng thịt bò khi, đôi mắt thật sự là không khỏi sáng lên. Thấy tuyết trắng hướng tới thịt dê cùng thịt bò quầy hàng đi đến, lạc nương nhịn không được lại nóng nảy, vội lôi kéo tuyết trắng tay háo đi đến một bên không ai địa phương, chuẩn bị ngăn lại tuyết trắng. Trưng 274 dê bò thịt. Trưng 274 dê bò thịt. Ngươi nha đầu này là ngươi ngốc sao? Chẳng lẽ muốn đi mua những cái đó canh rầm rầm thiện trở về? Tuyết trắng nhìn lạc nương kia vẻ mặt khẩn trương, không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói, di nương, ngươi phải tin tưởng ta, vài thứ kia đều là thứ tốt. Nếu không phải chúng ta trấn trên không thường thấy, ta đã sớm mua về nhà cho các ngươi làm tốt ăn. Vừa nghe tuyết trắng nói làm tốt ăn, lạc nương liền càng thêm kiên định muốn ngăn lại tuyết trắng quyết định. Ngươi nha đầu này khẳng định là ngây ngốc, ngươi làm đồ ăn đều chỉ là có thể ăn mà thôi, Những cái đó tanh rầm rầm thịt, đến ngươi trong tay, không phải càng thêm không thể ăn. Thứ đồ kia còn đều không tiện nghi, cũng không thể làm ngươi mua, đi trở về không ăn lại lãng phí. Nói đến chú nghệ, Tuyết Trắng thừa nhận chính mình chú nghệ thực lấy không ra tay. Nhưng là đối với xử lý dê bò thịt tới nói, nàng vẫn là rất có nắm chắc hảo sao. Cái gì thịt nướng nhúng lẩu? nay đó mỹ thực căn bản không cần cái gì quá lớn chủ nghệ yêu cầu A. Bất quá lạc nương quyết tâm muốn ngăn lại tuyết trắng, tuyết trắng thật sự không lây chuyển được nàng, đành phải tạm thời nhịn xuống mua dê bò thịt tâm tư. Không mua dê bò thịt, nhưng điểm tâm kẹo gì đó lại là không thiếu được. Năm nay là nhà mới tử lần đầu tiên ăn Tết, chưa chừng có thể hay không có khách nhân tới xuyến môn, đến lúc đó tổng không thể cái gì đều lấy không ra. Liên tính là tuyết trắng có trái cây chấn trường hợp, khá vậy không phải lần đó sự A. Hùng chi trong nhà bọn nhỏ cũng là muốn ăn, trung quy vẫn là muốn chuẩn bị chút mới hảo. Ăn đồ vật, muốn mua liền lấy lòng, điểm này tuyết trắng thực kiên trì. Lạc nương cũng là bất đắc dĩ, đành phải đi theo vào những cái đó thoạt nhìn liền cảm thấy đồ vật hảo quý mặt tiền cửa hàng. Đã sớm tới rồi ăn cơm chưa công phu, bất quá vừa mới bị ngăn lại không cho mua dê bò thịt, tuyết trắng tâm tình không tốt, cũng liền đã quên ăn cơm trưa này cha. Nhưng trải qua điểm tâm mùi hương kích thích, tuyết trắng lúc này mới ý thức được nên tìm một chỗ giải quyết cơm chưa vấn đề. Sa phu như cũ bất hòa tuyết trắng đám người một bàn ăn cơm, bất quá bọn họ ăn cái gì đều tùy ý, chỉ là một chút, buổi sáng giữa chưa không thể uống rượu. Tuyết trắng đám người tuyển gian nhã gian ngồi, đưa tới tiểu nhị điểm sáu dạng đồ ăn, vài người này ở một bên nghỉ chân nhi, một bên uống trà đổi hàn. Lạc nương chiếu cố hai cái tiểu nhân uống nước ấm. Mà tuyết trắng ngồi ở một bên lại là trong mắt thằng chuyển, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, ta đi phương tiện một chút, sau đó lại đi nhìn xem hai cái đại thúc điểm cái gì ăn. Nếu là chúng ta nơi này thượng đồ ăn, các ngươi liền ăn trước đi. Không ở một bàn thượng ăn cơm, lại còn có không phải ở đại sảnh, lạc nương cũng lo lắng kia hai cái Sa phu sẽ phàm ăn điểm đồ vật lãng phí bạc, cho nên nghe song tuyết trắng nói, nhưng thật ra không ngăn đón. Đi xuống lầu. Tuyết Trăng thấy hai cái sa phu đang ở gọi món ăn, vội nói, chờ hạ lại gọi món ăn, hai vị đại thúc, lúc này sợ là còn muốn phiền tói các ngươi tùy ta đi ra ngoài một chuyến. Này một chuyến đi ra ngoài, các ngươi giữa trưa liền có thể uống ít chút rượu, sau đó buổi chiều liền hồi khách điếm nghỉ ngơi đi. Chờ buổi tối muốn ăn cái gì, các ngươi lại điểm, ta tới đài thọ là được. Vừa nghe có thể uống rượu, buổi chiều nghỉ ngơi không nói, buổi tối còn có thể cung cơm. Hai cái sa phu tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị, vội vàng đi theo tuyết trắng ra thử lầu. Không có lạc nương ngăn đón, tuyết trắng rốt cuộc được như ý nguyện mua được thịt bò cùng thịt dê. Thời đại này người tuy rằng cũng ăn dê bò thịt, bất quá đều ngại thanh vị quá nặng, ăn người nhưng thật ra không nhiều lắm. Không nghĩ tới như thế tiện nghi tuyết trắng, nửa phiến thịt bò, còn có non nửa con non dê, liền như vậy dừng ở tuyết trắng trong tay. Lại nói tiếp dê bò thịt giá cả thật đúng là không thấp, bất quá tuyết trắng lại không đệ bụng. Làm sa phu đem thịt đưa về khách điếm, đồng thời cho bọn họ hai cái 50 văn tiền, cũng không câu nệ bọn họ một hai phải đi theo chính mình ở tiểu lầu ăn. 50 văn tiền một đốn cơm trưa, đối với hai cái sa phu tới nói, có thể nói là dư giả. Bọn họ vốn dĩ cũng không phải phi tiểu lầu không tiến chủ nhân, tương phản, tìm cái nho nhỏ tiệm cơm ngồi xuống. Tới hai cái tiểu thái, hai hồ năng tốt rượu, không dùng được bao nhiêu tiền, còn uống đến tự tại. Chờ tuyết trắng một lần nữa trở lại tiểu lầu khi, điểm đồ ăn đều đã thượng tề, lại không ai động đũa, Một đám ngồi ở chỗ kia, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Như thế nào đều không ăn a. Tuyết trắng ở trong góc chậu nước giặt sạch tay, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Ngươi không trở về, chúng ta ăn trước không tốt. Lạc nương nói. Một bên vì bên cạnh bạch vũ cầm lấy chiếc búa. Tuyết trắng gật gật đầu, cười nói, được rồi, ta đã trở về, thúc đẩy đi. Người một nhà đã sớm đã thói quen ngồi ở cùng nhau ăn cơm, nhưng thật ra không có câu thúc. Bất quá lạc nương ăn một lát cơm, đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới làm gì đi? Sao đi như vậy nửa ngày đâu? Tuyết trắng một nghẹn, suýt nữa thật sự bị nghẹn lại, đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi, Tuyết trắng lúc này mới nói, Xuống lầu cùng hai cái đại thúc hàn huyên trong chốc lát Chúng ta buổi chiều cũng không mua cái gì đại kiện, ta liền nghĩ làm cho bọn họ hai cái trở về. Liền không cần bọn họ buổi chiều đi theo, như vậy chúng ta cũng có thể tỉnh một buổi trưa tiền công. Trải qua này trận tiếp xúc, tuyết trắng xem như đã biết, chỉ cần nói tỉnh tiền linh tinh, lạc nương liền không có không đồng ý. Tương phản, một khi phải bỏ tiền, lạc nương khẳng định liền sẽ trở nên phá lệ cẩn thận cẩn thận. Tuy nói bị người trông giữ, đôi khi rất khó chịu, bất quá tuyết trắng lại không thật sự sinh khí. Lạc nương đó là ở giúp đỡ chính mình tỉnh tiền, lại không phải khác, tuyết trắng thật sự tìm không thấy tức giận lý do. Vừa nghe tuyết trắng nói tỉnh nửa ngày tiên công, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, có bọn họ đi theo, nhưng thật ra an toàn chút, nhưng rốt cuộc không được tự nhiên. Hơn nữa cũng không gì đại kiện muốn mua, chúng ta mấy cái cũng có thể cầm, cũng liền không cần bọn họ. Thấy Lạc Nương thật sự tin, Tuyết Trắng lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là ngồi ở Tuyết Trắng bên người đố nguyệt nhấp miệng đối với Tuyết Trắng không tiếng động cười, thực hiển nhiên, nha đầu này là nhận thấy được cái gì. Ăn cơm xong, vài người một đường đi một chút nhìn xem, nhưng thật ra cái gì cũng chưa mua, đi rồi hơn nửa canh giờ, Tuyết Trắng lúc này mới nói, chúng ta trở về đi. Đi rồi như vậy trong chốc lát cũng nên tiêu thực, trở về ngủ một giấc, sau đó lại nói mặt khác sự. Lạc nương vừa nghe, rất là tan đồng. Tuy rằng nàng không nghĩ ở phủ thành đái nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đái một ngày liền hoa một ngày tiền, nhưng không lây chuyển được tuyết trắng, chỉ cần ở lại. Bất quá có thể không đi dạo phố, vậy tận lực không dạo, rốt cuộc chỉ cần không ra khỏi cửa, cũng liền không thể mua đồ vật, như vậy tính gộp cả hai phía, vẫn là có thể tiết kiệm được không ít tiền bạc. Người khác ngủ chưa công phu, tuyết trắng còn lại là vào trong không gian chủ yếu là đem trong không gian đã thành thục thu hoạch thu hoạch một chút, lại lưu một ít loại mầm kết loại. Chờ vội xong này đó ra không gian, mới phát hiện ngoài cửa sổ sắc trời đã tối sầm đi xuống. Lúc này lại đi ra ngoài đi dạo phố, sợ là cũng không có gì dạo, đơn giản liền ở khách điếm ba. Hai cái tiểu gia hỏa mang theo đọc sách luyện tự đồ vật lại đây, tuy nói số lượng không nhiều lắm, lại đủ để mấy ngày nay dùng mà đối nguyệt cùng lạc nương ở trong phòng cũng không biết là đang làm gì, bất quá dựa vào đối với các nàng nương hai hiểu biết, tuyết trắng suy đoán các nàng tám phần là ở theo thủa may và sống. Chính mình tả hữu không có việc gì, liền đi xuống lầu, chuẩn bị ở phụ cận đi một chút nhìn xem, ai ngờ mới vừa một chút lâu, liền nghe gã sai vật cùng chính mình chào hỏi, cô nương lúc này đi ra ngoài a, Chính là đói bụng sao? Trưng 275 quan binh đại ca xin dừng bước. Trước 275 quan binh đại ca xin dừng bước. Đói đảo không phải rất đói bụng, bất quá xem đối phương cùng chính mình chào hỏi, tuyết trắng cảm thấy chính mình không đáp lại một chút cũng không tốt, liền cười nói là có chút đói bụng, cho nên muốn đi ra ngoài nhìn xem có hay không bán điểm tâm linh tinh, mua điểm trở về lót lấp bụng. Nói xong, tuyết trắng nhấc chân liền phải hướng cửa đi, ai ngờ kia gã sai vật còn nói thêm, kia chính là vừa vặn. Nhà ta trưởng quầy vừa mới làm ra tới một ít điểm tâm, cô nương nếu là không chê, liền đến hậu viện nếm thử đi. Như vậy cũng có thể. Tuyết trắng chịu chịu khoe miệng, bất quá ở quay người lại nhìn về phía đối phương khi, rồi lại là vẻ mặt ý cười, liền không phiền thoái nhà ngươi trưởng quầy. Ta cũng không phải rất đói bụng, đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, có lẽ nhìn đến cái gì thích, cũng liền thuận tay mua đã trở lại. Kia gã sai vật thấy Tuyết trắng kiên trì muốn đi ra ngoài. Cũng liền không nhiều ngăn đón, chỉ là dặn dò nói, hôm nay buổi tối cấm đi lại ban đêm thời gian khả năng sẽ trước tiên, cô nương nếu là không khác sự, liền sớm chút trở về đi. Nếu không bị tuần tra quan binh bắt được, kia chính là kiện chuyện phiền toái. Tuyết trắng cảm tạ đối phương hảo ý, rốt cuộc như nguyện đi ra khách điếm đại môn. Lúc này đây ra tới, không có người khác đi theo, tuyết trắng cũng không mang theo cái gì mục đích, chỉ là đi đến nơi nào tính nơi nào ngược lại có một loại chân chính tùy tâm đi dạo phố cảm giác. Bất quá đi tới đi tới, tuyết trắng liền cảm thấy sự tình giống như có chút không quá thích hợp nhi. Nơi này đường phố thoạt nhìn không coi là phồn hoa, cũng có chút cửa hàng, nhưng lại là tuyết trắng trước này không đi qua. Có nghĩ thầm muốn lui về đường cũ, nhưng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện này lộ tựa hồ đều không sai biệt lắm. Hơn nữa bởi vì đi được quá tùy tâm, căn bản không chú ý vừa mới đi ngang qua cửa hàng có này đó. Cho nên tuyết trắng cứ như vậy, hoa lệ lệ ở phủ thành đường phố trung, lạc đường. Sắc trời càng ngày càng đen, chung quanh cửa hàng một đám đều bắt đầu thượng áp bản. Tuyết trắng vừa muốn tiến lên dò hỏi, lại thấy thượng áp bản gã sai vật nhanh hơn động tác, giống như sợ tuyết trắng lại đây hỏi chuyện gì dường như. Như thế khác thường hành động làm tuyết trắng nhịn không được như như mày, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi. Cuối cùng ở một nhà treo một cái đã nghiêm trọng vai màu. Mặt trên loáng thoáng viết một cái hoa tự cửa hàng trước, thấy được cái không có vừa thấy chính mình liền trốn vào phòng Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân ngài hảo, xin hỏi tuyết trắng vừa định do hỏi trở về lộ, lại thấy kia lão Phu Nhân rõ ràng gật đầu, lại ngẩng đầu khi, hai mắt mê mang, nguyên lai là ngủ rồi. Cô nương, có việc sao? Lao Phu Nhân xoa xoa đôi mắt, sau đó hợp lại một chút một đầu đầu bạc, lúc này mới đỡ một bên quải trượng tràn đầy đứng lên. Tuyết Trắng thấy đối phương đứng dậy quá lao lực, vội tiến lên nâng trụ đối phương. Cuối cùng là đứng lên. Tuyết Trắng lúc này mới hỏi: Ta là tới phủ thành thăm người thân. Kết quả vừa mới ra tới thấu thấu phong, lại phát hiện chính mình đi lạc. Xin hỏi lão phu nhân, tam hợp khách điểm đi như thế nào a? Tam hợp khách điểm chính là Tuyết Trắng đám người trụ khách điểm. Tam hợp khách điểm a? Lão phu nhân dừng một chút nói: Giống như khoảng cách nơi này có 3-4 con phố lộ trình đâu? Tuyết Trắng cũng không biết chính mình rốt cuộc đi rồi có xa lắm không, chỉ là trong lúc lơ đãng liền đi đến nơi này, cho nên vừa nghe là ba bốn con phố, đảo cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ là không cách rất xa. Cảm tạ lão Phu Nhân, vãn bối này liền rời đi. Tuyết Trắng nói liền phải rời đi, ai ngờ lại bị lão Phu Nhân gọi lại, cô nương à, trời đã tối rồi, nhưng đừng đi ra ngoài. Lập tức liền phải đến cấm đi lại ban đêm lúc, hôm nay nhưng bất đồng ngày xưa. Ngươi muốn liền như vậy xuất hiện ở trên đường phố, thế nào cũng phải bị tuần tra quan binh bắt lại không thể. Vừa nghe lại là lời này, Tuyết Trắng nhịn không được nhíu nhíu mày, liền tính lại là cấm đi lại ban đêm, cũng không thể không cho người hồi ngủ địa phương đi. Thấy Tuyết Trắng không nói chuyện, lão phu Ú nhân còn nói thêm, vừa thấy ngươi nha đầu này chính là cái không thường tới phủ thành, như vậy đi, ngươi trước tiên ở ta nơi này chờ lát nữa. Đợi chút nếu là có tuần tra quan binh đi ngang qua. Ngươi tốn chút bạc, cầu cái quan binh mang ngươi hồi tam hợp khách đếm, như vậy cũng bị bọn họ phát hiện phiền toái. Tuyết trắng không rõ phủ thành ngày này rốt cuộc có cái gì nói, bất quá thấy Lão phu nhân cùng tam hợp khách đếm gã sai vật đều nói như vậy, nàng cũng không hảo không tuân thủ quy củ. Cảm tạ Lão phu nhân hảo ý, ngồi ở một bên tiểu ghế gỗ thượng, thấy Lão phu nhân cũng muốn thượng áp bản, Tuyết trắng không khỏi quí lên. Nay áp bản vừa lên. Chính mình còn thấy thế nào bên ngoài tình huống A? Ngươi nha đầu này, này áp bản một khối mới nhiều khoan. Ta cho ngươi lưu ra một cái tới, ngươi cứ ngồi ở chỗ này nhìn, nếu là có quan binh lại đây, ngươi liền tính là tế cũng bài trừ đi. Bị lão Phu Nhân như vậy vừa nói, Tuyết Trắng nhưng thật ra có chút hơi xấu hổ. Đứng dậy giúp đỡ lão Phu Nhân đem mặt khác gáp bản tốt nhất, Tuyết Trắng liền ngồi ở không gian tới vị trí bên, nhìn bên ngoài. Mà kia lão phu nhân tựa hồ cũng không lo lắng tuyết trắng sẽ trộm đồ vật dường như, thế nhưng trực tiếp đi hậu viện. Sắc trời càng ngày càng đen, trên đường phố đen nhánh một mảnh, đừng nói là quan binh, ngay cả chỉ lão thử bóng dáng đều nhìn không thấy. Tưởng tượng đến lạc nương bọn họ phát hiện chính mình không thấy, sẽ sốt ruột, tuyết trắng trong lòng cũng là nôn nóng không thôi. Ngồi cũng ngồi không yên, đứng lên qua lại dạo bước, nếu không phải kia lão phu nhân còn không ra chính mình không hảo liền như vậy sưởng nhân ra môn rời đi nói tuyết trắng đều có xúc động chính mình tìm về tam hợp khách đếm đúng lúc này chờ hậu viện truyền đến tiếng bước chân nghe kia động tĩnh nhi tới người hẳn là vẫn là kia lão phu nhân lão phu nhân ngài vẫn là đem áp bản thượng đi ta chính mình hồi khách đếm đi nhìn như vậy nửa ngày cũng chưa người lại đây hẳn là sẽ không có việc gì tuyết trắng thật sự là gấp đến độ không có biện pháp chỉ có thể ra này hạ sách hơn nữa nàng có không gian ở nếu thật sự gặp quân binh cùng lắm thì trốn vào trong không gian cũng là được nhưng lão phu nhân lại không biết này đó vừa nghe lời này không khỏi hoảng sợ vội lắc đầu nói ngươi cô nương này cũng không thể mạo kia hiểm lập tức liền phải an tết ngươi nhưng đừng gây họa ra tới bằng không nhà ngươi người đến nhiều lo lắng a tuyết trắng đang muốn lại kiên trì một chút lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân tiếng bước chân càng ngày càng gần thưa thớt Vừa nghe liền biết không phải một người có thể phát ra tới động tĩnh nhi. Kia lão phu nhân vừa nghe, vội nói, "Mau đi bên ngoài nhìn xem có phải hay không con binh, nếu là, ngươi liền cứ gọi lại bọn họ. Nếu không phải, nhớ rõ, nhất định đừng xuất động tĩnh nhi, trước lấy một bên áp bản ngăn trở chống không vị trí, chờ không động tĩnh nhi, lại mở ra, biết không?" Nhìn lão phu nhân kia trương có không ít nếp nhăn trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Tuyết Trắng trong lòng không khỏi lại có chút phạm nói thầm, nhưng vẫn là gật gật đầu, dựa theo lão phu nhân chỉ thị đi tới áp bản không kia. Quan binh tuần tra, trong tay cũng là có đèn lồng, rất xa, Tuyết Trắng liền thấy được đèn lồng phát ra tơi quang, chiếu vào cầm đầu quan binh quan phục tượng. Lão phu nhân, cảm ơn ngươi. Tới người là tuần tra quan binh. Tuyết Trắng đối với lão phu nhân cười gật gật đầu, nghiêng đi thân, từ áp bản không trùng chui qua đi. Sau đó đối với tuần tra quan binh hồ, vài vị quan sai, xin dừng bước. Chương 276 Hồng Quả Táo Nguyệt Nhi Chương 276 Hồng Quả Táo Nguyệt Nhi Hoa một thỏi năm lượng bạc, tuyết trắng cuối cùng là về tới tam hợp khách điếm. Thằng đến đứng ở tam hợp khách điếm lầu một đại sảnh, tuyết trắng mới biết được, vừa mới nếu không có quan binh giúp nàng gõ cửa, tam hợp khách điếm liền tính là có 10 cái lá gan, cũng sẽ không tùy tiện mở cửa thả người tiến vào. Ta nói cô nương, ngài lá gan cũng thật không nhỏ, đã chê thế này mới trở về. Kia gã sai vật quan hảo đại môn, lau một chút trên chán mồ hôi lạnh, còn nói thêm, ngươi điểm này cũng là thật tốt, này nếu là gặp phải không phải tuần tra quan binh, mà là khác người nào, nhà ngươi này năm, sợ là muốn quá không hảo. Ai đều không thích không dễ nghe lời nói, đặc biệt là mang theo nguyện rủa ý tứ. Tuyết trắng sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, một bên một cái khác gã sai vật thấy vội đối này chính mình đồng bạn đưa mắt ra hiệu, đồng thời cười làm lành đối tuyết trắng nói, cô nương không nên tức giận, tên kia ngoài miệng không cá biệt môn, nói chuyện không quá xuôi thay. cô nương đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, vẫn là chạy nhanh lên lầu nghỉ ngơi một chút đi. đêm nay thượng đã trải qua như vậy một tử sự, tuyết trắng tâm tình khẳng định sẽ không hảo, hư một tiếng, không nhiều lời, liền lên lầu. mà lúc này tuyết trắng đoàn người phòng, liên quan xa phu phòng đều cùng nhau lúc này hoàn toàn là đại môn rộng mở, một đám hoặc là chính là ở cái bàn bên cạnh ngồi, hoặc là chính là ở cửa qua lại đi lại, đều không ngoại lệ đều là vẻ mặt lo lắng. đứa nhỏ này như vậy tới chế đế đi nơi nào, lạc nương không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ bị người phát hiện nàng là cái nữ, đành phải đẻ thấp thanh âm, nôn nóng nhất mãi. đỗ nguyệt lúc này cũng là gấp đến độ không được, bạch vũ cùng liễu nghị khang hai cái tiểu gia hỏa đều là vẻ mặt lo lắng không vui bất quá không ai khóc cũng không ai ở mỹ nghe được hành lang truyền đến có người lên lầu thanh âm lạc nương vội làm đỗ nguyệt đi gặp lại thấy đi lên người là tuyết trắng khi đỗ nguyệt vội kinh hô tuyết tỷ nhi đã trở lại một câu vài người tất cả đều đồng thời chạy ra khỏi nhà ở nhìn đến mọi người như thế chỉnh tề xuất hiện ở chính mình trước mặt tuyết trắng có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc bất quá thực mau liền cười khẽ ra tới làm đại gia lo lắng yên tâm đi Chuyện gì đều không có. Lạc nương há miệng thở dốc, vừa muốn nói gì, lại nghe tuyết trắng hỏi, buổi tối đều ăn cơm sao. Bạch vũ vừa thấy tuyết trắng, hốc mắt đỏ lên, tuy rằng không rất nước mắt, nhưng lại có thể nhìn ra tới tiểu gia hỏa này rõ ràng tặng khẩu khí, nào vào tuyết trắng trong lòng ngực, gắt gao lôi kéo tuyết trắng tay, sợ tuyết trắng lại biến mất không thấy dường như. Trả lời tuyết trắng vấn đề chính là đối nguyệt, cũng chưa ăn đâu. Vừa thấy ngươi không ở. Liên nghĩ chờ ngươi trở về lại ăn, ai ngờ đều cấm đi lại ban đêm ngươi cũng không trở về, nhưng đêm chúng ta đều sợ hãi. Tuyết trắng tự biết đối lý, hôm nay việc này, thật đúng là nàng sai rồi. Vội cúi đầu không lưng xin lỗi, sau đó đối hai cái sa phu nói, làm hai vị đại thúc cũng đi theo lo lắng, thật là xin lỗi. Hôm nay buổi tối cấm đi lại ban đêm đến sớm, ngày mai buổi sáng cũng không nóng nảy đi ra ngoài. Cho nên hôm nay buổi tối hai vị đại thúc cứ việc nâng hai hổ rượu ngon đi lên chậm rãi uống, rượu và thức ăn gì đó, chỉ lo chọn thích điểm. Tuyết trắng vừa dứt lời, lạc nương lập tức chừng nổi lên đôi mắt. Lại là rượu lại là đồ ăn, kia đến nhiều ít bà a. Tuyết trắng đã sớm đoán được lạc nương sẽ có như vậy phản ứng, vội vàng còn nói thêm, lạc thúc, còn có tiểu nguyệt, các ngươi đều đi ta kia phòng ngồi đi. Ta đi xuống lầu kêu gã sai vật đi lên chúng ta điểm vài đạo tiểu thái, cũng uống chút rượu ấm áp thân mình. Hôm nay chính là thật linh a. nói, tuyết trắng liền phải xoay người xuống lầu, mà bạch vũ như cũ lôi kéo tuyết trắng tay, hoàn toàn không có muốn buông ra ý tứ. đỗ nguyệt thấy, vội ngăn đón nói, ngươi vừa trở về, trên người còn lạnh đâu? chạy nhanh vào nhà đi ấm áp ấm áp, vẫn là ta đi xuống lầu tìm gã sai vật đi lên đi. tuyết trắng bất đắc dĩ nhìn nhìn bạch vũ, đành phải gật đầu. Hai cái sa phu lại được rượu và thức ăn có thể hưởng dụng, tự nhiên cao hứng, nói chút làm tuyết trắng chú ý giữ ấm, đừng cảm lạnh linh tinh nói, liền trở về phòng, bất quá cửa phòng lại là mở ra, chuẩn bị đợi chút gã sai vật lên đây, phương tiện cứ gọi lại gọi món ăn. Mà tuyết trắng mấy người vào phòng lúc sau, lạc nương vội vàng đóng lại cửa phòng, đi đến tuyết trắng bên người, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, tuyết nhi à, ngươi như vậy vẫn là đi nơi nào. Ta nghe dưới lầu gã sai và nói, hôm nay trước tiên cấm đi lại ban đêm, còn nói nếu là ở trên đường bị quan binh bắt lấy, liền trực tiếp đưa đến trong nhà lao mặt ăn lao cơm. Nói lên chuyện này, tuyết trắng cũng là một trận bất đắc dĩ, bất quá này cũng không có gì hảo dấu dếm, liền đem chính mình đi lạc, lại tìm được ra hiền lành lão phu nhân ra nghỉ ngơi một lát, được lão phu nhân chỉ điểm, làm ơn tuần tra quan binh đưa chính mình trở về quá trình nói một lần. Lạc nương nghe được từng đợt nghĩ mà sợ, chắp tay trước ngực, vội vàng nói A-di-đà-phật cảm ơn trời đất linh tinh nói. Nói xong chuyện này, đang muốn nhắc lại ăn cơm tiêu tiền sự, Đỗ nguyệt lại lánh gã sai vật đi đến. Cái gọi là uống chút rượu thủy, cũng bất quá là vì giấu người thay mắt ăn bài thôi. Lạc nương hiện tại dù sao cũng là nam nhi trang, như vậy lãnh thiên, nếu là một ngụm rượu đều không dính, ngược lại có chút không quá bình thường. Điểm một hồi nhiệt rượu. Lại điểm mấy cái tiểu thái, gã sai vật lúc này mới lui đi ra ngoài. Mà lúc này Lạc Nương lại một lần nữa tìm được rồi cơ hội, cùng Tuyết Trắng nhắc mãi tiêu tiền sự. Đối mặt như vậy Lạc Nương, Tuyết Trắng thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười, thẳng đến Lạc Nương niệm đến thật sự có chút làm nhân tâm phiền. Tuyết Trắng lúc này mới nói, bất quá chính là một bữa cơm thôi, lại quý có thể quý đi nơi nào. Quay đầu lại trở về nhà. Hảo hảo giúp ta chăm sóc những cái đó kiếm tiền ngoạn ý nhi mới là đứng đắn. Lạc nương bị tuyết trắng nói nói được sừng sốt, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết muốn như thế nào đáp lại, mà một bên Đỗ nguyệt lại nghe ra tới không thích hợp nhì, vội túm túm lạc nương tay háo, nói, nương, tuyết tỷ nhi là cái có chủ ý, nàng làm như vậy, khẳng định có nàng đạo lý. Ngươi xem tuyết tỷ nhi nổi lên nhà mới, còn kiếm lợi bạc, chúng ta người một nhà có thể ăn được, còn có thể xuyên ấm không đều là nàng nghĩ ra được biện pháp sao? Cho nên a, chúng ta chỉ cần nghe Tuyết tỷ nhi, về sau khẳng định không lo không bạc hoa. Nói xong, Đỗ Nguyệt còn hướng tới Tuyết Trăng nháy mắt vài cái, nghịch ngẩm nói, "Tuyết tỷ nhi, ngươi có tiền, có phải hay không liền cùng ta có tiền là giống nhau?" "Đó là tự nhiên, ngươi là ta muội muội, về sau chờ ngươi gả chồng, ta còn phải cho ngươi chuẩn bị một phần thật dày của hồi môn, làm ngươi gả đến vẻ vang đầu. Lời này làm Đỗ Nguyệt nháy mắt sững sốt, gương mặt càng là đằng đỏ lên, vừa mới vẫn là lôi kéo lạc nương quần áo tay nhỏ, lúc này đột nhiên bùng ra, bay thẳng đến tuyết trắng đánh tới, ngươi cái hư miệng tuyết tỷ nhi, làm ngươi nói hiệu nói vượng. Hôm nay ta phi sẽ lạ ngươi miệng không thể. Đối mặt Đỗ Nguyệt hành động, tuyết trắng cười né tránh, đồng thời còn không quên nói, ai o o, nhà của chúng ta tiểu Nguyệt nhi thẹn thùng đâu. Ha ha ha. Tiểu Nguyệt Nhi là muốn gả người vẫn là muốn gả người đâu. Chương 277 kim thoa tới rồi. Chương 277 kim thoa tới rồi. Ai nha, thư tuyết Tỷ nhi, người sao còn nói đâu. Đỗ Nguyệt cực kỳ, khuôn mặt nhỏ hận không thể hồng đến tích xuất huyết tới. Lạc nương vừa mới bị tuyết trăng nói nghẹn đến có chút sắc mặt khó coi, bất quá lúc này thấy các nàng tiểu tỷ mỡ nhau khai, tâm tình ngược lại hảo. Đến nỗi vừa mới bực bội, bị nàng có thể áp chế xuống dưới. Một bữa cơm ăn đến đảo cũng náo nhiệt, tuy rằng không uống khách điểm rượu, bất quá tuyết trắng lại từ trong không gian lấy ra một ít rượu trái cây. Nay rượu trái cây vẫn là nàng phía trước nhàn không có việc gì thời điểm uống, số lượng không nhiều lắm, gần là dùng để luyện tập mà thôi. "Này, đây là rượu sao?" Đỗ Nguyệt mới vừa nho nhỏ nhấp một ngụm, liền nhịn không được mở to hai mắt nhìn, "Này rượu chua chua ngọt ngọt, uống ngon thật." Vừa dứt lời, Đỗ Nguyệt lại uống lên một cái miệng nhỏ. Không chỉ có là đối nguyện, ngay cả Bạch Vũ cùng Liếu Nghị Khang đều bị cho phép uống một tiểu chung rượu. Chua chua ngọt ngọt, tự nhiên là hài tử yêu nhất, bất quá Tuyết Trắng lại không chuẩn bọn họ uống nhiều nửa điểm. Nay uống rượu lên chua ngọt, nhưng tác dụng chậm nhi lại đủ. Các ngươi hiện tại nếu là mê rượu, ngày mai buổi sáng thế nào cũng phải khởi không tới giường không thể. Tuyết Trắng nói, lại cấp Lạc Nương đổ một chung rượu, sau đó bưng lên chính mình chung rượu, đối với Lạc Nương nói, "Di nương Vừa mới là ta khó thở, nói chuyện không có đúng mực, còn hy vọng di nương không cần sinh khí. Lạc nương biết tuyết trắng nói chính là chuyện gì, bất quá lại giả bộ một bộ khó hiểu bộ dáng, cười nói, ngươi nha đầu này không phải là mới vừa uống một ngụm liền thượng đầu đi. Hiện tại nhật tử tốt như vậy, ta mỗi ngày ngủ đều có thể cười tỉnh, nơi nào còn có thể sinh khí a? Tuyết trắng thấy lạc nương không đề cập tới vừa mới sự, chính mình lại nói thêm ngược lại có vẻ thế nào. Đơn giản rời đi đề tài, cũng không hề đề ra. Ăn cơm xong, Bạch Vũ cùng liễu Nghị Khang trở về chính mình phòng nghỉ ngơi. Đỗ Nguyệt cùng Lạc Nương thẳng đến trong phòng bàn ăn đều bị gã sai vật thu thập nhanh nhẹn, lúc này mới trở về phòng. Mà trở lại phòng sau, Lạc Nương lại là trực tiếp ngồi ở mép giường, thở ngắn than dài, không thấy vừa mới nửa điểm cao hứng sức mạnh. Đỗ Nguyệt vì Lạc Nương giặt sạch khăn bẻ, làm Lạc Nương lau mặt, lại bưng tới nước trà xúc miệng cuối cùng thẳng đến vì Lạc Nương bưng tới nước rửa chân, Đỗ Nguyệt lúc này mới nói, Nương, hôm nay buổi tối ta nói kia phiên lời nói, ngươi nhưng nghe lọt được. Lạc Nương ngẩng đầu nhìn Đỗ Nguyệt liếc mắt một cái, lại là một tiếng thở dài, ngươi nha đầu này ý tứ, ta minh bạch. Tuyết trắng tuy nói đã đem chúng ta hai cái bán mình khế đều cho chúng ta, nhưng chúng ta rốt cuộc vẫn là nàng người. Dễ nghe điểm nói, Tuyết trắng kêu ta di nương, ta là trưởng bối, nhưng thực tế thượng, Chúng ta cùng hạ nhân nha hoàn gì không khác nhau. Lời này nói được đỗ nguyệt ánh mắt tối sầm lại, nàng cũng là ý tứ này, chỉ là, thật sự nói như vậy ra tới thời điểm, trong lòng như thế nào sẽ như vậy khó chịu đâu. Lạc nương lại là một tiếng thở dài, thấy chính mình khuê nữ một bộ có tâm sự bộ dáng, giơ tay sờ sờ đỗ nguyệt cái ốc, ôn Nhu nói, bất quá, mặc kệ thế nào, tuyết trắng kia nha đầu luôn là chúng ta ân nhân. Nếu không phải nàng... Ngươi hiện tại nhưng chính là cái chân chính nha hoàn nô tỷ, đừng nói là ăn mặc, có thể hay không hảo hảo không chịu người đánh chửi đều nói không chừng A. Đỗ Nguyệt gật gật đầu, điểm này nàng rất rõ ràng, không có tuyết trắng, nàng đỗ Nguyệt nhật tử sẽ là như thế nào hát cám, nàng chính mình cũng không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, đôi mẹ con này hai ai cũng chưa lại mở miệng nói chuyện, mà lúc này tuyết trắng cũng đã ở trong không gian bận việc mở ra. Ở Ngọc Tháp xuất hiện lúc sau. Giống như rất nhiều quy củ đều bị thay đổi Thu hoạch sinh trưởng chu kỳ rõ ràng biến đoạn Có chút yêu cầu 2 ngày Thậm chí 3 ngày mới có thể hoàn toàn thành thục thu hoạch Hiện tại thế nhưng không đến một ngày liền có thể hoàn toàn thành thục Cũng may thu hoạch ở không gian sinh trưởng trạng thái Cũng trở nên nhân tính hóa rất nhiều Khác không nói Riêng là cái này thành thục về sau liền tính không thể kịp thời thu hoạch điểm này Phải tới rồi rất lớn đổi mới Trước kia thu hoạch nếu không kịp thời thu hoạch liền sẽ tự động trưởng thành kết loại. Nhưng hiện tại, trừ phi là tuyết trắng đơn độc phân chia ra tới lưu làm hạt giống thu hoạch ở ngoài, mặt khác hạt giống đều sẽ bảo trì ở thành thục trạng thái, mà sẽ không quá độ trưởng thành. Bất quá đã thói quen thành thục liền thu hoạch tuyết trắng tự nhiên sẽ không làm thành thục thu hoạch đứng địa phương, Tả Hữu cũng là không có việc gì, rửa sạch thành thục, loại thượng tân hạt giống, nhìn thu hoạch một chút trưởng thành lên, đảo cũng là một loại là thú. Ngày hôm sau lần đầu tiên uống rượu bạch vũ cùng liếu nghị khang nếu nhiên không ngoài sở liệu lên chậm cũng may ngày này cũng không có gì suốt ruột mua đơn giản chính là nơi nơi đi một chút nhìn xem có yêu thích mua một ít thôi đào mắt tới rồi cùng trang sức cửa hàng ước hảo nhật tử mới ăn qua buổi sáng cơm mới vừa lên lầu chuẩn bị thay đổi quần áo đi ra ngoài đi một chút liền nghe thấy ngoài cửa có người gõ cửa cô nương vị này tiểu ca nhi nói là tìm ngài khách đếm gã sai vật sơn nhếng người Lam Tuyết Trắng thấy được Nguyên Bản đứng ở hắn phía sau một cái khác gã sai vặt. "Làm tốt." Tuyết Trắng nhận ra tới đối phương đúng là trang sức trong tiệm việc, liền cười làm đối phương vào phòng. Kẻ gã sai vặt vào nhà sau, cũng không dám ngồi xuống, vội đem trong lòng ngực ôm hộp gỗ đặt ở trên bàn, cô nương nhìn xem, chính là ngài muốn bộ dáng. Lại nói tiếp này kim thoa bộ dáng cũng không thích hợp Tuyết Trắng tuổi này tới mang, bất quá thắng ở hình thức điển nhã, mấy đóa hoa nhài bộ dáng. Đơn giản hào phóng, hoa nhài trung gian lại có một con kim sắc con bướm. Con bướm cánh có thể hơi hơi vô, vì này kim thoa nhiều vài phần linh khí. Trong thôn phụ nhân, mặc dù là phùng quý thị, cũng không thích hợp mang vật như vậy, cho nên này kim thoa là tuyết trắng vì trang phụ nhân chuẩn bị lễ vật. Không tồi, cũng thực hảo. Ta cảm giác so với trước ở trong tiệm nhìn đến còn hảo đâu. Tuyết trắng cười khen. Lời này nhưng thật ra chưa nói giả. Trong tiệm cây trâm tuy rằng cũng là như thế đa dạng, nhưng con bướm cánh thoạt nhìn lại như là cố định, hơn nữa toàn thân đều là kim sắc không bằng tuyết trắng trong tay này chỉ, trên nhụy hoa khảm có đầu nành viên lớn nhỏ ngọc sắc đa quý. Bởi vậy, kim hoa ngược lại nhiều vài phần trang trọng, trang phu nhân tuổi tắp đeo, sẽ không có vẻ lao thành, cũng sẽ không có vẻ quá mức linh khí. Tuyết trắng đem kim hoa đôi khoản thanh toán, lại nhiều thanh toán một lượng bạc tử. Xem như thưởng cho gã sai vật vất vả tiền Gã sai vật ngàn ân bạn tạ rời đi sau Tuyết trắng lúc này mới đem kim thoa thu vào trong không gian Lần này tới phủ thành mua đồ vật Một ít ăn dùng Đều đặt ở trên xe ngựa Bất quá đáng giá điểm ngoạn ý nhi Tự nhiên nơi nào đều không có không gian an toàn Thông qua mấy ngày nay đi dạo Đoàn người muốn mua đồ vật đã đều mua đầy đủ hết Cuối cùng giống nhau kim thoa cũng đều đưa đến tuyết trắng trong tay cho nên phủ thành một hàng, có thể xem như tiếp cận kết thúc. Muốn hôm nay đi là không có khả năng, trở về đồ vật còn không có chuẩn bị đầy đủ hết. Hơn nữa tới nhiều ngày như vậy, ra ngày đầu tiên đi nhìn Phương Nhiên ở ngoài, mặt khác thời điểm tuyết trắng liền cái tin tức cũng chưa làm người đưa qua đi. Hiện giờ phải đi, tự nhiên là muốn qua đi lại xem một cái. Trải qua mấy ngày nay tính dưỡng, hơn nữa tuyết trắng đưa tới trái cây, Phương Nhiên tinh khí thần nhưng thật ra rõ ràng hảo rất nhiều chỉ là trừ bỏ ngẫu nhiên còn có chút ho khan chương 278 giống làm ăn trộm hiệu sách chương 278 giống làm ăn trộm hiệu sách người đứa nhỏ này lúc này mới tới mấy ngày như thế nào nhanh như vậy liền phải đi trở về phương nhiên vừa nghe tuyết trắng phải đi lập tức nhíu mày rất là không bỏ được lôi kéo tuyết trắng tay tuyết trắng hơi hơi mỉm cười nói mấy ngày nay cũng đã có thể trước mắt liền phải đến cuối năm nhi Nhà ta muốn đẩy làm hàng Tết, nhà khác Tổng cũng muốn đặt mua. Tổng không thể làm người trong thôn vẫn luôn giúp ta giữ nhà, mà không cho nhân ra đi đặt mua hàng Tết, vì ăn Tết làm chuẩn bị đi. Nghe Tuyết Trắng nói như vậy, Phương Nhiên gật gật đầu, ơn, cũng là cái này lý. Nếu phải đi về, kia Tổng phải làm hảo chuẩn bị mới đi. Ngày mai các ngươi đi thời điểm tới ta nơi này một chuyến, hôm nay ta làm chút điểm tâm cho các ngươi bị, cũng đỡ phải ở trên đường đói bụng không ăn. Nếu là đặt ở bình thường, tuyết trắng nhất định sẽ không ngăn phương nhiên hảo ý, bất quá lúc này đây, nàng lại không tiếp thu được. "Di nương, ngươi nói ngươi này thân thể còn không có hảo nhanh nhẹn đâu, trả lại cho ta làm cái gì điểm tâm a?" Hung chi nhiều người như vậy đâu, như thế nào cũng đói không ta. "Chờ lần sau ta lại đến phủ thành, Di nương thân thể khỏi hẳn, đến lúc đó ngài không nghĩ cấp làm điểm tâm, ta đều không làm đâu." Tuyết trắng cười xin miễn phương nhiên hảo ý. Phương nhiên còn muốn lại kiên trì, tuyết trắng rồi lại nói, di nương, thật sự không cần. Ngươi cũng biết, từ chấn trên đến nhà ta cũng đến háo chút thời gian. Cho nên, chúng ta ngày mai sáng sớm cửa thành một khai liền đi, như vậy nắm chặt lên đường, đánh giá còn có thể đuổi ở hừng đông thời điểm về đến nhà. Bằng không này băng tiên tuyết địa, nếu là trời tối lên đường, thật sự không có phương tiện. Vừa nghe lời này, Phương nhiên liền không hảo lại kiên trì đi xuống. Cũng minh bạch tuyết trắng ngày mai rời đi là sẽ không lại qua đây. Trong lòng dù có không thoải mái địa phương, cũng chỉ hảo một mình nuốt xuống, chỉ là dặn dò hảo chút lời nói, đều không ngoại lệ đều là làm tuyết trắng chiếu cố hảo tự mình. Từ phương nhiên khách điếm ra tới, tuyết trắng cũng không có trực tiếp hồi tam hợp khách điếm, ngược lại là nơi nơi đi một chút nhìn xem. Hôm nay tuyết trắng nhưng thật ra làm không ai đi theo, gần nhất là phương tiện cùng phương nhiên nói một lát lời nói. Lại một cái cũng là mấy ngày nay đi được lộ không ít, ngày mai lại phải làm hảo chút thời điểm xe, đơn giản làm cho bọn họ khách điếm nghỉ ngơi. Bất chi bất giác, thế nhưng đi tới thư nhà cửa phòng khẩu, phòng sách môn mặt không lớn, nếu không phải vừa lúc thấy được có cái ga sai vật ôm vài quyển sách ra tới, tuyết trắng căn bản đều sẽ không chú ý tới nơi này. Đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có cấp Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang mua tân thư xem, tuyết trắng vừa thấy nơi này vừa lúc có cái phòng sách Tuy nói nhìn không lớn, còn là đi vào đi nhìn nhìn. Tiến vào lúc sau, tuyết trắng mới phát hiện nơi này thế nhưng là nội có căn khôn. Bên ngoài thoạt nhìn một chút đều không chớp mắt môn mặt bên trong, thế nhưng là một gian có 5-60m vùng nhà ở. Ba mặt trên vách tường bãi đều là đủ loại sao chép tốt thư tịch, diện tích thích hơn tủ lâm tường, còn lại là bãi đặt bút viết mặc giấy nghiên này đó đọc sách dùng đồ vật. Trong phòng đất chống thượng bãi bốn chương cái bàn. Mỗi chương trên bàn đều bãi dùng một nửa bút mực, tả hưu biên còn bãi buồn phiên tới rồi bất đồng trang số thư tịch. Lúc này trong phòng đang có hai cái thư sinh bộ dáng nam tử đang ở sao chép thư tịch, nghiêm túc bộ dáng, liền tuyết trắng như vậy một cái đại người sống vào được đều không có cảm giác. Tuyết trắng cũng không tính toán quấy dày bọn họ chép sách, liền chính mình làm chuẩn trên kệ sách bãi thư tịch. Từ mới nhập môn tam tự kinh, bách gia tính, lại đến Trung Dung, đại học. Thậm chí còn có rất nhiều giả sử chuyện ký, ở chỗ này đều có thể nhìn đến. Tuyết trắng đôi truyền thống văn học hiểu biết đến cũng không nhiều, bất quá nhìn đến nhiều như vậy thư, trong lòng vẫn là nhịn không được thích. Cầm lấy một quyển viết có đại ngụy quốc sử thư, mở ra lật xem một chút, Tuyết trắng lúc này mới lần đầu tiên đối chính mình nơi triều đại có cái đại khái hiểu biết. Bất quá bởi vì không phải viết tiền triều, cũng không phải viết lịch sử, mà là ở viết đương triều chuyện xưa cho nên viết nội dung đều là tốt hơn nhiều, đến nội hư, không thể nói không có, lại cũng đều là chút không quan hệ đau khổ ký lục. Như vậy lịch sử, không hiểu biết, ý nghĩa không lớn. buông xuống này buồn về đại ngụy quốc lịch sử thư, tuyết trắng tùy tay lại cầm lấy một quyển dị vực dị chí sách này nhưng thật ra ghi lại một ít về mặt khác quốc gia thú sự. Tuy nói phần lớn vẫn là ở không có lúc nào là không biểu hiện đại ngụy quốc cường đại, nhưng cùng đơn thuần quốc gia lịch sử so sánh với. Nhưng thật ra nhiều vài phần thú vị. Tuyết Trắng đang nghĩ ngợi tới muốn mua quyển sách này khi, lại đột nhiên nghe thấy phía sau có người cực kỳ nhỏ giọng hỏi, cô nương là muốn mua thư sao? Giống làm ăn trộm thanh âm, thật sự làm Tuyết Trắng hoảng sợ, lấy lại tinh thần, lại thấy một cái đang ngồi ở xe lăn thiếu niên đối diện chính mình mỉm cười. Mục chế xe lăn, thoạt nhìn có chút cầm kền, mà thiếu niên thoạt nhìn thập phần đơn bạc, xem như vậy hẳn là có 15-16 tuổi. Chỉ là sắc mặt cũng là tái nhợt đến lợi hại, chợt vừa thấy đi, ngược lại như là 11-12 tuổi dường như. Thấy tuyết trắng bị dọa tới rồi, kia thiếu niên không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cực kỳ nhỏ giọng nói, vừa mới dọa tới rồi cô nương, thật là thực xin lỗi. Chỉ là nơi này có thư sinh ở chép sách, không hào ổn ảo, cho nên, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Theo thiếu niên tầm mắt, tuyết trắng lại lần nữa nhìn thoáng qua kia hai cái đang ở chép sách thư sinh trong lòng hiểu rõ, gật gật đầu, dùng cầm lấy trong tay kia bổn dị vượt dị trí, đồng dạng dùng giống làm ăn trộm thanh âm đáp, quyển sách này ta muốn, mặt khác ta yêu cầu một ít vỡ lòng thư tịch Tam Tự Kinh, bách gia tính liền không cần, tốt nhất là giống nhau hai bổn. trong nhà có hai cái tiểu gia hỏa đọc sách, trước kia đều là cùng nhau cùng xem một quyển, thật sự không có phương tiện, nếu trong tay bạc dư giả chút, tuyết trắng cũng không nghĩ lại hủy khuất hai đứa nhỏ. kia thiếu niên gật gật đầu nói một câu chờ một lát, sau đó chậm rãi đẩy xe lăn một chế bánh xe, hướng một bên đi đi. Tuyết trắng thấy hắn tuy rằng đẩy một luân có chút cố hết sức, bất quá lại một chút đều không có muốn tìm người hỗ trợ ý tứ, trong lòng đối thiếu niên này ấn tượng đảo cũng không tồi. Chân cẳng không có phương tiện, yêu cầu qua lại di động, tuyết trắng vài lần muốn ra tay hỗ trợ, lại đều sinh sôi nhìn xuống. Nay trung gian, có một vị thư sinh đem trong tay thư tựa hồ là sao hảo. Đem bút lông tẩy sạch treo ở giá bút thượng, đi đến thiếu niên bên người chào hỏi, liền xoay người rời đi. Đến nơi tuyết trắng, giống như biến thành không khí dường như, trực tiếp bị kia thư sinh xem nhẹ bất kể, liền cái ánh mắt cũng chưa đã cho. Cũng may tuyết trắng lúc này đang ở mở ra mặt khác thư, đảo cũng không chú ý tới cái này chi tiết. Thiếu niên cấp tuyết trắng đưa tới bốn quyển sách, có hai loại, thư danh đều là tuyết trắng chưa thấy qua, bất quá mở ra một chút nội dung. Nhưng thật ra còn tính thông tục dễ hiểu, cũng liền không có nhiều lời, đặt ở một bên bàn chống thượng, chuẩn bị chờ một chút cùng nhau kết toán. Thấy kia thiếu niên lại đi tìm thư, tuyết trắng tiếp tục mở ra, ai ngờ mới vừa quay người lại, lại thấy dư lại một cái thư sinh cũng hoàn thành trong tay sự. Đồng dạng là tẩy sạch bút lông, đem trên bàn đồ vật thu thập nhanh nhẹn, lúc này mới đi đến thiếu niên bên người, chào hỏi rời đi. Trưng 279 không ai cấp mở cửa đâu. Trước 279 không ai cấp mở cửa đâu, chỉ là ở đi đến tuyết trắng bên người thời điểm, tuyết trắng theo bản năng sau này lui một bước, mà kia thư sinh còn lại là hướng mặt khác một bên nhường nhường, cơ hồ là nghiêng người mà qua. Tuyết trắng nhìn đối phương liếc mắt một cái, hơi hơi làm cái phúc lễ, mà đối phương còn lại là ôm quyền thi lễ, ngay sau đó vội vàng rời đi. Cái này trừ bỏ tuyết trắng cùng kia thiếu niên, liền lại không có những người khác. Lúc này mới nghe kia thiếu niên dùng bình thường âm lượng nói, này đó thư sinh nhóm lại đây vì ta chép sách, kiếm chút bút mực tiền, tuy nói dính hơi tiền, nhưng cũng là sinh hoạt bức bách. Cho nên, có thể không quấy rầy bọn họ, ta tận lực sẽ không quấy rầy Nghe được như vậy giải thích, tuyết trắng gật gật đầu, không có nhiều lời. Nhưng thật ra nhìn đến thiếu niên lại cố hết sức đẩy bánh xe hướng tới mặt khác một bên đi đến, tuyết trắng rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, này xe lăn bánh xe. Vì sao không cần thiết trước? Vào đông tuy nói vướt tay sẽ lanh một ít, nhưng chỉ cần đeo bao tay, liền có thể hảo quá rất nhiều. Hơn nữa bánh xe bên ngoài cũng có thể dùng da trâu hoặc là khác cái gì động vật da lông bao thượng, gần nhất sẽ không quá băng tay, lại một cái trên mặt đất tiến lên thời điểm, cũng sẽ không quá mức đông từng khó chịu a. Vừa nghe lời này, kia thiếu niên sừng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, nói: "Cô nương thật là thông tuệ." Như thế cách hay Tử du nhiều năm như vậy tới lại là không nghĩ tới quá. Cô nương tri ân, tử du trong lòng vô cùng cảm kích. Nhìn đến cái này tự xưng là tử du thiếu niên đang nghe chính mình kiến nghị lúc sau, như thế hương phấn, tuyết trắng nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Nếu không phải nàng không hiểu cái gì cao su à, cái gì lốp xe à, nàng đã sớm nói ra làm hắn làm một chức có giảm sóc công năng xe lăn. Bất quá mặc dù như vậy, Tuyết trắng cũng vẫn là chưa quên cùng đối phương để ra một chút phanh lại loại đồ vật này. Ngồi xe lăn người không thể so người bình thường, nếu gặp ước hoạt mặt đường, không thể hữu hiệu không chế được tốc độ nói, rất có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cái gọi là phanh lại, tuyết trắng cũng chỉ là nhìn đến xe đạp phanh lại, có như vậy vài phần ấn tượng mà thôi. Đến nỗi cụ thể, nàng không thể nói tới. Bất quá cái này kêu tử du thiếu niên lại là cực kỳ thông minh. Chỉ là Tuyết Trắng nói mấy câu, hắn liền minh bạch trong đó ý tứ. Vì đối phương cung cấp một ít kiến nghị, Tuyết Trắng cũng chưa quên chính mình sự. Cấp hai đứa nhỏ mua năm sáu loại thư, lại chọn giấy và bút mực mấy thứ này, lúc này mới thanh toán tiền bạc, một tay sách theo lập tức đổ vở, chậm gì gì hướng tới khách điểm đi đến. Trên đường trở về, Tuyết Trắng mới phát giác chính mình không có làm người bổi chính mình ra tới, là một kiện cỡ nào sai lầm quyết định. Bất quá nghĩ đến chính mình vì khuất tử du đưa ra những cái đó kiến nghị, nếu chính mình bên người theo người nói, nàng thật đúng là không hảo nói nhiều. Khó khăn tới rồi khách điểm mới vừa vừa vào cửa, tuyết trắng liền một ngông ngồi ở khoảng cách cửa gần nhất một ghế giải thượng. Trong tay sách theo đồ vật đều đặt ở trên bàn, mà nàng còn lại là nhe rằng trận mắt hoạt động hai điều đã rõ ràng có chút toan đến không chi rắc cánh tay. Trong đại sảnh gã sai vật thấy, vội xách theo một hồ trà. Cầm một cái chén trà đã đi tới, nhìn tuyết trắng mua vài thứ kia, cười hỏi, cô nương đây là cấp kia hai vị tiểu công tử mua thư đi. ân, Tuyết trắng không phủ nhận, này lại không phải cái gì chuyện xấu, cũng không cần phải phủ nhận. Gã sai vật đang muốn nói cái gì nữa, lại đột nhiên tránh ra thân, không lưng, quy quy củ củ nói, trưởng quầy.